101 cổ quái hàng trứng thiết tiểu tố được an bài tại một tòa xa hoa trong đại điện cửa ra vào có hộ vệ các lấy nàng rất là câu nệ. trên bàn hoa quả cùng điểm tâm đều là nàng ngày bình thường ăn không nổi nàng Tuy nhiên rất muốn ăn có thể một khối cũng không dám động đường sinh đại ca nghe thấy tiếng bước chân nhìn thấy đường sinh đi đến tranh thủ thời gian nên đón phản phát thấy thân nhân đồng dạo ở chỗ này coi như không tuổi đường sinh hỏi tiểu nha đầu này cùng tiểu khê có chút giống Gây yếu thân hình, ăn đã quen đau khổ, tính tình có một loại khốn khổ tôi luyện đi ra cứng cỏi. Ừ ta, ta nghĩ tới ta ca ca. Thiết tiểu tố thanh em yếu đớt nói. Ta đã sai người đem ka ca, ca ngươi cho cái đó, tiếp đến rồi, qua trong chốc lát hắn sẽ đến. Ta đáp ứng ca ca ngươi giúp ngươi trị liệu trên người của ngươi hàn độc, ngươi vươn tay ra, trước hết để cho ta giúp ngươi bắt mạch một chút, tốt chứ. Đường sinh ôn nu nói. Ừ. Đốt. Thiết tiểu tố gật gật đầu, không biết như thế nào. Nàng đối với đường sinh vị này anh Tuấn Đại ca có một loại tự nhiên tín nhiệm. Ngoan ngoắn đem vươn tay ra đến. Đây là một đôi so tiểu khê còn muốn dinh dưỡng không đầy đủ gầy yếu cánh tay, cơ hồ là một lớp da bao lấy sương cốt. Đường sinh đem tay khoác lên thiết tiểu tố cánh tay huyệt vị lên, chân khí rót vào trong đó, bắt đầu điều tra thiết tiểu tố trong cơ thể tình huống. Ồ, cái này không rõ xét khá tốt, cái này tìm tòi tra, cơ hộ khiến đường sinh sợ hãi kêu lên một cái. Hắn phát hiện thiết tiểu tố trong cơ thể Rõ ràng ẩn chứa một cổ kỳ quái hàn sát khí. Cái này cổ hàn sát khí sinh cơ tràn đầy, liên tục không ngừng, tràn ngập tại nàng toàn thân nhiều chỗ huyệt đạo ở bên trong, đã cùng thiết tiểu tố tánh mạng đặc thù hòa thành một thể. Cái này hàn sát khí, vậy mà so thuần âm dương sát khí, còn muốn tinh thuần vài phần. Cái này đường sinh rung động rồi. Hàn sát khí, chỉ có tại băng hàn sát khí trầm tích chi địa hoặc là có hàn mạch chạy qua chi địa mới có thể hình thành. Trong cơ thể con người, làm sao có thể tự nhiên tự hình thành Tiểu nha đầu này thân thể yếu ớt, không có gì tu vi. Trong cơ thể của nàng, tại sao có thể có như thế tinh thuần nồng đậm hàn sắc khí? Đường sinh nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đặc thù thể chất? Hắn cao mày, tại suy nghĩ sâu xa lấy. Đối với đặc thù thể chất, đường sinh biết được rất có hạn cũng không biết cái gì sát nguyên thánh thể. Thiết tiểu tố chứng kiến đường sinh bộ dạng này cao mày bộ dạng, nàng đại khí cũng không dám thở gấp một chút, sợ quái dày đường sinh chầm tư. Đường sinh đại trưởng lão Lâm Như Hỏa cùng Thiết Trung Sơn đã đến. Lúc này, có gia tộc hộ vệ đến đây báo cáo. Thanh âm của hắn, đem đường sinh trầm tư cắt đứt. a mau mời bọn hắn tiến đến. Đường sinh nói ra. Ca, ô ô. Thiết tiểu tố vốn đang không khóc, nhìn thấy Thiết Trung Sơn đi tới về sau, nàng chạy tới, lập tức tiểu khóc lớn lên. Người coi như không tội. Thiết Trung Sơn nhìn thấy muội muội sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, ôm sát lấy muội muội ôn nhu mà hỏi. Ta không sao. Vừa mới đường sinh đại ca đang tại cho ta chẩn đoán bệnh bệnh tình. Thiết tiểu tố nói xong, đột nhiên phát hiện thiết trung sơn cổ cùng cánh tay lộ ra ra thịt đều là tổn thương, không khỏi khẩn trưng lên, gấp giọng hỏi, ca, ngươi như thế nào bị thương? Ca không có việc gì, ca không có việc gì. Nhìn thấy mội muội vừa muốn khóc, thiết trung sơn tranh thủ thời gian lại an ủi. Thương thế kia là ở đường lạc thống lĩnh trong phủ đệ chịu khổ đòn hiểm, hán đan điền cũng bị phế đi, vốn đường sinh là muốn giúp thiết trung sơn trị liệu thương thế thế nhưng mà về sau đi trước cứu được thiết tiểu tố. Tiểu tố, ngươi đừng khóc rồi. Cho ngươi ca ca tới, ta trước giúp ngươi ca ca trị liệu trên người hắn thương thế A càng kéo dài, đối với ngươi ca ca thân thể không phải rất tốt. Đường sinh nói ra, hắn gặp cái này đối với huynh muội tình thâm, vốn không muốn quấy dậy. Nhưng bây giờ không thể không đánh gây bọn hắn. Đường sinh đại ca, ngươi cần phải cứu cứu ta ca. Thiết tiểu tố nghe được đường sinh nàng rốt cục phục hồi tinh thần lại, khóc nói ra. Ừ, có ta ở đây. KK ngươi điểm ấy thương thế cũng không tính được cái gì. Thiết Trung Sơn, ngươi tới A. Đường sinh nói ra. Tiểu thân y thì ta. Ta điểm ấy tổn thương không coi vào đâu. Ngươi. Ngươi trước giúp ta mội mội xem bệnh A. Thiết Trung Sơn nói ra. ca trước nhìn ngươi. Thiết tiểu tố kiên trì nói ra. Tốt rồi, các ngươi huynh muội đừng cãi cỏ. Tiểu tố hàng chứng, ta đã nghĩ tới trị liệu chi pháp, không đổi ở nhất thời. Thiết Trung Sơn, ta trước trị liệu ngươi. Đường Sinh gặp cái này đối với huynh muội rằng cô, hắn đành phải mở miệng nói ra. "Vâng." Thiết Trung Sơn nghe được Đường Sinh đã có trị liệu muội muội của hắn đích phương pháp xử lý, hắn tâm trạng đang lo lắng mới để xuống. "Lúc này mới nghe lời. Bỏ đi thượng ý đi à?" Đường Sinh thản nhiên nói. "Vâng." Thiết Trung Sơn ngoan ngoãn nghe theo, bỏ đi thượng ý đi, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, chỉ là trước ngực cùng phía sau lưng vết thương chồng chất, mình đầy thương tích. K. Chứng kiến ca ca thảm trạng, Thiết tiểu tố vừa khóc. Mà bắt đầu. Tiểu tố đừng khóc, ca ca không có việc gì. Có tiểu thân y hiện tại, ca ca tổn thương vài ngày là tốt rồi. Thiết trung sơn lại đây an ủi muội muội Đường sinh lúc này không nói gì. Hắn chuyên tâm kiểm tra một lần thiết trung sơn thương thế. Cái kia khắp cả người đầy thương tích cái xem như ngoại thường, chính thức tính toán trọng thương là cái kia bị phế sạch tu vi. Cái gọi là phế tu vi, tự là đàn điền bị người đánh nát, lại để cho hắn không cách nào vận chuyển chân khí trong cơ thể. Đây đối với cho dù là biển tử đào như vậy cấp bậc dược sư, đều là một kiện khó giải quyết sự tình. Dù sao, đan điền bất đồng tái pháp, trị liệu lên phương pháp cũng bất đồng. Nhưng này đối với cựu phẩm linh đan sư đường sinh mà nói, ngược lại là một bữa ăn sáng. Đường sinh trước giúp thiết trung sơn xử lý trên người hắn ngoại thường, đắp lên hắn đặc chế thuốc bột. Ngay sau đó, hắn bắt đầu giúp thiết trung sơn chữa trị đan điền. Đem viên đan dược kia nuốt đi vào. Đường sinh đưa hắn hiện trường phối trí một đan dược Đưa cho thiết trung sơn. Thiết trung sơn nuốt đi vào, dược khí tản ra, chỉ thấy một cổ mang theo nồng đầm sinh cơ dược khí, tại hắn tứ chi bách hải ở bên trong vận chuyển. Nghe ta mệnh lệnh, vận chuyển chân khí, kích thích ta chế định huyệt vị. Đường sinh nói ra. Cùng lúc đó, hắn đã theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một hộp kim châm. Tay của hắn run lên, hơn 10 căn kim châm, như thiểm điện tiểu đâm vào thiết trung sơn trong cơ thể các nơi huyệt đạo ở bên trong. Thiết trung sơn chỉ cảm thấy theo kim châm nhập vào cơ thể. Vẻ này tại hắn trong cơ thể xông loạn dược khí, lập tức nhận lấy nào đó dẫn dắt, bắt đầu trở nên ôn hòa bắt đầu. Thái Ất huyệt. Đường sinh nói ra. Thiết Trung Sơn không dám lãnh đạo, tranh thủ thời gian vận chuyển chân khí kích thích Thái Ất huyệt. Ngọc Đường huyệt. Đường sinh liên tục thi trầm, cách trong chốc lát còn nói thêm. Thiết Trung Sơn làm theo. Hắn phát hiện, theo đường sinh thi trầm, vẻ này tại hắn trong cơ thể dược khí sinh cơ, thời gian dần qua hướng phía hắn đan điền tụ tập Cái kia nghiền nát đan điền thời gian dần qua nóng lên, phát nhiệt, ấm áp, rõ ràng chậm rãi khả dĩ xúc tích chân khí bắt đầu. Đây là đan điền khôi phục dấu hiệu. Trong lòng của hắn cuồng hỉ. Không hổ là tiểu thần y hề. Đại khái một nén nhang tả hữu thời gian. Đường sinh trị liệu hoàn tất. Ngươi vận chuyển chân khí, nhìn xem đan điền khôi phục được như thế nào. Đường sinh nói ra. Đã khả dĩ xúc tích chân khí. Đan điền của ta khôi phục. Cảm ơn tiểu thần y hề. Cảm ơn tiểu thần y kìa. Thiết Trung Sơn cùng hỉ lại kích động. Hắn đã nghĩ ngợi lấy quỳ xuống hướng đường sinh dập đầu cảm kích. Phải biết rằng, với tư cách một cái võ giả, đan điền bị phế, vậy tương đương với phế nhân giống nhau. Không cần đa lễ. Nhớ kỹ, trong nửa tháng, không được kịch liệt đánh nhau, nếu không đan điền còn có lại toái khả năng. Tốt rồi, kế tiếp, nên là mội mội của ngươi trị liệu hàn độc Đường sinh nói ra. Đem Thiết Trung Sơn giúp đỡ bắt đầu. Ánh mắt của hắn. Đột nhiên nhìn về phía cùng nhau đến đây Lâm Như Hỏa trên người. Ngươi! Ngươi xem rồi ta làm gì? Lâm Như Hỏa gặp Đường Sinh thẳng ngoác ngoác nhìn xem nàng, khuôn mặt đỏ lên. Tiểu tố hàn độc, cần ngươi hỗ trợ một chút. Đường Sinh nói ra. a Muốn ta hỗ trợ? Tốt lắm, ngươi muốn ta như thế nào hỗ trợ? Lâm Như Hỏa hỏi. Nàng ngược lại là hy vọng mình ở Đường Sinh trước mặt nhiều hơn biểu hiện chút ít. Ta dạy cho ngươi cửu dương âm nguyên tôi thể thuật tâm pháp cùng khẩu quyết, ngươi Đường sinh hỏi. Đều nhớ. Lâm như hỏa gật gật đầu, trong nội tâm nàng có chút kinh ngạc, như thế nào nâng lên chuyện này đã đến. chương 102, thiên phú dị bẩm Tu luyện cửu dương âm nguyên tôi thể thuật, cần thuần dương âm sát khí làm dẫn. Mà tiểu khê trong cơ thể hàn trứng chỗ sinh ra hàn khí, là một loại so người cho ta cái kia chút ít sát ngọc ở bên trong ẩn chứa càng tinh thuần thuần dương âm sát khí. Đường sinh giải thích nói ra. Người nói là, để cho ta đem tiểu tố trong cơ thể hàn khí hút vào trong cơ thể ta lại để cho sau ta dùng để tu luyện cửu dương âm nguyên tôi thể thuật. Lâm Như Hỏa cũng không nốc, lập tức hiểu rõ ra. Đúng vậy. Đường sinh gật gật đầu. Tuy nhiên không hiểu được thiết tiểu tố rốt cuộc là cái gì đặc thù thể chất, tại sao phải sinh ra như thế tinh thuần hàn sát. Nhưng là, theo nhân thể đan đạo y lý, lý thuyết y học góc độ mà nói, tiểu tố sở dĩ thường xuyên phát bệnh, kỳ thật cái kia không gọi là bệnh, mà là trong cơ thể nàng hàn sát khí đầy tràn thời điểm, chạy vào trong kinh mạch. cho nên Chỉ cần Thiết Tiểu Tố có thể chính mình luyện hóa trong cơ thể nàng chỗ sinh ra hàn sát khí, như vậy nàng tiểu cũng không lại đã bị hàn sát tra tấn, cũng tiểu không hề phát bệnh. Với vặn, cái này Cửu Dương Âm Nguyên tôi thể thuật tiểu là một cửa khả dĩ đem hàn sát khí luyện hóa tiến vào trong cơ thể cực phẩm khổ luyện công pháp, cũng đúng lúc khả dĩ trị liệu tiểu Tố hàn sát khí. Cho nên, Đường Sinh cũng ý định giáo Thiết Tiểu Tố Cửu Dương Âm Nguyên tôi thể thuật. Tiểu Tố, ta dạy cho ngươi một cửa tôi thể công pháp, đem ngươi môn công pháp này tu luyện rồi là có thể giải quyết trong cơ thể ngươi hàng trứng. Ngươi muốn hảo hảo học, đã biết sao? Đường sinh nói xong, sơ sơ cái tiểu nha đầu này cái đầu nhỏ. Ừ. Tiểu nha đầu rất nghiêm túc gật gật đầu. Nàng vẫn không rõ cửu dương âm nguyên tôi thể thuật là vật gì, chỉ cho là đây chẳng qua là chữa bệnh phương pháp. Bên cạnh thiết trung sơn tim đập, lại bịch bịch này lên, mơ hồ ý thức được cái này cửu dương âm nguyên tôi thể thuật quý giá. Quả nhiên, Theo đường sinh không tránh ngại đem tâm pháp cùng khẩu quyết nói một lần cho tiểu nha đầu này nghe, thiết trung sơn hít sâu một hơi, theo tâm pháp cùng khẩu quyết ở bên trong, ý thức được môn công pháp này cường đại cùng khủng bố. Hắn không nghĩ tới, vì trị liệu mội mội của hắn bệnh, đường sinh rõ ràng cam lòng, cho, truyền thụ cường đại khủng bố như thế tôi thể pháp quyết. Nội tâm của hắn lại là kích động lại là cảm kích lấy. Người nhớ rõ bao nhiêu? Đường sinh nói xong một lần, hỏi. Ta, ta đều nhớ kỹ. Tiểu tố nói ra. Đều nhớ kỹ. Đường sinh nghe xong, ngẩn người. Bên cạnh Lâm Như Hỏa cũng kinh ngạc bắt đầu. Tiểu thân y yề, muội mội ta trí nhớ của nàng rất tốt, chỉ cần không phải rất phức tạp đồ vật, nàng đều là xem một lần là có thể nhớ kỹ. Thiết Trung Sơn tranh thủ thời gian giải thích. a tiểu tố, ngươi lưng một lần cho ta nghe. Đường sinh nói ra. Vâng. Tiểu tố gật gật đầu. Nàng đem đường sinh vừa mới theo như lời qua kiểu dương âm nguyên tôi thể thuật khẩu quyết cùng tấm pháp. Quả thật một chữ không lọt con xuống. Rất không tồi. Như vậy kế tiếp ta với ngươi giảng giải một chút môn công pháp này chỗ liên quan đến đến huyết vị cùng với tâm pháp vận hành phương thức. Đường Sinh gật gật đầu, tiếp tục giảng giải lấy. Ngay sau đó, hắn phát hiện tiểu tố lý giải năng lực cũng siêu cấp cường đại, cơ hồ hắn giảng một lần tiểu tố là có thể đã minh bạch. Tiểu nha đầu này, trí nhớ cùng tiểu khê không sai biệt lắm, cũng đã có mục không quên bổn sự, không nghĩ tới nơi này giải năng lực cũng như vậy biến thái, cũng cùng tiểu khê không sai biệt lắm. Đường Sinh trong nội tâm rung động lấy, tiểu khê kinh mạch toàn thân thông, cũng hẳn là đặc thù thể chất. Chẳng lẽ, cái này đặc thù thể chất chi nhân, đều như vậy biến thái? Nhưng mà, lại để cho Đường Sinh càng rung động sự tình vẫn còn đằng sau. Tiểu Tố đem kiểu Dương Âm Nguyên tôi thể thuật lý giải thấu rồi, khả dĩ bắt đầu tiến vào tu hành giai đoạn. Bất quá, bởi vì trong cơ thể nàng trường kỳ đã bị hàn sát khí xâm nhập, lại không hiểu được luyện hóa, cho nên, nàng cần một cỗ ngoại lực, đem trong cơ thể trầm tích hàn sát khí dẫn xuất đến Mà Lâm như hỏa tác dụng tiểu là như thế đường sinh cũng không chọn địa phương lại để cho Lâm như hỏa cùng tiểu tố trực tiếp quanhnh chân mà ngồi trên mặt đất tiểu tố người buông ra thể xác và tinh thần lịchch chuyển cửu dương âm nguyên tôi thể thuật tâm pháp khẩu quyết đem trong kinh mạch hàn khí dẫn đạo đến lòng bàn tay như hỏa T tỷ người trực tiếp vận chuyển cửu dương âm nguyên tôi thể thuật tâm pháp khẩu quyết đem tiểu tố dẫn đạo đến lòng bàn tay hàn sắc khí trực tiếp luyện hóa người tiểu chính thường tu luyện cửu dương âm nguyên tôi thể thuật là được rồi Ta đến cho các người hai cái hộ pháp. Đường sinh nói ra. Tốt. Lâm Như Hỏa cùng tiểu tố đều gật gật đầu. Hai người trưởng đối với trưởng bắt đầu vận công, một cái nghịch chuyển vận công, một cái thuận đổi vận công. Tiểu tố căn cứ cửu dương âm nguyên tôi thể thuật công pháp, đem trong cơ thể hàn khí vận chuyển tới song trường. Lâm Như Hỏa vận chuyển cửu dương âm nguyên tôi thể thuật công pháp, trực tiếp đem tiểu khê hàn khí hấp thu tiến vào trong cơ thể. Cái này hàn sát nhập vào cơ thể, Lâm Như Hỏa chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh Dùng mình một cái, phản phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Nàng không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian căn cứ cửu dương âm nguyên tôi thể thuật tâm pháp cùng khẩu quyết để làm. Luyện hóa cái này cổ tiến vào trong cơ thể nàng hàn sắc khí, sau đó cất giữ ở thể nội đặc biệt huyệt vị ở bên trong. Đường sinh ở bên cạnh hộ pháp lấy, trong tay kim châm, thỉnh thoảng ở tiểu tố thân thể huyệt vị thượng đâm đi vào, phụ trợ nàng bài trừ trong cơ thể dư thừa hàn sát đồng thời bảo vệ tâm mạch của nàng. Hắn thỉnh thoảng cũng tới xem xét một phen Lâm Như Hỏa tình huống trong cơ thể, ngẫu nhiên tại Lâm Như Hỏa luyện đau sốc hôm lúc, hắn cũng sẽ biết dùng kim châm giúp nàng đến phụ trợ tu luyện. Đào mắt, hơn một canh giờ đi qua. Tiểu tố trong cơ thể tinh thuần hàn khí bị Lâm Như Hỏa hút đi non nửa, Lâm Như Hỏa đã đem kiểu Dương Âm Nguyên tôi thể thuật tu luyện đến chút thành tựu. Tại Lâm Như Hỏa ra thịt tầng ngoài, bài xuất một loại dính hồ màu sáng tạp chất, đúng là nàng kinh mạch huyết nhục cốt cách tạp chất, nàng cảm thụ đạt được Cửu Dương Âm Nguyên Tô thể thuật cường đại. Trong nội tâm nàng âm thầm rung động lấy, đồng thời cũng đã minh bạch vì cái gì đường sinh chỉ có tôi thể lục trọng nương tựa theo thân thể là có thể cùng thiên cảnh cường giả tranh phong. Tiểu tố, đình chỉ nghịch chuyển công pháp. Ngươi bắt đầu tu luyện cửu dương âm nguyên tôi thể thuật. Đường sinh nói ra. Tiểu tố gật gật đầu, theo trong cơ thể nàng một phần nhỏ hàng khí bị lâm như hỏa cho hấp thu, nàng kinh mạch đã trống rông xuống dưới. Nàng chính diện vận chuyển cửu dương âm nguyên tôi thể thuật tâm pháp cùng khẩu quyết, ý niệm trong đầu khẽ động Huyết đạo ở bên trong lại tuôn ra đại lượng hàn khí tiến vào trong kinh mạch. Bất quá, tại đây hàn khí đã khả dĩ bị nàng dẫn đạo rồi, nàng dựa theo Cửu Dương Âm Nguyên tôi thể thuật tâm pháp cùng khẩu quyết đến vận chuyển. Ngay từ đầu, còn có chút thống khổ cùng không thói quen. Có thể theo tiểu tố đem luyện hóa Cửu Dương Âm Nguyên chi khí chứa đựng tại đặc biệt huyệt vị ở bên trong, nàng phát hiện thân thể hàn khí bắt đầu trở nên ấm áp mà bắt đầu, toàn thân huyết nhục cốt cách thời gian dần qua bị một cổ thần bí năng lượng trổ bao phủ, nói không nên lời thoải mái. Mà nàng dư thừa luyện hóa không được hàn khí, đồng dạng là vận chuyển tại lòng bàn tay, lại để cho Lâm Như Hỏa đến hấp thu luyện hóa. Hai người tu luyện đến độ rất thuận lợi. Nửa canh giờ không đến, Tiểu Tố liền đem Cửu Dương Âm Nguyên tôi thể thuật tu luyện tới chút thành cửu. sau đó nàng nhanh hơn Lâm Như Hỏa một bước đem môn công pháp này tu luyện đến đại thành. 4 canh giờ sau, Lâm Như Hỏa mượn Tiểu Tố trong cơ thể hàn khí, cũng đem Cửu Dương Âm Nguyên tôi thể thuật tu luyện thành công. Tiểu Tố bệnh tình, xem như sơ bộ trị liệu tốt rồi còn lại phải dựa vào chính cô ta đến củng cố chỉ cần nàng có thể không chê trong cơ thể mình hàng khí như vậy trong cơ thể nàng hàng chứng tiểu cũng không lại phát tác thật cương đại ta cảm giác gặp được tầm thường thiên cảnh cương giả ta một quyền có thể đem đối phương đánh chết Lâm như hỏa kích động nói nói vận chuyển trong cơ thể cửu dương âm nguyên chi khí một quyền quanh ra chỉ cảm thấy không khí phản phất đều nổ ra phát ra một tiếng trầm đủ nàng phát hiện chân khí trong cơ thể còn có thể cùng cửu dương âm nguyên chi khí hòa hợp nhất thể Như vậy uy lực càng lớn. Dù sao cũng là thiên cảnh tu vi, cho nên, nàng thi triển cửu dương âm nguyên tôi thể thuật, so đường sinh còn cường đại hơn. chương 103, khủng bố thiên phú. Đường sinh, ngươi chuyện ta cửu dương âm nguyên tôi thể thuật cái môn này cường đại tôi thể công pháp, để cho ta thực lực trực tiếp một cái đằng trước bậc thang. Cái này hân tình, ta lâm như hỏa suốt đời khó quên. Ngươi nghĩ tới ta như thế nào báo? Báo đáp ngươi. Lâm như hỏa mắt hạnh thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem đường sinh bên trong tình ý như lửa giống như cháy lấy. Chỉ cần không phải kẻ đần đều có thể nhìn ra được tình ý của nàng. Chỉ tiếc, đường sinh ở phương diện này, hết lần này tới lần khác chính là một cái kẻ đần. Chúng ta là bằng hữu nếu nói là báo đáp vậy khách khí. Đường sinh bình tĩnh nói. Tốt. Lâm như hỏa gật đầu. Mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có chút ít thất lạc. Nàng cũng đã như vậy rõ ràng rồi, nhưng này tên ngốc hay là không rõ, chẳng lẽ lại, thật sự muốn nàng bá vương ngạnh thương cung. Cái này tên ngốc mới hậu chi hậu giác. Kaka khí lực của ta cũng trở nên thật lớn. Ta, ta cảm thấy được coi như là một đồng ưu ta đều có thể rơ lên. Tiểu tố ở một bên, nhỏ giọng đối với thiết trung sơn nói ra. Nàng còn không giống lâm như hỏa như vậy hiểu được vận chuyển tự nhiên kiểu dương âm nguyên tôi thể thuật ý lực. Nhưng là, nhất trực quan khí lực tăng trưởng nàng là cảm thụ lấy được. Nàng cũng rất là hương phấn. Nhanh. Tiểu tố, nhanh quỳ xuống đến. Cái này kiểu dương âm nguyên tôi thể thuật chính là cực kỳ cường đại công pháp, cho dù là thế gia thiên tài đệ tử đều chưa hẳn có tư cách này tu hành. Tiểu thân y có thể truyền thụ cho ngươi, đây là ngươi lớn lao phúc phận. Chúng ta cái tiểu thần y gì dập đầu. Thiết Trung Sơn kịp phản ứng, cấp cấp lôi kéo còn rất ngây thơ muội mội, lập tức quỷ xuống vội tới đường sinh dập đầu cảm tạ. Đường sinh đại ca, tạ, tạ ngươi. Tiểu tố cũng không nốc, nàng nghe được ca ca lời nói này, lập tức đã minh bạch cái gì Nàng mắt to tràn đầy cảm kích nhìn trước mắt vị này đẹp trai vô cùng đại ca, ca trong nội tâm tất cả đều là cảm kích cùng vẻ sùng bái. "Tốt rồi, các ngươi huynh muội nhanh đứng dậy a." Đường Sinh rất không thói quen cái này một bộ, gặp huynh muội này quỳ xuống đến dập đầu, vội vàng đem huynh muội bọn họ nâng dậy đến. Kiểm tra một lần tiểu tố thân thể, hắn phát hiện tiểu tố thân thể cường độ so với hắn còn mạnh hơn hơn phân. "Đợi ca ca ngươi thương thế tốt rồi, ngươi liền đem trong cơ thể hàn sắc khí, độ tiến ca của ngươi trong cơ thể Cho ngươi ca cũng tu luyện cái này cựu dương âm nguyên tôi thể thuật, đã biết không vậy? Đường sinh dặn dò nói nói. Ừ, tiểu thông chi nói. Tiểu tố đen lúng liếng mắt to nhìn xem đường sinh, rất nghiêm túc gật gật đầu. Tiểu thân y thì hề, ta. Thiết trung sơn ngần người, với tư cách võ giả, cường đại như vậy công pháp, hắn dĩ nhiên muốn học được. Chỉ là, không có đường sinh cho phép, hắn cũng không dám học trộm. Không nghĩ tới, đường sinh rõ ràng còn nhớ thương lấy hắn. Hảo hảo dưỡng thương. Đường Sinh vô vô thiết Trung Sơn bả vai nói ra. Đối với Thiết Trung Sơn cùng Thiết Tiểu Tố huynh muội tình thâm, lòng hắn có xúc động, nghĩ tới ở kiếp này hắn và Tiểu Khê sống nương tựa lẫn nhau, càng muốn đã đến kiếp trước hắn và sư tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Mắt nhìn ngoài cửa sổ, nguyện lượng đã được đưa lên. Đúng là trăng tròn. Trăng tròn người không tròn. Một loại tương tư phiền muộn, không tự giác ngay tại trong nội tâm phát lên. Có vài phần đáng trách. Thật lâu, Đường Sinh bình phục nỗi lòng, lúc này mới mở miệng nói ra. Thiết Trung Sơn, mấy ngày nay các người huynh mội hai người sẽ ngủ ở dòng họ phủ trong phòng khách ra. Cái này cũng thuận tiện ta tiến thêm một bước xem xét mội mội của người trong cơ thể hàn khí tình huống. Hắn nghĩ tới cái kia sát vũ công tử trước khi đi muốn bắt đi thiết tiểu tố tình huống. Trong lòng của hắn đột nhiên lộn bột một chút. Lúc trước tại Lao Tổ Tông Chô đó lúc, hắn cảm giác, cảm thấy chính mình không để ý đến cái gì mấu chốt tính đồ vật. Hiện tại, hắn hiểu được rồi, hắn xem nhẹ mấu chốt tính thứ đồ vật, có lẽ tiểu là tiểu khê. Cái này toàn thân ẩn chứa tinh thuần hàn sát khí tiểu nha đầu. Cái kia sát vũ công tử tu luyện công pháp cũng là hàn sát tố tính, hắn bắt đi tiểu tố mục đích, 89 phần 10 cũng là coi trọng tiểu tố trong cơ thể tinh thuần hàn sát khí. Nói không chừng, hắn còn có thể lại đến bắt người. Đường Sinh đoán được sát vũ công tử ý đồ. Cứu người cứu được ngon nguồn, cho nên Đường Sinh đã quản huynh muội bọn họ, như vậy hắn tiểu cũng không trên đường buông tay mặc kệ. Vâng. Thiết Trung Sơn cùng Thiết Tiểu Tố gật gật đầu. Tất cả đều nghe đường sinh an bài. Đường sinh đối với bọn họ huynh muội đại ân đại đức, nếu là khả năng, bọn hắn còn rất muốn cùng tại đường sinh bên người hầu hạ, dù là làm một cái người hầu cũng tốt. Đường sinh, sắp trời cũng không sớm. Ta đây trước hết hồi trở lại Hồng Xương binh đoàn. Lâm Như Hỏa rất không tình nguyện nói. Tuy nhiên nàng cũng muốn lưu lại, nhưng là Hồng Xương binh đoàn đắc tội thiên huyền thương hội về sau, hôm nay còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Bất quá! nàng đem cửu dương âm nguyên tôi thể thuật tu luyện thành công về sau, tín tâm tràn đầy Tại nơi này cường giả vi tôn thế giới, cuối cùng nhất hay là muốn rửa vào nắm đấm mà nói lời nói. Đường sinh đem thiết trung sơn cùng thiết tiểu tố minh mội ở lại dòng họ phủ, thân là đan dược đường đại trưởng lão, hắn điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Đan dược đường vẫn còn an bài nhân viên tổ kiến bên trong, đường sinh còn không có có chính thức đi nhầm trước. Mấy ngày nay, hắn đều rất rối ránh. Cho nên, trong lúc rảnh rối, Hắn sẽ dạy đạo thiết trung sơn cùng thiết tiểu tố tu hành. Lại để cho đường sinh lại lần nữa rung động. Cái này thiết tiểu tố tu hành thiên phú phi thường cùng bố, cũng cơ hồ cùng tiểu khê không sai biệt lắm, cơ hộ đều là vừa học liên biết, một điểm tiểu thông. Tiểu nha đầu này, nàng là theo tiểu khê là đồng nhất loại người. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Chẳng lẽ đặc thù thể chất người, đều như vậy biến thái sao? So sánh dưới, thiết trung sơn còn kém nhiều hơn. Đường sinh giáo một cửa trường môn. Tiểu tố vừa học liền biết, một hồi tiểu tinh thông, mà thiết trung sơn tắc thì muốn đường sinh phản phản phục phục chỉ đạo mười mấy lần mới khó khăn lắm nhập môn. Trong thời gian 3 ngày, tiểu tố tu vi đạt đến tôi thể thập trọng, dưới sự chỉ điểm của đường sinh, đã thuần thục nắm giữ kiểu dương âm nguyên tôi thể thuật đại thành thân thể vận chuyển chi pháp. Nàng chênh lệch chỉ là kinh nghiệm thực chiến. Bất quá, dựa theo đường sinh đoán chừng, chỉ sợ tầm thường thiên cảnh võ giả cũng đã không còn là cái tiểu nha đầu này đối thủ. Bởi vì Tiểu Tố cũng rất có chiến đấu thiên phú. Ngày hôm nay, Đường Sinh đang tại cùng Thiết Tiểu Tố tại trong đình viện Só Chiêu. Tiểu Nha Đầu này thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, vòng quanh Đường Sinh, liên tục huy trưởng, chung quanh tiếng xé gió nổ vang. Đường Sinh tắc thì đứng tại nguyên chỗ, bất động như núi, chỉ là có chút đi theo Tiểu Nha Đầu này thân phận nhẹ chuyển lấy bộ pháp, hắn tay giơ lên, nhìn như hờ hợt, có thể tổng có thể hóa giải Tiểu Nha Đầu này lăng lệ ác liệt như lôi đình giống như trường pháp. Trưởng pháp đẩy đủ nhanh, Nhưng là, quang nhanh cũng không có dùng, chiêu cùng chiêu trước khi, ngươi đều không có làm được nối liền cùng có tính nhắm vào. Đường sinh một bên giao thủ một bên chỉ điểm lấy. Tiểu tố chăm chú nghe, đồng thời tại trong thực chiến tăng lên. Với lúc đó, thái thượng trưởng lao đường nghĩa xong đi đến. Hắn nhìn thấy cùng đường sinh đánh cho khó bỏ khó phân tiểu tố, trong con ngươi hiện lên một vòng rung động chi sắc. Hắn điều tra thiết trung sơn, thiết tiểu tố hinh muội bối cảnh. Lúc này mới vài ngày a Liên đem một cái yếu đuối hơn nữa còn thâm thụ hàn chứng tra tấn tiểu nha đầu, cũng không hiểu võ công dạy dỗ trở thành thiên cảnh đại cường giả. Hắn xem Thiết tiểu tố lấy xuất trưởng lăng lệ ác liệt xu thế đầu, chỉ sợ đều có thể cùng hắn giao thủ. Tốt rồi. Hôm nay tiểu tu luyện tới tại đây. Viên đan dược kia ngươi cầm lấy đi phục dụng, vận chuyển công pháp, tranh thủ nhanh chút ít đem trong cơ thể nội tức chân khí chuyển hóa trở thành tiên thiên chân khí, tiến vào đến nhân cảnh ở bên trong. Đường Sinh một trưởng trấn khai Thiết tiểu tố, mở miệng nói ra Vâng. Thiết tiểu tố gật gật đầu, ngoan ngoan tiến lên tiếp nhận đường sinh đưa tới đan dược cái chai. Tu vi của nàng tiến bộ nhanh như vậy, ngoại trừ nàng sát nguyên thánh thể đầy đủ biến thái bên ngoài, cũng cùng đường sinh mấy ngày nay không ngừng cho nàng luyện chế tu luyện đan dược phục dụng có quan hệ. Lau một cái trên trán mảnh mồ hôi, đỏ bừng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, liếc mắt đã đứng tại sân nhỏ bên cạnh đường nghĩa xong Nàng rất hiểu chuyện, nói ra, đường sinh đại ca, ta đi tìm ta ca. Nàng nói xong, tiểu đi ra. Trước 104, mọi sự đã chuẩn bị. Đường sinh lão đệ, người ba ngày thời gian sẽ đem sao một cái nha đầu biến thành thiên cảnh đại cường giả, còn có cái gì bí quyết? Haha, ha, không bằng, ta mang mấy cái gia tộc ưu tú đệ tử cho ngươi, cho ngươi đến hoạt động giáo dạy dỗ, như thế nào? Thái thượng trưởng lão đường nghĩa xong vẻ mặt dáng tươi cười, hát hát nói. hắn đối với đường sinh xưng hô, cũng tăng thêm lão đệ hai chữ, hiển nhiên là dùng cùng thế hệ xưng hô. Thiên cảnh cường giả nếu là tốt như vậy dạy dỗ. Như vậy đi đầy đường đều là Tiểu nha đầu này có thể lấy được thành tiểu như thế Cái này cùng nàng từ nhỏ đã bị hàn chứng tra tấn đặc thù thể chất có quan hệ Còn nữa, thiên phú của nàng ngộ tính bản thân tiểu siêu tuyệt Đó là một lệ, người khác nói theo không được Đường sinh trực tiếp nói Cũng không phải là hắn không chịu giáo Mà là dạy người khác đều chưa hẳn học được hội Thiết Trung Sơn chính là một cái ví dụ Đồng dạng một chiêu, tiểu tố vừa học liền biết Một hồi tiểu tinh thông Mà thiết Trung Sơn Dạy hơn 10 lượt cũng sẽ không. Đường sinh ở đâu có nhiều như vậy thời gian cùng dối danh tình đến dạy bảo. Như vậy nha. lão đường nghĩa xong nghe được đường sinh lời này, trên mặt hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Ta là không có thời gian dạy bọn họ. Bất quá, ta sư tôn ngược lại là chuyển ta mấy cửa thiên cấp cực phẩm thân pháp, trưởng pháp, quyền pháp, kiếm pháp cùng với tôi thể bí thuật. Ta sẽ từng cái viết xuống, lưu cho gia tộc. Người lựa chọn chút ít thiên phú tư chất không tệ gia tộc đệ tử đến tu luyện. Về phần có thể hay không học được đến, tựu xem bọn hắn được rồi. Đường sinh lần nữa nói ra, đã đã đồng ý gia tộc này, như vậy đường sinh tự nhiên cũng sẽ không biết khoanh tay đứng nhìn, nên làm cống hiến thời điểm, hắn tuyệt sẽ không lùi bước. Thật đúng. Ngươi một mình truyền thụ công pháp cho gia tộc, ngươi sư tôn bên kia, không có. Không có vấn đề sao? Đường nghĩa xong nghe xong, cái kia vẻ thất vọng lập tức hế quét là sạch, ngược lại cuồng hỉ bắt đầu. Bất quá, hắn tự hầu nghĩ tới điều gì? Lại lo lắng nhìn xem đường sinh Ta sư tôn chính là cao nhân Những Này thế tục vũ kỹ Hắn mới không quan tâm Bất quá Có một câu Ta ngược lại là phải nhắc nhở người một chút Đường sinh nói ra Nói cái gì Đường nghĩa xong hỏi Càng cao cấp vũ kỹ Càng khó tu luyện Càng khó tinh thông Chỗ hao phí tinh lực cũng càng nhiều Người tinh lực là có hạn Hơn nữa vũ kỹ cũng không phải là tu luyện càng cao cấp vừa tốt Mà là vượt thích hợp chính mình vừa tốt Gia tộc thiên tài đệ tử tu hành lúc, các người những Nay làm trường bối, yếu điểm tỉnh bọn hắn điểm này Đường sinh nói ra Hắn hoàn toàn không có phát hiện Hắn như vậy dạy bảo ngư khí Nghiễm nhiên là một bộ trưởng bối giọng điệu Dù sao, nói như thế nào hắn kiếp trước đều là cựu phẩm linh đan sư Nửa bước huyền hồn cảnh cường giả nha Quả nhiên Đường nghĩa xong nghe thế lời nói Mặt già đỏ lên Như vậy đạo lý, hắn ở đâu không hiểu Chỉ là nhất thời bị thiết tiểu tố tiến bộ cho rung động ở Mẹ hoặc tâm trí. Ách. Được rồi. Ngươi hiện đem vũ khí công pháp viết xuống cho ta. Ta trước cất chưa tiến vào gia tộc nói sau. Hắn nói ra. Bị đường sinh cái này 16-17 tuổi thiếu niên, như tiểu hài tử giống như giáo dục hắn, hắn cũng hiểu được phi thường mất mặt. Khá tốt, hắn ra mặt dạy. Yên tâm, ta sẽ viết cho ngươi. Ngươi tìm ta, còn có những chuyện khác sao? Đường sinh hỏi. À. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Lao tổ tông muốn gặp ngươi. Đường Nghĩa xong nói ra, Lao Tổ Tông muốn gặp ta. Đường Sinh nghe xong đôi mắt sáng ngời. Tính một cái, ba ngày thời gian cũng đã đến. Chớ không phải là, Lao Tổ Tông đã giúp hắn tìm toàn bộ phối trí long bị đàn 108 vị phụ rực hả Ta cái này đi gặp hắn. Đường Sinh chịu đựng kích động trong lòng nói ra. Hắn tranh thủ thời gian đi theo Đường Nghĩa xong đi gặp Lao Tổ Tông. Hay là lần trước cái kia đại điện. Lúc này Đường Sinh là theo Đường Nghĩa xong cùng nhau đi gặp. Tham gia Lao Tổ Tông. Đường sinh tranh thủ thời gian hành lễ. Không cần đa lễ. Ngồi đi. Lao tổ tông đường anh chân nói ra. Vâng. Trước mặt bầy đặt hai cái ngọc tí ti bộ đoàn, đường sinh cùng đường Nghĩa song khoanh chân mà ngồi xuống dưới. Mấy ngày nay, ở gia tộc ở có quen. Lao tổ tông đường anh chân hỏi. Ở được thói quen. Đường sinh nói ra. Gia tộc cao thấp, còn có con người làm già khó ngươi. Lao tổ tông đường anh chân tiếp tục hỏi. Bên cạnh đường Nghĩa xong nghe vào thai ở bên trong. Trong nội tâm cảm khái lấy, Lão Tổ Tông đây là đối với cái này đường sinh có nhiều sùng ai a Hắn đương nhiên cũng minh bạch Lão Tổ Tông ý tứ, lời này nếu là ngay trước mặt hắn nói, kỳ thật nói cách khác cho hắn nghe, lại để cho hắn đem Lão Tổ Tông ý tứ đều chuyển đạt xuống dưới, ai nếu là dám vì khó khăn đường sinh, cái kia chính là cùng Lão Tổ Tông gây khó dễ. Dù sao, những ngày này, cũng không biết người nào đi lọt tiếng gió. Gia chủ người được đề cử đường kim kiếm là sắt lang phỉ đoàn đoàn trưởng, Hình luật đường đại trưởng lão đường thanh giao toàn gia cùng sát ma tông tương cấu kết sự tình, đã chuyển ra ngoài. Hôm nay dư luận xôn xao, lòng người bằng hoàng. Mà thiên huyền thương hội, Tây Ba Thế Gia càng là lợi dụng chuyện này, hành động lớn văn vẻ, cổ động một ít chịu khổ sát lang phỉ đoàn sát hại binh đoàn võ giả, đến đây phủ thành chủ chức cửa đến du hành thị uy, muốn đường Thế Gia cho một cách nói. Đường Thế Gia tại đường gia thành uy nghiêm cùng danh dự, đều hạ xuống băng điểm, mơ hồ có tạo phản bạo động xu thế Thậm chí có đường thế ra trưởng lão, đệ tử ở ngoài thành, liên tiếp lọt vào người bị mặt công kích sự kiện. Cho nên, gia tộc cao thấp, đều đối với chuyện ngọn nguồn, dẫn xuất những. Nay thị phi đầu sỏ gây nên đường sinh, trong nội tâm có mang bất mãn, thậm chí là hoán hận. Không có. Đường sinh lắc đầu nói ra. Mấy ngày nay, hắn đại môn không xuất ra hai môn không bước. Ngay tại dòng họ phủ phòng trọ bên kia dạy bảo thiết tiểu tố tu hành, xác thực cũng không có cái nào gia tộc trưởng lão, đệ tử đến tìm hắn phiền thoái. Đương nhiên, cũng không có ai dám đến tìm hắn gây phiền phức. Dù sao liền hình luật đường đại trưởng lão đường thanh giao đều đưa tại đường sinh trong tay, ai dám đến muốn chết. Không có là tốt rồi. Đường ra thành bên ngoài tin đồn, ngươi cũng không muốn thả ở trong lòng. Cái thế giới này, đạo lý là muốn giảng, nhưng là tối trọng yếu nhất hay là giảng thực lực. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Chúng ta đường thế ra thống trị đường ra thành, cũng không phải là dựa vào phân rõ phải trái đến thống trị, mà là dựa vào nắm đấm đến thống trị. Ngươi nếu là có thể đủ đánh vỡ tánh mạng gông cùng siếng xích, trở thành linh đan cảnh cứng, giả dĩ nhiên là có thể siêu thoát thế tục, đến lúc đó, ai còn dám không phủ. Lao Tổ Tông Đường Anh Trấn nói ra, rất hiển nhiên, đường ra thành sự tình, hắn nên cũng biết. Vâng. Đường sinh gật gật đầu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Bên cạnh Thái Thượng trưởng Lao Đường Nghĩa song nghe, toàn thân run lên. Lao Tổ Tông nói như vậy, tiêu đại biểu cho đường sinh rất có hy vọng trở thành linh đan cảnh cường giả trở thành linh đan cảnh cường giả, thì có tư cách trở thành gia tộc lao tổ, trở thành gia tộc trụ cột. Dung động nhìn xem bên cạnh chỉ có 16-17 tuổi đường sinh một mắt, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì lao tổ tông đối với đường sinh như thế chi coi chọc rồi. Chỉ sợ không phải bởi vì đường sinh đan đạo y thuật như thế nào cao minh, mà là bởi vì đường sinh có trở thành linh đan cảnh cường giả tiềm chất. Lao tổ tông đường anh chấn lại cùng đường sinh nói chuyện phiếm vài câu, kéo kéo việc nhà. Lúc này mới cắt nhập chính đề nói ra Đan dược kho dược liệu, hai người chúng ta lão ra hỏa cũng đã kiểm kê xong rồi. Ừ, cũng không có cái gì quý trọng dược liệu. Ngươi là đan dược đường đại trưởng lão từ hôm nay bắt đầu, đan dược kho dược liệu, đều quy ngươi trưởng quảng rồi. Muốn dùng cái gì dược liệu cho dù dùng, cũng không có cần hướng hai người chúng ta lão ra hỏa đến xin chỉ thị. Lời nói được nhẹ nhàng linh hoạt, có thể hắn và đường lăng thư lão tổ tông đôi mắt, thế nhưng mà khẩn trương chầm chằm vào đường xinh xem. Bọn hắn mấy ngày nay... Thiên tân bạn khổ thu thập đến đường sinh cần có cái tiêu 108 vị dược tài, lặng lẽ bỏ vào đan dược kho ở bên trong. Bọn hắn thật đúng là sợ đường sinh có toàn cơ bắp, nhận thức triết lý, không chịu dùng những dược liệu này. Vâng. Đường sinh gật gật đầu. Hắn ngăn chặn nội tâm cùng hỉ. Hôm nay, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu long huyết rồi. chương 105, ra vai phủ đầu sao. Dựa theo đường sinh nguyên bản dự đoán, đó là đem tiểu khê đưa vào huyền mục kiếm tông chậm dãi giúp hắn thu thập lòng bị đàn 108 vị phụ trợ dược liệu. Cái này lên giá lưỡng đến 3 năm thậm chí là càng lâu thời gian. Thật không nghĩ đến, sự tình xa so đường sinh suy nghĩ muôn thuận lợi. Hắn gia nhập đường thế gia, đạt được đường thế gia hai vị lao tổ tông coi trọng, hai vị này lao tổ tông tại hắn sáo lộ xuống, nhanh như vậy đã giúp hắn thu thập đã đến. Yên tâm đi, ta đường sinh không phải người vong ân phụ nghĩa. Ta lấy gia tộc tài nguyên, như vậy ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần hồi báo gia tộc. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, kỳ thật, theo gia tộc chiến lược góc độ mà nói, theo hai vị lao tổ tông góc độ đến xem, chỉ cần đường sinh có thể trở thành linh đan cảnh cường giả, như vậy gia tộc những này tài nguyên hoa được thì có giá trị. Dù sao, tài nguyên đã không có, khả gì kiếm lại. Toàn bộ đường thế gia, qua nhiều năm như vậy, cũng cũng chỉ có ba cái linh đan cảnh cường giả mà thôi. Cái này chút ít tài nguyên để đổi lấy đường thế gia nhiều hơn nữa một vị linh đan cảnh cường giả. Đây tuyệt đối là ổn lợi nhuận không lô mua bán. Nghĩa xong, ngươi mang đường sinh đến đan dược kho xem một chút đi. Lao tổ tông đường anh Trấn nói ra. Vâng. Thái thượng trưởng lao đường nghĩa xong lĩnh mệnh. Đệ tử cáo tử. Đường sinh đứng dậy cung kính hành lễ nói ra. Đi thôi. Nhớ kỹ, có cái gì dược liệu cần dùng đến, vậy ngươi liền trực tiếp dùng. Về sau, đan dược kho đều là ngươi trông coi rồi. Lao tổ tông đường anh trấn không quên dặn dò lấy. Cái này lại để cho bên cạnh thái thượng trưởng lão đường nghĩa song nghe, trong nội tâm cười khổ không thôi, cho dù là hắn, muốn động dùng đan dược kho ở bên trong linh dược, đều muốn trước xin, sau đó trải qua thái thượng các trưởng lão hội phê chuẩn mới được. Mà cái này đường sinh, rõ ràng không cần xin dùng như thế nào đều được, thậm chí, nghe lão tổ tông giọng điệu này, hoàn sinh sợ đường sinh không cần tựa như, ai, người so với người, tức chết người, đợi đường sinh cùng đường nghĩa song ly khai đại điện sau. Hai vị lao tổ tông lúc này mới thu hồi chầm chằm vào đường sinh bóng lưng xem ánh mắt. Một bên Đường Lăng thư lão tổ, lúc trước một mực không nói gì, hắn vốn cũng không phải nói nhiều người. Tây Ba Âm lão ra hoặc kia đã đi tới chúng ta Đường gia thành. Ta nghe nói, tu vi của hắn tại 3 năm trước đây đã đột phá tiến vào đã đến linh đan cảnh trung kỳ. Đây là hắn hôm nay đưa tới bài thiếp. Hắn xế chiều ngày mai muốn tới bái phỏng hai người chúng ta. Lao tổ tông Đường Lăng thư nói ra. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ Lấy ra một tờ ngọc chất trang giấy, phía trên dùng linh nghiệm có khắc mấy đi bá đạo chưa to. Đã đến đến nhà bái phỏng, như vậy bái thiếp văn tự khí tức nên công chính bình thẳng, dùng bề ngoài cấp bậc lệ nghĩa. Có thể Tây Bá Âm càng muốn dùng bá đạo văn tử đến ghi bái thiếp, xem ra, đây là tới người bất thiện. Biết đạo chúng ta đường thế ra trêu chọc phải sát ma tông, lão ra hỏa này đây là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đến. Lao tổ tông đường anh Trân nói ra, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lao tổ tông đường lăng thư hỏi, đây cũng là không có cách nào sự tình, có thể chịu tắc thì nhẫn, nên bồi thường tiểu bồi thường cho bọn hắn tây bá thế ra A Nếu như đường sinh thật có thể trở thành linh đăng cảnh, điểm ấy khuất nhục cùng bồi thường tính toán cái gì? Lao tổ tông đường anh Trấn nói đến đây, thở dài, cũng chỉ có thể như thế. Cái hy vọng chúng ta thành công rồi. Đường sinh đừng làm cho chúng ta thất vọng là tốt rồi. Lao tổ tông đường lăng thư nói xong, trong con người nổi lên thật sâu lo lắng. đường thế gia đan dược kho. Tu kiến tại cách hai vị lao tổ tông phủ đệ cách đó không xa chân núi cùng công pháp điện tiếp giáp đi vào đan dược điện cửa ra vào có một đội hộ vệ gác lấy đồng thời tại đan dược điện mỗi một tầng hành lang cũng đều có hộ vệ tuần tra tham kiến Thái Thượng trưởng lão cửa ra vào hộ vệ đại thống lĩnh đường Hồng cung kính hành lễ miễn lễ vị này chính là lão tổ tông khâm điểm đan dược đường đại trưởng lão đường sinh đây là lao tổ tông thủ dụ về sau đan dược kho đều quy đường sinh đại trưởng lao Quảng màan dược kho dược liệu Đường sinh đại trưởng lão không hề trải qua báo cáo, tùy ý vận dụng quyền lợi. Mà các người đan dược điện hộ vệ đội, cũng tiếp nhận đường sinh đại trưởng lão lãnh đạo. Thái thượng trưởng lão đường nghĩa xong nói ra. Vâng. Hộ vệ đại thống lĩnh đường hồng cung kính trả lời. Bất quá, hắn con ngươi nhìn về phía đường sinh thời điểm, hiển nhiên mang theo vài phần khung phục Đường sinh lão đệ, tại đây về sau tiểu quy người quản Tại đây đan dược điện, đường hồng đại thống lĩnh đối với tình huống bên trong so với ta còn quen thuộc Ngươi nếu là có cái gì không rõ, trực tiếp hỏi hắn sẽ xảy đến. Thái thượng trưởng lao đường nghĩa xong nói ra. Hắc hắc. Vất vả lao ca. Đường sinh nói ra. Không khổ cực, không khổ cực. Nếu như không có chuyện gì, ta trước hết đi đã đi ra. Thái thượng trưởng lao đường nghĩa xong nói ra. Dù sao đan dược điện chính là kho tải nguyên trong địa không có thủ dụ, cho dù là hắn không tốt tùy tiện ra vào, nếu không nếu là thiếu đi cái kia gốc linh dược, vậy có lý cũng nói không rõ. Đường sinh gật gật đầu. Hắn đưa mắt nhìn thái thượng trưởng lão đường nghĩa xong ly khai. Hắn nhìn trung quanh trung quanh một vòng, ngoại trừ hộ vệ này đại thống lĩnh đường hồng xuất lĩnh hộ vệ đội bên ngoài, đường sinh còn cảm ứng được chỗ tối có bảy tám vị thiên cảnh cường giả khí tức. Đem đại môn mở ra. Đường sinh nói ra. Toàn bộ đan dược điện, chỉ có một cửa ra vào, địa phương khác đều là phong kín, chỉ trừ có lớn nhỏ cơ nắm tay miệng thông gió. Bất luận kẻ nào đi vào, đều chỉ có thể theo đại môn tiến vào Mà đại môn thì là huyền thiết chế tạo, lên ba đạo đại ổ khóa. Đường Sinh đại trưởng lão, bất luận kẻ nào tiến vào đan dược điện, đều muốn đem chữ vật giới chỉ thao xuống, đồng thời còn muốn cho tại hạ kiểm tra một lần thân thể. Đã tội." Hộ vệ đại thống lĩnh Đường Hồng nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Đường Sinh, cũng không có bất luận cái gì muốn mở ra đại môn ý tứ. Đây là gia hoài phủ đầu sao?" Đường Sinh khỏe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Vừa mới ngươi không có nghe Đường nghĩa xong thái thượng trưởng lão nói sao? Đan dược điện đều quy ta quản, bên trong dược liệu ta khả dĩ tùy ý xử trí. Liền các ngươi cũng quy ta quản. Như thế nào, ta mang chữ vật giới chỉ đi vào đều không được. Ngay cả ta đều muốn xoát người. Đường sinh hỏi. Hắn ở đâu nhìn không ra cái này đường hồng tại làm khó dễ hắn. Quy củ là quy củ. Lao Tổ Tông nói bên trong dược liệu ngươi khả dĩ tùy ý xử trí, nhưng cũng không nói gì ngươi khả dĩ mang chữ vật giới chỉ đi vào. Nếu như ngươi muốn mang chữ vật giới chỉ đi vào, Cái kia thỉnh đường sinh đại trưởng lao ngươi lại hướng lao tổ tông thỉnh một đạo thủ dụ A. Hộ vệ đại thống lĩnh đường hồng nói ra. Hắn tiểu là như vậy chảnh. Tiểu là muốn cho đường sinh không thoải mái. Ai là tại đây trước vị đệ nhị cao người? Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Hán đột nhiên như vậy vừa hỏi, để ở trang bọn hộ vệ, tất cả đều có chút sở không được ý nghĩ. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều như có như không lường hướng đứng tại hộ vệ đại thống lĩnh đường hồng sau lưng một người thống lĩnh trên người. Người tên là gì? Cái gì chức vụ? Đường sinh hỏi. Ta gọi đường yêu. Tại đây đội hộ vệ thống lĩnh. Thống lĩnh đường yêu nói ra. Rất tốt. Từ giờ trở đi, ngươi tiểu là đội hộ vệ đại thống lĩnh rồi. Đường sinh nói ra. Lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Ở đây bọn hộ vệ, tất cả đều trận tròn mắt. Cái kia hiện giữ đại thống lĩnh đường hồng cũng trận tròn mắt. Đường sinh, trước vị của ta chính là thái thượng các nhận mệnh, ngươi chỉ là nội các đại trưởng lão. Ngươi không có quyền lợi rút lui ta đại thống lĩnh chức vụ." Đại thống lĩnh Đường Hồng lớn tiếng nói, "Ngươi sai rồi. Vừa mới ngươi không có nghe đường nghĩa song thái thượng trưởng lao nói sao? Toàn bộ đan dược điện đều quy ta quản, các ngươi hộ vệ đội cũng quy ta quản. Ta không cần một cái khắp nơi đều cùng ta đối nghịch, đều ghi hận cùng bất mãn hộ vệ của ta đội đại thống lĩnh. Ta nếu không có quyền lợi rút lui ngươi đại thống lĩnh chức vị, ta còn có quyền lợi trị tội ngươi. Trị ngươi một cái phía dưới phạm thượng, cố ý làm khó dễ tội của ta." Đường sinh lạnh lùng nói, dám cùng hắn đối nghịch, dám cho hắn ra vai phủ đầu. Rất tốt, vậy hắn cũng nên mới quan tiền nhiệm ba cái phát hỏa. chương 106, Cường Thế quyết đoán, đường sinh tư duy rất đơn giản, đan dược đường cùng đan dược điện đều quy hắn quảng, đã không ngừng hắn mà nói, như vậy hắn vì cái gì còn dùng ngươi. Về phần cái gì chế phục người tâm cái kia một bộ. Hào thời hao lực, có đôi khi còn cố sức không định nọn. Hắn mới chẳng muốn đi làm cho. Ngươi, ta không phục Đường sinh, ngươi muốn rút lui trước vụ của ta, cái kia. Cái kia thì ngươi xuất ra thủ dụ đến. Chỉ bằng ngươi câu nói đầu tiên muốn rút lui ta, ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hộ vệ đại thống lĩnh đường hồng lớn tiếng nói. Trong lòng của hắn luôn cuống. Hắn làm khó dễ đường sinh, bất quá là trong nội tâm không phục đường sinh tiểu tử này. Trong khoảng thời gian này tiểu tử này cho gia tộc trọc nhiều như vậy phiền thoái. Dựa vào cái gì có có thể được lao tổ tông như thế xung ái. Hắn chỉ là nhất thời xúc động. Thật không nghĩ đến đường sinh cư nhiên như thế nhiều lãnh khóc cùng quyết đoán, tại chỗ muốn phế đi hắn hộ vệ đại thống lĩnh chức vụ. Phải biết rằng, nhưng hắn là phí hết rất lớn sức lực mới leo đến hôm nay cái này trên chức vụ. Trong lòng của hắn hối hận rồi. Cường ra ngọn gió nào đầu à? Ô ô! Phải biết rằng, trước mắt cái này 16-17 tuổi thiếu niên, liền thiên huyền thương hội Tây Bá Lạc Tân cùng biển tử đào nhân vật như vậy, đều bị hắn giết chết, khiến cho hôm nay đầu người còn treo ở cửa thành thị trúng. Liên huynh luật đường đại trưởng lão đường thanh giao một nhà, hôm nay chết thì chết, tù nhân tù nhân. Hắn chỉ là đan dược đường đại thống lĩnh, so với những cái kia đại nhân vật đến như thế nào. Đương nhiên là không đủ xem A. Đương nhiên là không có ý nghĩa đích nhân vật rồi. Ta có đủ hay không cách? Vậy ngươi tiểu đúng quy cách hả? Đem cái chìa khóa cùng có quan hệ đan dược điện quản lý hết thảy, đều giao ra đây. Đường sinh lạnh lùng nói. Chẳng muốn nói nhảm. Hắn còn nóng vội lấy muốn vào đan dược điện. Nhìn xem lão tổ tông phải chăng thật sự cho hắn tìm đến phối chí long bị đàn phụ dược. Ta không giao. Đường sinh, chẳng lẽ lại ngươi còn dám đối với ta động tay. Đại thống lĩnh đường hồng chết trông nói ra. Thế nhưng mà, hoàn toàn đã không có lúc trước muốn cho đường sinh ra hoài phủ đầu khí chàng Ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi giao không giao. Đường sinh thanh âm càng thêm lạnh bắt đầu. Cùng lúc đó, trên người khí chàng như là băng sơn giống như khóa chặt lại trước mặt đường hồng. Tại nơi này lập tức. Đường hồng lập tức cảm nhận được một cổ sát ý đánh nút lại, lại để cho hắn bao phủ tại cực lớn trong nguy hiểm. Hắn lập tức tự cảm nhận được tử vong. Ngươi! Đại thống lĩnh đường hồng sắc mặt đại biến. Đúng vậy à, cái này đường sinh liền hình luật đường đại trưởng lão đường thanh giao phủ đệ cũng dám xét nhà rồi, hắn còn có cái gì không dám. Đường ưu Đường sinh kêu lên! Thuốc hạ! Có thuốc hạ! Thống lĩnh đường ưu lên tiếng đáp! Ta cho ngươi làm đan dược điện hộ vệ đại thống lĩnh! Ngươi có gan hay không ngồi trên đây? Đường sinh hỏi. Cái này. Thuộc hạ. Thống lĩnh đường như do dự một chút, con ngươi lặng lẽ mắt nhìn trước mặt đã bị đường sinh hàn ý cùng khí thế trỗi trấn trụ đại thống lĩnh đường hồng. Không có lá gan sao. Như vậy ngươi cũng không có cái gì tất yếu tại đan dược điện hộ vệ trong đội ở lại. Trong quân chức vị đệ tam cao người là ai? Đường sinh hỏi. Không không. Đường sinh đại trưởng lão, thuộc hạ có lá gan, có lá gan. Thống lĩnh đường nguyêu tranh thủ thời gian nói ra. Hắn ngày bình thường cùng với đại thống lĩnh đường nguyêu giao tình chỉ là bình thường, khinh địch như vậy thượng vị cơ hội, hắn nơi nào sẽ buông tha. Hơn nữa, cho dù quan hệ tốt thì như thế nào. Hắn không đi đem làm cái này đại thống lĩnh chức vị, như vậy người khác cũng sẽ biết đi làm. Rất tốt. Về sau ngươi tiểu là đan dược điện đại thống lĩnh rồi. Cái này đường hồng phía dưới phẳng thượng, ngăn cản ta tiến vào đan dược điện, hôm nay bị cách chức không lại chịu giao ra đan dược điện cái chìa khóa Đem ngươi hắn cầm xuống. Đường sinh nói ra. Muốn muốn làm cái này đại thống lĩnh trước vị, ngươi tổng nên xuất ra mấy thứ gì đó đến bề ngoài bề ngoài trung tâm A. Thống lĩnh đường như nghe xong, sắc mặt biến hóa. Bất quá hắn biết nói, cơ hội trôi qua tức thì. Nếu như hắn bắt không được, chỉ sợ về sau tại không có cơ hội. Hắn lúc này làm quyết định. Đường hồng, ngươi phía dưới phạm thượng, ngăn cản đường sinh đại trưởng lao tiến vào đàn dược điện. Hôm nay ngươi đã bị đường sinh đại trưởng lao cách trước, còn không ngoan ngoan bị phạt. Thống lĩnh đường lưu lớn tiếng quát. Ngươi! Đường hồng, ngươi đã sớm rình mỏ của ta đại thống lĩnh vị trí đã lâu rồi, thật không? Ngươi cho rằng có tiểu tử cho ngươi chỗ dựa, ngươi có thể ngồi trên đại thống lĩnh chức vị. Hiu! Đại thống lĩnh đường hồng chỉ vào thống lĩnh đường lưu tức giận chào phúng. Chỉ là hắn mà nói còn chưa nói hết, đường sinh thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cái tắt tiểu hướng hắn vô qua. Ông sòm! Đường sinh chẳng muốn nhiều lời. Như vậy cái cọ tới khi nào? Đã cái này thống lĩnh đường như đã hướng hắn bề ngoài trung tâm, vậy đã đủ rồi. Ngươi! Đại thống lĩnh đường hồng không nghĩ tới đường sinh sẽ ra tay. Hắn muốn ngăn cản, có thể ở đâu là đường sinh đối thủ. Chỉ thấy đường sinh một cái tắt phiến tại hắn trên cánh tay, sức lực lớn thông qua cánh tay của hắn Tuôn ra đã tiến vào trong thân thể của hắn. Đại thống lĩnh đường hồng đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Muốn dây rũa mà bắt đầu, lại phát hiện toàn thân như là mệt rã rời đồng dạng. Hơn nữa đan điền đã bị sức lực lớn chấn động phía dưới, rõ ràng tụ không đồng đều chân khí đến. Ở đây đan dược điện bọn hộ vệ, thấy như vậy một màn, tất cả đều trận tròn mắt. Bọn hắn thiên cảnh đại thống lĩnh, rõ ràng một chiêu đã bị trước mắt cái này 16-17 tuổi thiếu niên cho đánh bại. Hơn nữa còn là một chiêu tiểu chết luôn. Bọn hắn nhìn xem đường sinh ánh mắt, tất cả đều là sợ hãi. Dù sao, đây là một cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua thế giới. Đường sinh thể hiện ra đầy đủ thực lực cường đại. Chất đệ rung động ở bọn hắn rồi. Đưa hắn áp xuống dưới, giao do Hình Luật Đường hỏi trách, lại hướng vào phía trong các trưởng lão hội bẩm báo. Đường Sinh chẳng muốn nói nhảm. Hôm nay Hình Luật Đường đại trưởng lão, đúng là hắn một tay bồi dưỡng đi lên Đường Ưng Tướng quân. Vâng. Là. Thống lĩnh Đường lưu phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian phân phó người đi làm. Sau đó, hắn theo đại thống lĩnh Đường Hồng trong chứa vật giới chỉ tìm ra cái chìa khóa, đem đại môn cho mở ra. Dấu ở chỗ tối một ít lao ra hỏa. Vốn định xem đường sinh náo nhiệt, thật không nghĩ đến đường sinh xử lý được thẳng thừng như vậy, bạo lực, quyết đoán, thực lực còn như thế cường đại, bọn hắn đều ngốc ở, bọn hắn cũng không có lá gan đi ra là đại thống lĩnh đường hồng xuất đầu. Dù sao, cái này đường sinh dám đảm đương mặt phế đi đường hồng, cũng nhất định sẽ dám đảm đường mặt phế đi bọn hắn. Đường sinh không để ý đến âm thầm xem náo nhiệt những lao ra hỏa này. Trực tiếp đi vào đan dược trong điện. Tho như vậy đan dược điện bốn phía, bày đầy dược hung. Dược trên kệ Bầy đặt nguyên một đám phong tốt hộp ngọc, hộp ngọc trước có dán dược liệu nhãn hiệu tên. Có thể kho tại trong hộp ngọc dược liệu, ít nhất đều là linh cấp nhất phẩm linh dược. Cùng lúc đó, tại mặt khác một bên dược trên kệ, bầy đặt chính là thành phẩm đan dược, xem như gia tộc chiến lược dự trữ tài nguyên. Đường thế gia không có lợi hại dược sư, cho nên tại đây thành phẩm đan dược đều là đường thế gia dùng linh điển gieo trồng linh dược đi theo những dược liệu kia thế gia, thương hội tiến hành hối đoái. Quét mắt, phẩm chất cũng chỉ bình thường thôi, dùng tăng cường tu vi Chưa thương đan dược làm chủ Tại giữa đại điện, con bầy đặt một chương phối trí đan dược cái bản cùng hai cái lò luyện đan Đường sinh nhìn sang, cái này hai cái lò luyện đan đều là linh khí, linh dai nhất phẩm lò luyện đan Dùng để phối trí long bị đan, vậy là đủ rồi Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến Ở bên cạnh còn có một giá sách, bên trong lấy một vài ghi lại lấy đan dược điện dược liệu chứa đựng mục lục Dược liệu ra vào rõ ràng chi tiết Tiện tay mở ra một bản dược liệu mục lục Quả nhiên phát hiện bên trong ghi lại linh trong dược, có hắn phối trí Long Bỉ Đan toàn bộ dữ liệu. Hơn nữa rất nhiều đều là ba ngày này mới tăng thêm đi vào. Rất hiển nhiên, đây là hai vị lao tổ tông chuyên môn vì hắn mà chuẩn bị. Chương 107, Thất sát huyết lệnh. Giờ khắc này, Đường Sinh tâm lại kích động lại cảm động. Mặc kệ, trước phối trí Long Bỉ Đan. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hắn đem đan dược điện cửa cho đóng lại, hơn nữa phân phó hắn bổ nhiệm hộ vệ đại thống linh Đường U không cho phép quấy giày, cũng không cho người tiến đến. Long bị đan, là linh đan. Bình thường mà nói, muốn luyện chế linh đan, đó là cần có đủ linh lực, cho nên, chỉ có linh đan cảnh cường giả mới có thể luyện chế. Nhưng là, dưới tình huống đặc thù một ít đan đạo y lý thuật đạt đến linh đan sư tiêu chuẩn lại khổ nổi tu vi không có đạt tới linh đan cảnh cựu phẩm dược sư, nhưng có thể mượn nhờ linh đan lô đến dẫn động thiên địa linh khí, tiến tới khả dị phối trí đơn giản một chút thấp phẩm linh đan Long Bỉ đan liên quan đến 108 vị phụ dược, cái này có thể chưa tính là đơn giản linh đan, cho dù là đối với một ít lợi hại linh đan sư mà nói, đều chưa hẳn có thể luyện chế được đến. Bất quá, cái này khó không được cửu phẩm linh đan sư đường sinh. Ở kiếp trước, hắn đan đạo gần như thông huyền, bắt đầu trước phối trí đan thôi, chịu đựng nội tâm kích động, hắn bắt đầu hành động. Nở qua tôi Long Bỉ đan đan vương, đã sớm tại hắn trong đầu thuộc lòng. Theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra linh thạch, để vào hai cái linh đan trong lò, dùng để thúc dục linh đan trong lò trận pháp, thời gian dần qua dẫn động chung quanh thiên địa linh khí. Một bước này rất mấu chốt. Dù sao không phải linh đan sư, nếu như dẫn động thiên địa linh khí lượng không được, như vậy một lò đan dược tỷ lệ, nhẹ thì phẩm chất hạ thấp nặng thì trực tiếp trở thành phế đan. Nhưng đây đối với đường sinh mà nói, cũng không phải vấn đề. Hắn đem cái kêu 108 vị linh dược, theo dược trên kệ cầm tới, bắt đầu luyện chế trước chuẩn bị sát thuốc, chịu đựng, nấu, ma, một loạt thủ pháp hoa mắt. Những nay chuẩn bị trình tự làm việc làm tốt về sau, bên kia hai cái linh đan trong lò đã thêm nhiệt hoàn tất, bên trong tụ tập đại lượng thiên địa linh khí. Đường Sinh đem phối trí tốt dược liệu, dựa theo đặc thủ trình tự để vào đi vào luyện chế. Hắn phóng phải xem giống như tùy ý, kỳ thật mỗi một bước đều là trải qua hắn tỉ mỉ tính toán, dựa vào hắn cường đại linh giác đến cảm ứng trong lò đan luyện chế đan dược dược tính biến hóa, hoặc ra tăng uýt dược liệu để vào hoặc tăng lớn giảm nhỏ linh đan lô hòa hầu. Đảo mắt, hơn 3 canh giờ đã trôi qua rồi. Đan phôi có lẽ trở thành. Đường Sinh mở ra lò đan, một cổ trùng thiên linh khí phát ra mà ra. Tại trong lò đan, lẳng lặng nằm 9981 quả nhũ bạch sắc viên đan dược, ngón cái lớn nhỏ, trong suốt như ngọc. Đường Sinh cái này từng quả trong suốt như ngọc viên đan dược từng cái lấy ra, mỗi một khỏa viên đan dược đều linh tính nội liễm, nhìn về phía trên tiểu như là từng quả trân châu đồng dạng. Trở thành Đường Sinh sắc mặt lộ ra đại hỷ chi sắc. 9981 khỏa viên đan dược, tỷ lệ đều là linh dai nhị phẩm. Cái này thuộc về cấp thấp linh đan, cũng không phải Đường Sinh đan đạo ý y thuật không đủ, chỉ có thể đủ luyện chế nhị phẩm linh đan. Mà là linh đan phẩm chất, ngoại trừ luyện đan sư luyện đan trình độ quyết định bên ngoài, còn có một trọng yếu nhân tố, cái kia chính là dược liệu phẩm chất. Bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ. Đường Thế gia lão tổ tông bắt được 108 vị phụ trong dược Ngoại trừ có vài cộng tam phẩm linh dược bên ngoài, những thứ khác đều là nhất phẩm, nhị phẩm linh dược. Nhất phẩm nhị phẩm linh dược xen lẫn trong cùng một chỗ, tối đa cũng chỉ có thể đủ luyện chế nhị phẩm linh đan. Còn kém cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Cái kia chính là đem long huyết đổ vào đi vào. Đan phôi hấp thu long huyết chi khí, có thể thành tựu long bị đan. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh sông trong chữ vật giới chỉ xuất ra long huyết ngọc vòng tay. Cái này long huyết ngọc vòng tay muốn thai ngén long huyết Cái kia muốn hấp thu đại lượng sinh linh tinh huyết mới được. Xem ra, ta hợp thời hậu muốn đi vào Thi Ma Sơn mạch một chuyến, tìm kiếm bên trong cường đại hung thu yêu thú đến săn giết. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hắn đem Long huyết ngọc vòng tay cất kỹ, lại lấy ra đã sớm chuẩn bị cho tốt hộp ngọc, đem cái này luyện chế ra đến 9981 khỏa Long Bỉ đan đan phôi đem thả tốt. Hôm nay, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Long huyết. Chỉ cần Long Bỉ đan luyện chế thành công, hắn khả dĩ tu luyện trấn Long truyền thừa. Như vậy hắn có thể có đủ linh đan cảnh thực lực. Hắn nhìn xem cả phòng dược liệu linh tài, nghĩ nghĩ. Dù sao tiến vào thi ma sơn mạch ở bên trong săn giết hung thú yêu thú cũng không vội ở nhất thời. Đường thế gia đối với ta có ân, đã đều đã đến, vậy thuận tay đem bên trong dược liệu đều luyện chế trở thành đan dược A. Đường sinh trong lòng nghĩ lấy. Đi đến dược trên kệ, xuất ra đan dược khoảng đến xem mắt, nhìn xem đường thế gia cái này vài chục năm nay, đều là dùng đan dược gì nhiều. Hán căn cứ đan dược trên chương mục ghi lại tên lục, bắt đầu rất nhanh phối trí bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Quang mang lấy một vòng huyết sắc, xuyên qua bao phủ tại thi ma sơn mạch trên không cửu thải khói độc, lạnh như băng rơi tại đường ra thành cái này tòa sừng sững ở chỗ này mấy vạn năm cổ xưa thành chỉ thượng. Một tiếng bén nhọn tiếng thét trói thai, đột nhiên vạch phá yên tĩnh nam thành cửa. Ngay sau đó, ra vào thành dân chúng tất cả đều vây quanh ở cửa thành trước, ngừng đầu nhìn tường thành. Chỉ thấy, nam thành, cửa trên tường thành. Dùng huyết thư viết 7 cái cự đại chữ sát. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, Từng cái chữ sát, cũng không có so lánh khốc. Từng cái chữ sát trung ương, đều sử dụng kiếm, đem một cỗ thi thể đính tại phía trên. 7 cổ thi thể. Bọn hắn đều chảy khô huyết. Rất hiển nhiên, cửa thành 7 cái chữ sát, tự là dùng máu của bọn hắn đến đi A. Thứ ừ. hai chữ sát cái kia cổ thi thể. Không phải đường thế gia đệ bắt thành vệ doanh đại thống lĩnh đường lượng sao? Chơi ạ! Hắn thiên cấp trung kỳ tu vi, ai đưa hắn cho chém giết? Đệ lục cái chữ sát thượng cái kia cổ thi thể, ta cũng nhận ra. Đó là đường thế gia buôn bán đường nhị tinh trưởng lao đường hôn nghĩa. Hắn cũng là thiên cảnh cường giả. Vậy xem con chúng, kinh hô lấy gọi ra cái này bảy cổ thi thể danh tự. Bảy ngươi, mỗi một vị đều là đường thế gia thiên cảnh cường giả, đều là đường thế gia cao tầng. Ai giết? Người giết đường thế gia bảy vị thiên cảnh cường giả coi như xong còn đem thi thể đính tại cửa thành thị chúng còn viết ra bảy cái máu tươi đầm địa chữ xác Đây là muốn làm gì? Đây là muốn hướng đường thế ra khai chiến sao? Ai vậy làm? Chẳng lẽ là... Thiên huyền thương hội cùng Tây bá thế gia? Có người lường hướng Nam thành cửa một góc, bởi vì tại đâu đó, thiên huyền thương hội Tây bá lạc tân cùng biển tử đào đầu người, còn treo tại đâu đó? Đây là ăn miếng chả miếng sao? Cái này... Cái này hình như là trong truyền thuyết tứ đại ma tông ở bên trong sát ma tông thất sát huyết lệnh Đúng vậy. Đây là sát ma tông thất sát huyết lệnh Vậy xem trong dân chúng, có chút kiến thức rộng rãi người, lập tức nhận ra cửa thành đinh lấy 7 cổ thi thể, viết xuống 7 cái chữ sát. Đây rốt cuộc là cái gì hằng nghĩa, đại biểu cho chính là cái gì? Bất quá, càng nhiều nữa người hay là bất đồng. Thất sát huyết lệnh Cái gì là thất sát huyết lệnh Cái gì là sát ma tông? Phần lớn người bình thường. Liên tứ đại ma tông đều không có nghe nói qua, chớ nói chi là thất sát huyết lệnh rồi. Sát ma tông, chính là chúng ta thiên nguyên đại lục tứ đại ma tông một trong. Ma tông chi nhân, từng cái hung tàn, giết người hút máu, tàn sát kín người cửa, việc ác bất tận, cực kỳ bi thảm. Sát ma tông, càng là tứ đại ma tông ở bên trong hung tàn nhất cái kia nhất tông. Tứ đại ma tông, cũng không phải là cái đó một cái thế gia có thể đối với kháng, thậm chí ngay cả chúng ta huyền một kiếm tông đều không thể một mình đối kháng tứ đại ma tông. Cần chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục năm đại kiếm tông liên hợp lại mới có thể khó khăn lắm áp chế tứ đại ma tông. Thậm chí, tại Thiên Nguyên Đại Lục có chút lịch sử thời đoạn, tứ đại ma tông nhân tại xuất hiện lớp lớp lúc, còn có thể áp chế năm đại kiếm tông. Thất sát huyết lệnh a. Đây là sát ma tông đòi mạng lệnh. Nghe đồn, sát ma tông thất sát huyết lệnh vừa ra, tất nhiên sẽ tàn sát kín người cửa, chó gà không tha. Không nghĩ tới, nghe đồn lại là thật sự, sát ma tông thật sự có thất sát huyết lệnh. Chương 108 Diệt tộc nguy cơ. Theo cửa thành, tụ tập càng ngày càng nhiều người vây quanh, cái này thất sát huyết lệnh cũng bị càng ngày càng nhiều người cho nhận ra. Trung quanh chi nhân, nhao nhao nghị luận. Có chính thức biết đạo thất sát huyết lệnh hàm nghĩa, cũng có tin vỉa hè nói chuyện giật gân. Trong lịch sử, Phàm là bị sát ma tông ban bố hạ thất sát huyết lệnh gia tộc, không một có thể may mắn thoát khỏi, kể hết bị tàn sát cả nhà. Đường thế ra lúc này xong đời. Bọn hắn muốn tiêu diệt tộc rồi. Bọn họ là như thế nào trêu chọc sát ma tông? Chúng ta muốn chạy nhanh đi. Ta nghe nói, Sát Ma Tông thất sát huyết lệnh vừa ra, không chỉ có muốn tàn sát tộc, còn muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đường thế gia trêu trọc Sát Ma Tông, ngay tiếp theo toàn thành dân chúng đều làm phiên hạ. Sát Ma Tông muốn tới tàn sát hàng loạt dân trong thành đến sao? Thảm rồi, thảm rồi. Sát Ma Tông đến tàn sát hàng loạt dân trong thành rồi. Tàn sát hàng loạt dân trong thành rồi. Ngay từ đầu còn có người lý trí nghị luận. Cũng không biết như thế nào. Một ít hư giả nói chuyện giật gân ngôn luận vượt chuyện vượt vớ vẩn, thời gian dần qua diễn biến thành vì sát ma tông đến tàn sát hàng loạt dân trong thành rồi. Theo như vậy tàn sát hàng loạt dân trong thành ngôn luận chuyển ra, toàn bộ đường ra thành đều bao phủ tại trong sự sợ hãi. Ngoài cửa thành, một chỗ địa phương, sát ma tông sát vũ công tử cùng một cái khác nam tử, đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn vượt vây càng nhiều người, lời đồn nổi lên bốn phía lâm vào khủng hoảng bên trong nam thành cửa. Tự lần trước năm đại kiếm tông đối với chúng ta tứ đại ma tông đại tiêu diệt toàn bộ cho tới bây giờ, đã qua nhiều hơn 200 năm rồi. Ta sát ma tông đã yên lặng nhiều hơn 200 năm. Nghỉ ngơi lấy lại sức lâu như vậy, cũng hợp thời hậu trở về rồi. Sát vũ công tử nhìn xem cửa thành những cái kia lâm vào khủng hoảng vây xem dân chúng, trên mặt của hắn lộ ra tàn khốc dáng tươi cười. Thất sát huyết lệnh vừa ra, nhất định tàn sát hắn cả nhà, máu chạy thành sông. Tiểu tiểu nhân đường thế ra, con sâu cái kiến đồng dạng đích nhân vật Rõ ràng dám quang minh chính đại đồ sắt chúng ta sát ma tông thành viên vòng ngoài, phá hủy chúng ta huyết ma tông tại đường ra thành cứ điểm, khiêu khích chúng ta sát ma tông nguyên nghiêm. Quả nhiên là muốn chết. Đứng tại sát ngọc công tử bên người nam tử, lạnh giọng nói, có chút hiện màu xanh trong con ngươi, lộ ra hàn mang sát ý. Chúng ta sát ma tông trở về, vốn là muốn lựa chọn huyền một kiếm tông cảnh nội, một chỗ sắp xếp thượng đẳng đại thế gia đến ban bố thất sát huyết lệnh, tàn sát hắn cả nhà, huyết tinh trở về. bất quá Đã đường thế ra cái này con sâu cái kiến, ở thời điểm này không biết sống chết đánh lên cửa, như vậy chúng ta trước hết cầm bọn hắn đến huyết tế thất sát lệnh lập vi à. Sát vũ công tử trong con ngươi sát ý loại ra, bên trong còn cất giấu một vòng kích động. phu thân hắn là sát ma tông linh đan cảnh cao tầng trưởng lão. Đúng là hắn mang tư tâm, hướng sát ma tông đến góp lời, đề nghị đối với đường gia thành đến ban bố thất sát huyết lệnh. vừa vặn ngủ đông, ở ẩn nhiều hơn 200 năm sát ma tông, cái lúc này cũng có ý chế tạo giết chóc Tuyên cao hắn huyết tinh trở về cho nên sẽ cùng ý cầm đường gia thành mở ra đau đương nhiên sát Vũ công tử mục đích thực sự chính là thừa dịp sát ma tông đổ sát đường ra thành thời điểm thừa dịp loạn đem sát nguyên thánh thể thiết tiểu tố cho vụng trộm bắt đi đọc chuyện ở đường gia thành theo sát ma tông tàn sát hàng loạt dân trong thành ngôn luận mang tất cả hôm nay toàn thành đều là khủng hoảng đã có không ít dân chúng bắt đầu cử động ra mang khẩu bắt đầu thoát đi đường ra thành một tới những thứ khắc thành chỉ đi tị nạn rồi Đường thế ra, chín đại trưởng lao tổ chức nội các mở rộng hội nghị, trên trăm tên nhị tỉnh trưởng lao tất cả đều ở đây, nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc, thần sắc hoảng sợ, cũng đang thảo luận lấy lần này Sát Ma Tông tất sát huyết lệnh sự kiện. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, bắt lấy cùng phá hủy trước hình luật đường đại trưởng lao đường thanh giao cái này Sát Ma Tông thành viên vòng ngoài cùng cứ điểm, Sát Ma Tông phản ứng rõ ràng lớn như vậy, rõ ràng còn dẫn phát Sát Ma Tông tàn sát hàng loạt dân trong thành. Cái này, không hợp lý a. Có thể nói Bọn hắn đường thế ra bất hạnh chung giải thưởng lớn rồi. Cái này sát ma tông chuyện bé xé ra to, vừa vặn muốn bắt bọn hắn đường thế ra đến lập uy, giết gà doa khỉ, cảnh cáo huyền mục kiếm tông nội sở hữu tất cả thế gia. Đều do đường sinh. Hắn chính là một cái tạo bà tinh điểm xấu. Sát ma tông sự kiện, cũng là hắn khiêu khích đến. Đúng vậy. Ba ngày trước, tại đường thanh giao phủ đệ, hắn đắc tội vị kia sát ma tông sát vũ công tử. Cái kia sát vũ công tử tiểu tuyên bố để cho chúng ta đường thế ra máu chạy thành sông. Cái kia sát vũ công tử nói, nếu như chúng ta đường thế ra không nghĩ máu chạy thành sông, không muốn bị sát ma tông diệt môn. Hắn hạn chúng ta trong nửa tháng, đem đường sinh đầu người cắt lấy, đọc ở cửa thành đều đầu thị chúng Cái gì? Thật có chuyện này ư? Thật có chuyện này ư? Rất nhiều vây lại ra binh sĩ đều chính thai đã nghe được. Cái này thai họa nếu là đường sinh dẫn phát, sát ma tông nếu là đường sinh cho khiêu khích đến. Như vậy nên do đường sinh đến gánh chịu. Cắt lấy kẻ này đầu người, động ở cửa thành bêu đầu thị chúng đã bình ổn tức sát ma tông lửa giận. Nội các mở rộng hội nghị lên, phần đông trưởng lao thảo luận lấy, rất nhanh liền trở thành phê phán đường sinh lên án công khai đại hội, tất cả mọi người nhất trí đồng ý muốn cắt đường sinh đầu người xuống. Dòng họ phủ, hai vị lao tổ tông đại điện. Lao tổ tông đường Anh trấn cùng đường Lăng Thư sắc mặt ngưng trọng lắng nghe ra chủ đường Vân Thiên báo cáo. Lao tổ tông. Sát Ma tông hướng chúng ta Đường Thế gia ban bố thất sát huyết lệnh. Sát Ma tông thật là muốn tiêu diệt chúng ta Đường Thế gia. Chuyện này đều là Đường Sinh khiến cho, hắn trêu chọc Sát Ma tông. Ba ngày trước, xuất hiện tại Đường Thanh Giao trong phủ đệ Sát Vũ công tử, hắn muốn chúng ta trong nửa tháng đem Đường Sinh đầu người cắt lấy, đặng ở cửa thành đều đầu thị chúng. Ta đã hướng Đường Thanh Dao chứng minh là đúng đã qua, cái này Sát Vũ công tử phụ thân, chính là Sát Ma tông một vị linh đan cảnh cao tầng trưởng lão. Nói đến đây, Gia chủ đường vân thiên quỷ trên mặt đất, cầu khẩn nói, lao tổ tông, tuy nhiên đường sinh kẻ này đàn đạo y lý thuật rất cao minh, hắn tại chúng ta đường thế gia, có thể cho chúng ta đường thế gia mang đến đàn đạo y lý thuật thượng chỗ tốt. Nhưng là, hắn ngàn không nên vạn không nên, không nên trêu chọc sát ma tông A. Tại sát ma tông trước mặt, chúng ta đường thế gia cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu con sâu cái kiến. Chúng ta đường thế gia muốn tiêu diệt tộc rồi. Cho nên, khẩn cầu lao tổ tông cho phép, cắt lấy đường sinh đầu người đọng ở cửa thành Bêu Đầu Thị Chúng, đã bình ổn tức sát Ma Tông lựa giận. Cái này không chỉ có là cá nhân ta thỉnh cầu, hay là đường thế gia từ trên xuống dưới, sở hữu tất cả các trưởng lão cộng đồng tìm cầu. Khẩn cầu lao tổ tông cắt lấy đường sinh đầu người, Bêu Đầu Thị Chúng. Với lúc đó, quỳ gối đại điện bên ngoài trên trăm vị đường thế gia trưởng lão, cùng kêu lên cầu khẩn. Nếu như giết đường sinh, Sát Ma Tông hay là bất bình bất giận hỏa, hay là muốn diệt chúng ta đường thế gia? Lao tổ tông đường anh trấn trầm giọng hỏi. Cái này, gia chủ đường Vân Thiên nghe nói như thế, trong nội tâm run lên, cái này xem như xấu nhất quyết định. Cho dù là chúng ta giết đường sinh, thật sự dẹp loạn sát ma tông lửa giận, nhưng này sự tỉnh truyền đến huyền mục kiếm tông nơi nào đây? Người nói, huyền mục kiếm tông bên kia hội nghĩ như thế nào? Sát ma tông buông tha chúng ta đường thế ra, huyền mục kiếm tông sẽ bỏ qua sao? Lao tổ tông đường anh chấn lần nữa hỏi. Như vậy vừa hỏi, tại chỗ liền đem đường Vân Thiên cho hỏi tròn váng. Đúng A Huyền mục kiếm tông hận nhất đúng là kỳ cảnh nội gia tộc không có cốt khí, nhìn thấy tứ đại ma tông tiểu loại nhu nhược. Nếu là bất quá người từ đó chân ngoài ly gián cho bọn hắn đường thế gia cải lên một cái cấu kết sát ma tông tội danh, vậy phải làm thế nào? Sát ma tông muốn tiêu diệt bọn hắn đường thế gia, cái kia còn có huyền mục kiếm tông chỗ dựa lấy, bọn hắn đường thế gia chưa hẳn thật sự sẽ bị diệt. Có thể huyền mục kiếm tông muốn tiêu diệt bọn hắn đường thế gia, người đó cho hắn đường thế gia chỗ dựa. Bọn hắn đường thế gia chỉ sợ thật sự muốn toàn tộc Chu đã diệt. chương 109, gian nan quyết định. Lao tổ tông đường anh chấn lời nói này, cũng không phải chỉ đối với đường Vân Thiên một người nói, thanh âm của hắn còn chuyển đến đại điện bên ngoài, rơi vào tay quỷ trên mặt đất mỗi một vị đường thế gia cao tầng trưởng Lao trong lô thai. Sở hữu tất cả quỷ trên mặt đất cầu chém giết đường sinh đầu trưởng Lao, nghe nói như thế về sau, cũng đều sức sở. Đúng A Chém giết đường sinh, thật sự là có thể giải quyết vấn đề sao? Nếu không không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn có thể dẫn phát càng lớn thai nạn, dẫn phát huyền mộ kiếm tông bất mãn. Cho nên, chúng ta bây giờ nếu không không thể lui, ngược lại còn mạnh hơn cứng rắn bắt đầu. Muốn làm ra một cái tư thái cho huyền mộ kiếm tông xem, đó chính là chúng ta đường thế ra chính là huyền mộ kiếm tông đường thế ra Chúng ta lực lượng tuy nhiên yếu ớt, nhưng là đối mặt sát ma tông, cũng sẽ biết thể sống chết ngăn cản cùng phản kháng. Lao tổ tông đường anh trấn trầm giọng nói. Đại điện bên ngoài trưởng lão, nghe đến đó trong nội tâm đều dùng mình. Bọn họ cũng đều biết, đây là lao tổ tông tại bảo hộ Đường Sinh, có thể bọn hắn lúc này tìm không thấy bất luận cái gì phản bác lý do cùng việc cớ. Gia tộc diệt tộc chi nguy, tộc viên cao thấp, nên trên giới một lòng, mới có thể cùng cửa ải khó khăn này. Mà không phải cho rằng người nào đó là đầu sỏ gây nên, đi tìm người nào đó giết phát tiết. Đây là không giải quyết được vấn đề. Ma tông chi nhân, chính là Huyền Mộ kiếm tông đại địch. Huyền Mộ kiếm tông cảnh nội gia tộc, mỗi người được mà chu chi Đây là nguyên tắc. Đây là không thể đụng vào điểm mấu chốt. Hiện tại như thế, về sau chúng ta đường thế gia nhân viên nhìn thấy ma tông chi nhân, cũng muốn như thế. Bởi vì, chúng ta đường thế gia, là huyền mục kiếm tông đường thế gia, mà không phải sát ma tông đường thế gia. Chỉ cần huyền mục kiếm tông tại một ngày, chỉ cần chúng ta đường thế gia còn có một gia tộc thành viên còn sống một ngày. Như vậy dù là sát ma tông thật sự tàn sát chúng ta đường gia thành, chúng ta đường thế gia cũng diện không được. Lao tổ tông đường anh chân tiếp tục nói. Thanh âm của hắn ngưng trọng lại sụp sôi, mang theo một loại phân chấn nhân tâm khí thế. Cho ở đây sợ hãi đường thế gia cao tầng trưởng lao trong nội tâm, rót vào một tể thuốc trợ tim. Tốt rồi, các ngươi đều lui ra đi. Ta muốn cùng Vân Thiên gia chủ thương lượng một chút ra tỏ ứng đối sát ma tông công việc. Lao tổ tông đường anh chấn nói ra. Quỳ gối bên ngoài các trưởng lão, không có tìm được phản bác lý do cùng lấy cớ, ngược lại bị Lao tổ tông đường anh chấn lời nói này cho thuyết phục, bọn hắn bất đắc dĩ, đành phải thời gian dần qua tán đi Bọn hắn tuy nhiên không có cam lòng, không giết đường sinh tiểu phản phất trong nội tâm chắn lấy một hơi khó như vậy thụ, nhưng là bọn hắn cũng biết, lao tổ tông trăm phương ngàn kế che chở đường sinh, bọn hắn muốn giết đường sinh ý đồ, hiển nhiên là không cách nào thực hiện. Vân Thiên, ngươi cũng đừng quỳ rồi, đứng lên đi. Lao tổ tông đường anh Trấn nói ra. Vâng. gia chủ đường Vân Thiên lúc này mới đứng dậy, khoanh chân mà ngồi tại trên bộ đoàn. Sát ma tông đối với chúng ta đường thế gia ban bố thất sát huyết lệnh. Chúng ta đường thế gia mặc dù nói không thể lui, cũng không có đường lui rồi. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm tốt xấu nhất ý định, đó chính là chúng ta đường thế gia sẽ phải bị tàn sát hàng loạt dân trong thành dị tộc. Lao tổ tông đường Anh Trấn sắc mặt vô cùng ngưng chọc nói. Gia tộc đường Vân Thiên gật gật đầu. Lao tổ tông đường Anh Trấn tiếp tục nói, khởi động lương hỏa truyền thừa phương án, lại để cho gia tộc có thiên phú đệ tử, có tiềm lực trưởng lão, âm thầm cải trang cách gắn mặc, tẩn tàng đến những thứ khác thành trị ở bên trong. Huyết đồ môn có thể tàn sát một lần thành, có thể tuyệt đối tàn sát không được lần thứ hai, mà huyền mục kiếm tông cũng sẽ không khiến nó tàn sát chúng ta đường ra thành lần thứ hai. Lại để cho bọn hắn tàn sát hàng loạt dân trong thành qua đi, lại hồi trở lại đường thế gia. Vâng. Gia tộc đường Vân Thiên gật đầu, hắn do dự một chút, lại hỏi, cái kia. Cái kia đường sinh. Xem ra hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Đường sinh có tiềm lực đột phá trở thành linh đàn cảnh. Hắn là gia tộc bọn ta tương lai hy vọng. Trải qua sát ma tông diệt tộc nguy cơ, chúng ta đường thế ra càng không thể không có hắn, không chỉ có là hắn, chúng ta đường thế ra bất kỳ một cái nào thiên tài, đều có lẽ coi trọng. Những điều này đều là chúng ta đường thế ra tương lai một lần nữa quật khởi căn cơ. Lao tổ tông đường Anh Trấn nói ra, hắn Trấn An lấy đường Vân Thiên cảm xúc. Đệ tử đã minh bạch. Gia chủ đường Vân Thiên nói ra. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn hay là khẩu phục tâm công phục. Tốt rồi, người đi an bài hương khói chuyển thừa phương án công việc A. Lao tổ tông đường Anh Trấn nói ra. Vâng. Gia chủ đường Vân Thiên lui ra ngoài. Trong đại điện, ngoại trừ hai vị lao tổ tông bên ngoài, chỉ còn lại có Thái Thượng trưởng Lao đường Nghĩa song một người. Đường sinh ở nơi nào? Lao tổ tông đường Anh chấn hỏi. Hắn vẫn còn đan dược điện luyện đan. Ta rơi xuống tử lệnh cho đan dược điện đội hộ vệ, lại để cho bất luận kẻ nào đều không được tới gần đan dược điện. Thái Thượng trưởng Lao đường Nghĩa song nói ra. Tại biết được thất sát huyết lệnh trước tiên, hắn bỏ chạy đi xử lý việc Đi, chúng ta đi gặp đường sinh A. Lao tổ tông đường anh Trấn nói ra. Trong lòng của hắn, những người khác khả dĩ chết, có thể duy trì có đường sinh không thể chết được. Dù sao, thiên cảnh cưng giả, tại đường thế gia ở bên trong có một bó to, còn có bổn sự đánh vỡ tánh mạng gông cùng siếng xích, trở thành linh đan cảnh cưng giả, phượng Mao lân rác, cũng tiểu như vậy mấy cái. Những người này, đều là gia tộc rừng chân căn cơ, vì hy vọng. Đan dục điện. Đường sinh còn không biết bên ngoài phát sinh thất sát huyết lệnh chuyện lớn. Hắn vẫn còn luyện đan bên trong, dược trên kệ linh dược, bị hắn tiêu hao được được 7-8 phần, luyện đan bản, dược trên kệ, đều chất đống đầy từng hột đan dược. Bởi vì thật sự là không có nhiều như vậy chai thuốc để chứa đựng, cho nên, hắn đành phải luyện chế tốt rồi loại nào đan dược, tiểu bầy đặt đối ứng đan dược dược trên kệ. Hắn luyện chế mỗi một khỏa đan dược, không có dược khí trùng thiên, đều là khí tức nội liễm, tản mát ra hóng ánh sáng bóng Nhìn về phía trên giống như là từng khỏa màu sắc bất đồng bảo Châu Nếu có lợi hại dược sư lúc này, chứng kiến những đan dược này, bọn hắn tất nhiên sẽ rung động bắt đầu. Bởi vì nơi này mỗi một khỏa đan dược, đều là cực phẩm đan dược. Đường sinh, chúng ta có thể đi sao? Với lúc đó, một cái thanh âm nhu hòa theo đại điện bên ngoài, đồng thời linh niệm truyền âm, trực tiếp tiếng nổ tiếng đường sinh trong thức hải. Anh Trấn Lao Tổ. Đường sinh mần người. Hắn tranh thủ thời gian dừng lại trong tay phối dược, đi đến cửa đại điện Tự mình mở ra đại môn. Đại môn mở ra, hắn tự chứng kiến đường anh trấn cùng đường lăng thư hai vị lao giả cùng với thái thượng trưởng lao đường nghĩa xong đứng ở ngoài cửa. Lao tổ tông, mời đến. Đường sinh nói ra. Ánh mắt của hắn hướng ra ngoài nhìn lướt qua, đột nhiên phát hiện đại điện bên ngoài đóng ở binh sĩ nhiều hơn gấp bội. Linh giác nhạy cảm đường sinh, mơ hồ cảm thấy hảo khí có chút không đúng. Đan dược điện có chút loạn, dược liệu cặn đầy đất đều là, không kịp thu thập. Dược trên kệ linh dược cũng bị tiêu hao được được 7-8 phần rồi, đều không? Mà bắt đầu. Ta tiện tay đem dược trên kệ dược liệu đều luyện chế trở thành đan dược. Nếu như gia tộc tích xúc tiền tài, bán đan dược tổng so cầm dược liệu đi bán, tới đáng giá. Bởi vì trong tay của ta không có nhiều như vậy chai thuốc, cho nên, ta luyện tốt đan dược đều bày đặt tại dược trên kệ. Đường sinh chỉ vào bên kia dược hung, một đống lại một đống như là bảo châu giống như viên đan dược nói ra. A. Hai vị lao tổ tông linh nghiệm hướng phía bên kia dược trên kệ quét đi qua. Cái này không quét còn có thể, cái này quét qua đi qua, bọn hắn trực tiếp sợ hãi kêu lên một cái. Cực, cực phẩm đan dược. Thái thượng trưởng lao đường nghĩa xong trực tiếp kinh hô đi ra. Chơi ạ. Cái này dược trên kệ từng đống cực phẩm đan dược, tối thiểu có hơn vạn khỏa. Mỗi một khỏa cực phẩm đan dược, nếu là phong tới đấu giá hội lên, đều là giá trên trời. Nếu như một khỏa linh dược có thể bán 100 trăm lượng hoàng kim. Như vậy đem nó luyện chế trở thành cực phẩm đan dược, giá trị tuyệt đối có thể lật lên gấp trăm lần. Tại thời khắc này, Thái Thượng trưởng Lão Đường Nghĩa xong triệt để bị những này cực phẩm đan dược cho rung động ở. Hán đồng thời cũng đã minh bạch đường sinh giá trị, một vị lợi hại luyện đan sư giá trị. Gia tộc có một vị lợi hại luyện đan sư, cái kết quả thực tiểu là phát tải máy móc ga. Trước 110, đường sinh giá trị. Cực phẩm đan dược, đan thành như ngọc. Đường sinh Nguyên lai người đang đạo y y thuật trình độ đã đạt đến cửu phẩm dược sư cấp bậc rồi. Lao tổ tông Đường Anh Trấn thanh âm có chút phát ru nói, "Có thể luyện chế cực phẩm đan dược, bình thường cửu phẩm dược sư đều không nhất định có thể làm, cái kia muốn cửu phẩm đỉnh phong mới được." Chơi ạ." Trước mắt thiếu niên này mới mấy tuổi a? Nghe nói như thế, đám chìm tại trong rung động Thái Thượng trưởng lão Đường Nghĩa xong, trực tiếp nuốt một ngụm nước bọt. Đem làm Đường Sinh đả bại Thiên Huyền Thương hội biển tử đầu lúc, tất cả mọi người cảm thấy Đường Sinh đang đạo y, y thuật cũng yếu bắt phẩm đỉnh phong tả hữu A. Đường Nghĩa Song cho rằng như thế, chỉ sợ hai vị Lao Tổ Tông cũng cho rằng như vậy. Nhưng bây giờ, đường sinh cái này tiểu bộc lộ tài năng, lại lần nữa lại để cho bọn hắn rung động. Nếu như bọn hắn biết đạo đường sinh luyện chế long bỉ đan đan phôi đã đạt tới linh cấp nhị phẩm, vậy bọn họ lại nên như thế nào làm ớn, như thế nào rung động. Cái kia đã là linh đan sư đích thủ đoạn A. Lao Tổ Tông, ngươi nói tại đây đàn dược ta khả dĩ tùy tiện xử trí. Ta đều luyện chế trở thành đan dược, các ngươi cũng sẽ không trách ta a Đường sinh cười hỏi. Không trách, không trách. Chúng ta cái này hai láo nầy như thế nào hội trách ngươi? À, những đan dược này, ngươi luyện chế càng nhiều vật tốt. Lao tổ tông đường anh chấn tranh thủ thời gian nói ra. Gia tộc dẫn ta ân trọng như núi, Lao tổ tông cho ta tìm đến đả thông kinh mạch linh dược. Phân ân tình này, đường sinh suốt đời khó quên. Luyện chế những đan dược này, với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi báo đắp không được gia tộc gân tỉnh một phần vạn. Đường sinh cảm ơn nói. Lao tổ tông đường Anh trấn cùng đường Lăng Thư, đã nghe được đường sinh lời nói này, trong nội tâm đều ấm áp, rất là vui mừng. Đan dược kho dược liệu đều có nhập kho thời gian, cho nên, bọn hắn cái này vài đầu mua xăm cái kia những cái kia linh tải, cha một chút khoảng cũng biết là mới mua đích. Hắc hắc, cực phẩm đan dược, đã có thể dùng đến hối đoái linh thạch rồi. Đường sinh, ngươi luyện chế những. Nay cực phẩm linh đan Nếu là cầm lấy đi bán ra, đính đến thượng mua sắm những cái kia linh dược giá trị hơn 10 hơn trăm lần rồi. Như vậy tính ra, gia tộc hay là buôn bán lợi. Cực nhỏ nói chuyện Đường Lăng thư lão tổ tông, giờ phút này sắc mặt biểu lộ cười trở thành một đóa cây hoa cúc. Nếu như một khỏa cực phẩm đan dược có thể đổi một khỏa hạ phẩm linh thạch như vậy, hơn vạn khỏa tiểu là hơn vạn hạ phẩm linh thạch rồi. Chơi ạ. Cái này chính là lớn cỡ nào một số tài phú a. Nói đến đây, hắn sợ Đường Sinh chú ý, tranh thủ thời gian nói ra Đường sinh, cái kia 108 vị linh dược, đều là ngươi bằng bổn sự theo trong gia tộc cầm bắt được. Ngươi cho gia tộc làm ra cống hiến, xa xa đại tại cái kia 108 vị linh dược. Về sau ngươi còn cần cái gì, cho dù tìm chúng ta hai láo nầy đến muốn. Đúng vậy, đúng vậy. Tiêu hướng về phía cái này hơn vạn khỏa cực phẩm đan dược giá trị, gia tộc còn thiếu nợ ngươi đây này. Lao tổ tông đường anh trấn cũng tranh thủ thời gian nói ra, sợ đường sinh lại chết đầu góc Đệ tử minh bạch. Chờ ta đột phá đến linh đàn cảnh, trở thành linh đan sư cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, ta một lần nữa cho hai vị lao tổ tông luyện chế các ngươi có thể dùng mà vượt linh đàn. Đường sinh nói ra. Đem làm. Thật đúng. Nghe nói như thế, đường anh trấn cùng đường lăng thư hai vị lao tổ tông thân thể, kìm lòng không được run dày bắt đầu. Đây là kích động run dày A. Bọn hắn tuy nhiên là linh đan cảnh cường giả, nhưng là tại linh đan cảnh cường giả trong hội, bọn hắn chỉ có thể đủ tính toán cái loại này nhất kế cuối. Mỗi một khỏa linh đan, đều giá trị xa xỉ, tầm thường linh đan cảnh cứng, giả, ở đâu tiêu hao được rất tốt. Hai người bọn họ cũng tiêu hao không nổi A Nếu như đường sinh trở thành linh đan sư, như vậy đường sinh còn thiếu linh đan sao? Bọn hắn không chỉ có không thiếu linh đan, đường sinh còn có thể trở thành bọn hắn chuyên trách linh đan sư. Chuyên trách linh đan sư a Ai đãi ngộ này? Dù là rất nhiều linh đan cảnh hậu kỳ cường giả, đều không có cái này đãi ngộ A Đương nhiên ta không để cho hai vị lão tổ tông luyện đan, trả lại cho ai luyện đan đây?" Đường Sinh vừa cười vừa nói. "Đường Sinh, có ngươi lời nói này, cái kia, chúng ta đây hai lão này, về sau cần phải mặt dạn mày dày tới tìm ngươi rồi, ngươi nhưng không cho ghét bỏ hai người chúng ta lão ra hỏa đáng ghét." Lão tổ tông Đường Anh trấn nói ra. Hắn nói với Đường Sinh lời nói ngữ khí cùng thái độ, cũng mang theo vài phần mỉm bỡ cùng định nọt bắt đầu. "Đương nhiên sẽ không ghét bỏ hai vị lão tổ tông rồi." Đường Sinh nói ra. Ha ha. Đúng rồi, đường sinh, ngươi phối trí đả thông kinh mạch đang dược, luyện chế thành công đến sao? Lao tổ tông đường lang thư hỏi. Hắn hơi khẩn trưng lên. Bên cạnh đường anh trấn lao tổ cũng thiếu thôn bắt đầu. Đây mới là mấu chốt ta. Nếu như luyện chế thành công, đường sinh có thể thuận lợi đả thông cái kia cổ quái bế tắc kinh mạch. Đây mới là có thể trở thành linh đan sư mấu chốt ta. Đã luyện chế thành công đàn phôi rồi. Còn kém một bước. Đúng rồi, có kiện sự tình. Ta muốn cùng Lao Tổ Tông nói một chút. Đường sinh nói ra. Sự tình gì? Lao Tổ Tông đường anh chấn hỏi. Xế chiều hôm nay, ta muốn vào thi ma sơn mạch một chuyến. Đường sinh nói ra. Ngươi muốn vào thi ma sơn mạch. Đi vào làm cái gì? Lao Tổ Tông đường anh chấn vội vàng hỏi. Của ta đan phôi muốn hoàn thành một bước cuối cùng, cần dùng đến lớn lượng yêu thú tinh huyết. Cho nên, ta muốn vào đi săn giết hung thú yêu thú. Đường sinh cũng không giấu giếm. Long huyết ngọc vòng tay muốn tinh luyện ra chân long chi huyết, vậy cần hấp thu đại lượng sinh linh tinh huyết. Không được. Hiện tại còn không phải thời điểm. Ngươi không thể vào thi ma sơn mạch. Lao tổ tông đường anh chấn nghe xong, tranh thủ thời gian lắc đầu bác bỏ mất. Vì cái gì? Đường sinh khó hiểu mà hỏi. Sát ma tông muốn tới diện chúng ta đường thế gia, hơn nữa điểm danh muốn đầu của ngươi. Ngươi bây giờ tiến vào thi ma sơn mạch, cái kia chính là chui đầu vô lưới. Lao tổ tông đường anh chấn nói đến đây thời điểm. Hắn sát mặt vẻ mặt vui mừng hoàn toàn không thấy rồi, ngược lại biến thành ngưng trọng. Trước nay chưa có ngưng trọng. Cái gì? Sát ma tông thật sự đến diệt chúng ta đường thế ra. Vậy cũng không đúng. Đường thanh giao cái này một nhà, chỉ có thể coi là là sát ma tông thành viên vào ngoài, hẹn mọn đích nhân vật mà thôi. Sát ma tông làm sao có thể bởi vì bọn hắn mà gây chiến. Đường sinh nghe đến đó, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Cái này không hợp với lẽ thường A giống như là một cái gia tộc hạ nhân bị một cái khác gia tộc đệ tử cho khi dễ rồi, mà gia tộc này sẽ vì cái này hạ nhân bỏ ra đầu, muốn gây chiến đi diệt mặt khác gia tộc kia đồng dạng hoang đường. Giết địch 1.000 tự tổn 800 trăm. Sát ma tông đến diệt đường thế ra, nó muốn tổn thất, cũng không phải là đường thanh giao cái này thành viên vòng ngoài đơn giản như vậy. Kinh động đến huyền mục kiếm tông, chỉ sợ huyền mục kiếm tông phản công đi qua, gây chuyện không tốt linh đàn cảnh cường giả đều phải chết mấy cái. Từ lần trước năm đại kiếm tông đối với tứ đại ma tông vây quét, hôm nay đã qua nhiều hơn 200 năm. Cái này nhiều hơn 200 năm đến, tứ đại ma tông đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, xúc tích lực lượng. Dựa theo tứ đại ma tông mỗi cách mấy trăm năm muốn làm loạn một lần quy luật, lúc này đây, khả năng chúng ta đường thế gia vừa vặn đánh lên cái này sát ma tông nếu độ xuất thế, huyết tinh lập y cho thế nhân xem, đến nay hướng năm đại kiếm tông đến khiêu khích à. Lao tổ tông đường anh Trấn nói ra, hắn cũng sống mấy trăm năm rồi. Thượng một hồi năm đại kiếm tông vây quét tứ đại ma tông đại chiến, hắn cũng tham dự. Chỉ có điều, lúc ấy hắn vẫn chỉ là huyền một kiếm tông một vị thiên tài đệ tử mà thôi. Ách! Xui xẻo như vậy. Chúng ta đây đường thế gia, nên như thế nào ứng đối? Đường sinh hỏi, sắc mặt của hắn cũng ngưng trọng lên. chương 111, ác khách đến thăm. Đây là tín vật của ta, người hôm nay tranh thủ thời gian cải trang cách găn mặc một phen, sen lẫn trong người bình thường bầy ở bên trong. Tiến về trước huyền mục kiếm tông đi tìm đường vũ kiếm lao tổ. Hắn đối với ngươi đều có an bài. Nhớ kỹ, trốn ở huyền mục kiếm tông ở bên trong chia ra đến. Không thể cường làm náo đậu. Sát ma tông cho dù đã diệt chúng ta đường ra thành, chúng ta đường ra thành còn có thể xây dựng lập. Chỉ cần ngươi còn sống, trở thành linh đan sư, chúng ta đường thế ra thực lực nếu không sẽ không hạ thấp, ngược lại còn có thể cao hơn một cái bậc thang. Lao tổ tông đường anh trấn trịnh trọng dặn dò lấy. Hắn nói xong. Theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối đạm lam sắc linh ngọc bội giao cho đường sinh trong tay, đây là hắn tín vật. Cái kia. Cái kia lão tổ tông các ngươi. Đường sinh mơ hồ ý thức được cái gì? Hắn hỏi. Sát ma tông muốn bắt chúng ta đường thế gia đến lập uy, chúng ta đường thế gia phải làm gương tốt cho huyền mục kiếm tông cảnh nội sở hữu tất cả thế gia xem. Chỉ có như vậy, chờ chúng ta đường thế gia bị tàn sát hàng loạt dân trong thành về sau, huyền mục kiếm tông cũng mới hội cầm chúng ta đường thế gia để làm tấm gương. Vội tới cảnh nội sở hữu tất cả thế ra xem Cho nên Hai người chúng ta lão ra hỏa Nếu không không thể ly khai đường gia thành Còn muốn ở lại đường gia thành ở bên trong Cùng sát ma tông huyết chiến đến cùng Lao tổ tông đường anh Trấn nói đến đây Trong con ngươi tất cả đều là chiến ý Tại đây hừng hực chiến ý ở bên trong Cũng có một tia chịu chết kiến quyết Có thể các ngươi Đường sinh phản phất đã minh bạch cái gì Hắn lo lắng hỏi Tiên tâm đi Huyền mục kiếm tông sẽ không ngồi nhìn mặc kệ Chúng ta đã phái người truyền tin tức cho Huyền mục Kiếm Tông, chỉ sợ qua không được bao lâu, Huyền mục Kiếm Tông trừ Ma Điện trưởng lão sẽ đem người chạy tới nơi này rồi. Sát Ma Tông muốn diệt chúng ta đường thế ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình." Lao tổ Tông Đường Anh trấn nói ra. "Chỉ sợ, chỉ sợ bọn hắn mấy ngày nay động tay." Đường Sinh nói ra. "Chắc có lẽ không. Nếu là động tay, bọn hắn đã sớm động thủ, cần gì phải giống chống khu trên lưu lại thất sát huyết lệnh. Bọn hắn đã lưu lại thất sát huyết lệnh." Cái kia chính là không đem chúng ta đường thế ra cái này cái con sâu cái kiến đề vào mắt. Chỉ sợ, bọn hắn mục đích thực sự, cũng là đợi trừ ma điện trưởng lao đến, phải ở chỗ này cùng trừ ma điện cao thủ đổ màu A. Lao tổ tông đường anh Trấn nói ra. Tốt. Vậy các ngươi phải cẩn thận. Đường sinh nói ra. Hắn cũng không chỉ hoãn, hắn biết nói, dùng hiện tại thế cuộc khẩn trương vô luận hắn nói như thế nào, hai vị này lao tổ tông chắc chắn sẽ không lại để cho hắn đi. Cho nên... Đường Sinh ý định cải trang dịch dung, lặng lẽ đi thi ma sân mạch. Chỉ cần Long Bỉ Đan phối trí đi ra, ta có thể tu luyện trấn Long truyền thừa. Ta thị có linh đan cảnh sức chiến đấu, đường thế ra nguy cơ, ta cũng có thể giúp đỡ vài phần khí lực rồi. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Gia tộc lần này nguy cơ, cuối cùng cùng hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Đã như vậy, như vậy hắn lại càng không được rút lui. Việc này không nên chậm trễ, người tốt nhất hiện tại sẽ lên đường a. Lão tổ tông Đường Anh trấn nói ra. Hắn cũng không cần cho đường sinh an bài hộ vệ, bởi vì hắn biết đạo đường sinh sức chiến đấu, chỉ sợ ra tộc thiên cảnh cường giả ở bên trong, có thể xếp mà vượt tốt năm. Hơn nữa, nhiều người hành tẩu ngược lại sẽ bạo lộ mục tiêu, còn không bằng lại để cho đường sinh một người hành động tới thuận tiện cùng an toàn. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Hắn cũng hiểu được nắm chặt thời gian đem long bỉ đan cho phối trí xuất hiện đi. Nhưng mà, với lúc đó, một cái nhìn như cởi mở lại mang theo vài phần nhìn có chút hả hê thanh âm tiếng nổ đãng toàn bộ dòng họ phủ. Đường Anh trấn, lão phu Tây Ba Âm gặp sát ma tông cho các ngươi đường ra thành ban bố thất sát huyết lệnh, đặc biệt đến đây trợ quyền. Cái thanh âm này mang theo một tia linh đan cảnh trung kỳ khí tức. Người này có lẽ bước vào linh đan cảnh trung kỳ không lâu. Đường Sinh nghe thế cái thanh âm, trong nội tâm âm thầm phán đoán lấy người này thực lực. Hắn từ nơi này cái thanh âm ở bên trong, ngoại nghe được ra một tia nhìn có chút hạ hệ chi ý bên ngoài, còn nghe được ra một tia bá đạo. Quả nhiên Hắn phát hiện bên cạnh đường anh trấn cùng đường lăng thư hai vị lao tổ, sắc mặt phi thường khó coi. Lao ra hỏa này, thật đúng là hội chọn thời điểm. Lao tổ tông đường anh trấn giọng căm hận nói. Rất hiển nhiên, đây là một cái ác khách đến thăm, thừa dịp bọn hắn đường thế gia tình thế nguy hiểm, chỉ sợ là đến đến thăm ăn cướp Người này họ Tây Bá, chẳng lẽ là Tây Bá thế gia linh đàn cảnh lao tổ? Đường sinh hỏi. Đúng vậy. Người này tâm ngoan thủ lạc, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Cửa thành treo Tây Bá là Tần cũng coi là hắn trực hệ huyết mạch hậu đại. Cái kêu biển tử đào có thể đến thiên huyền thương hội đem làm dược sư, cũng là cái này Tây Bá âm ra mặt tương mời. Lao tổ tông đường lăng thư lúc này mở miệng nói ra. Ách! Nói như vậy, hắn là hướng về phía ta đến. Đường sinh hiểu rõ ra, hắn nở nụ cười khổ. Rõ ràng là bọn hắn Tây Bá thế ra người hung hăng cản quái vô lễ trước đây, lại trái lại hưng sư vấn tội, lao ra hỏa này là lấn ta đường thế ra không người nào Lao tổ tông đường lăng thư lông mi nhảy lên, mang theo vài phần sát khi nói. Đường sinh ngần người, hắn nhìn xem vị này bình thường cực nhỏ nói chuyện đường lăng thư lao tổ, không nghĩ tới hắn ngược lại là như thế thẳng thắn tính tỉnh. Đường sinh, người trước hết làm tốt ly khai đường thế ra chuẩn bị đi. Hai người chúng ta lão ra hỏa đi ứng phó cái kia tây ba âm. Lao tổ tông đường anh Trấn nói ra. Cái này, tây ba thế ra sự tình dù sao cùng ta có quan hệ trực tiếp, ta hay là đi xem một chút đi. chẳng lẽ lại Tây bà âm còn dám tại đường thế gia ở bên trong đối với ta động tay hay sao?" Đường Sinh hỏi. Dưới ban ngày ban mặt, hắn Tây bà âm đương nhiên không dám đối với người động tay. Bởi vì Huyền Mộc kiếm tông ban bố qua lệnh pháp, vì phòng ngừa bởi vì thế gia ở giữa ân oán, Linh Đan cảnh cường giả tùy ý đồ sát ân oán thế gia thiên tài võ giả, cho nên, trừ phi đối phương khiêu khích, nếu không Linh Đan cảnh cường giả nghiêm cấm đối với Linh Đan cảnh trở xuống đích võ giả hạ sát thủ." Lão tổ tông Đường Lăng Thư nói ra. Đã như vậy, Ta đây tiểu đi xem à. Tây ba thế ra tại trong tay của ta ăn hết đan đấu thiệt hỏi, hắn lần này đến thăm đến sĩ diện rồi, theo đan đấu ở bên trong đem ta thắng trở về, chính là trực tiếp nhất vãn hồi mặt mũi đích phương pháp xử lý. Ta nếu không phải ở đây, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ biết chế tạo ra sự cô đến, bước ta đi ra. Đường sinh nói ra. Hai vị lao tổ tông nghe được đường sinh lời này, bọn hắn liếc nhau một cái. Được rồi, vậy ngươi tiểu đi theo bên cạnh của chúng ta. Lao tổ tông đường anh Trấn nói ra. Đường sinh đi theo hai vị lão tổ tông sau lưng, còn chưa đi tiến đại điện, chỉ nghe thấy trong đại điện truyền đến hung hăng cản quấy khiêu khích thanh âm. Đường vân thiên gia chủ, chúng ta lão tổ tông mang theo chúng ta tây bá thế gia mấy vị này thiên tài đệ tử đến đến thăm tới bái phỏng cũng là muốn để cho bọn họ tới với các người đường thế gia trẻ tuổi đệ tử tiến hành luận bàn trao đổi. Không bằng, chúng ta trước hết để cho bọn hắn tỷ thí mấy trận. Một cái tây bá thế gia trưởng lão thanh âm lớn âm thanh vang lên, còn cố ý vận dụng chân khí. Lại để cho thanh âm vô cùng to, khiến cho toàn bộ đại điện phụ cận đường thế gia trưởng lão đệ tử đều nghe được danh mạch. Cái này, hay là, hay là chờ chúng ta đường thế gia lão tổ tông đã đến rồi nói sau Gia chủ đường vân thiên thanh âm có chút phát run. Hắn có thể không phát run sao? Cái kia tiên cảnh trung kỳ tây bá âm vừa tiến đến, kỳ thật liền trực tiếp bao phủ hắn vị này gia chủ, hắn căn bản là nhịn không được a Vô lễ, bá đạo, khinh người quá đáng. Cái này Tây Bá Thế gia người quả nhiên là quá làm cản. Ha ha. Đường Vân Thiên, ngươi là gia chủ, chẳng lẽ liền đệ tử ở giữa luận bàn chuyện nhỏ, ngươi đều quyết định không được, còn muốn các ngươi lão tổ tông đến quyết đoán sao? Như vậy xem ra, ngươi người gia chủ này là bài trí. Tây Bá Thế gia vị trưởng lão này, lên tiếng cười ha ha. Những thứ khác Tây Bá Thế gia trưởng lão cùng đệ tử, cũng đi theo lớn tiếng cười nhạo bắt đầu. Chương 112, Cường thế thiên mã. Trong đại điện chuyển đến cười vang. Sở hữu tất cả tây bá thế gia trưởng lão, đệ tử đều lớn tiếng cười nhạo mà bắt đầu, không chút nào đem ở đây ở bên trong đường thế gia gia chủ, trưởng lão bọn người để vào mắt. Cái này lại để cho đi đến đại điện đường anh trấn cùng đường lăng thư hai vị lão tổ tông, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khúc khúc. Hắn làm bộ hò khan hai tiếng. Thanh ấm mang theo hắn linh đan cảnh khí tràng, chuyện đáng tiến vào trong đại sảnh, đặc thu nhằm vào lấy những cái kia đang tại cười nhạo tây bá thế gia trưởng lão đám đệ tử. Một cổ huy áp bao phủ mà ra. Tại thời khắc này, những cái kia đang tại cười nhạo tây bá thế gia trưởng lao đám đệ tử, giống như là hẽ miệng bị phong thiểm đầu lưỡi đồng dạng, lập tức cười không ra đến. Giống như là bị không khí sặc ở hết hầu. Toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Liên gặp được đường sinh đi theo hai vị lao tổ tông sau lưng, đi đến. Tham kiến lao tổ tông. gia chủ đường Vân Thiên cùng ở đây một đám đường thế gia trưởng lao, gặp được hai vị lao tổ tông đi tới giống như là thấy được cứu mạng thảo đồng dạng. Tốt rồi, miễn lệ A. Lao tổ tông đường anh Trấn nói ra. hắn bay thẳng đến đại điện bên kia nguy nga như núi giống như ngồi ở một trường trên mặt ghế thái sư, chút nào không gặp đứng dậy một vị tóc xám linh bào lao giả mà đi. Chủ nhân đã đến, khách nhân không chút nào không thấy đứng dậy đón chào, cái này vốn chính là một kiện phi thường tự đại cùng vô lệ sự tình. Người này là được Tây Bá Thế Gia Tây Bá Âm rồi. Tây Bá Âm, chúc mừng người nha. Tu Vi rốt cục bước chân vào linh đan cảnh chu kỳ. Lão tổ tông đường anh trấn nhịn xuống lửa giận, đi qua, lạnh giọng nói. Ha ha, đáng tiếc ca, ngươi vẫn là như cũ, xem ra, ngươi sống không được vài năm. Ngồi xuống nói đi. Tây ba âm lão tổ mới mở miệng tiểu tràn đầy vô lễ cùng cười nhạo. Mà hắn nói chuyện ngữ khí cùng giọng điệu, để ở trang đường thế gia trưởng lão cùng đệ tử đều phẫn nộ bắt đầu. Hắn rõ ràng lại để cho đường anh trấn ngồi xuống cùng hắn đàm. Tiểu phảng phất nơi này là bọn hắn Tây Bá Thế gia địa bàn đồng dạng. Hắn nếu không không đem chính mình cho rằng ngoại nhân, còn Bá Đạo đem chính mình xem là chủ nhân nơi này. Thu vi cao, chưa hẳn có thể sống được lâu. Tự đại, Bá Đạo, bị chết sớm hơn. Lao tổ tông đường anh trấn còn không phải yêu đích phản kích trở về. Vậy cũng xem đối với ai tự đại cùng Bá Đạo. Đối với mạnh mẽ hơn tự mình chi nhân ít xuất hiện, khiêm tốn, đối lập chính mình nhỏ yếu người tự đại, Bá Đạo, không phải rất hợp lẽ thường sao. Tây bá âm lão tổ nói ra. Hắn trong lời nói ý thức rất trực tiếp, cái kia chính là không đem đường thế gia để vào mắt. Hử! Nói đi, đến chúng ta đường thế gia đến, rốt cuộc muốn làm gì? Lào tổ tông đường anh trấn không hề cùng tây bá âm lão gia hỏa này phí lời chi tranh giành, trực tiếp mở miệng hỏi. Các ngươi đường thế gia không phải cũng bị sát ma tông cho tàn sát hàng loạt dân trong thành diện môn sao. Ta liền mang theo tây bá thế gia nhân mã, đến cấp ngươi chợ quyền đã đến. Tây bá âm lão tổ dối cha nói. Tây Ba Âm, ngươi cũng đừng có lại trước mặt của ta dối cha rồi. Ngươi những lời này, nói cho quỷ nghe. Lao Tổ Tông Đường Anh Trấn nói ra. Ha ha. Đường Anh Trấn, ngươi hay là cái kia phó thối tính tình, hay là như vậy trực tiếp. Ngươi đã đều nói như vậy rồi, như vậy ngươi khẳng định biết đạo ta đến ý đồ. Ngươi cần gì phải biết do còn cố hỏi. Tây Ba Âm lão Tổ cũng trực tiếp bắt đầu. Ngươi muốn thế nào? Lao Tổ Tông Đường Anh Trấn hỏi. Ở đây đường thế ra các trưởng lão cũng đều khẩn trưng lên. Chúng ta Tây Ba Thế Gia Tây Bá Lạc Tân cùng thiên huyền thương hội biển tử đào đầu người, còn treo tại các ngươi nam thành cửa ra vào. Người nói, nên làm cái gì bây giờ? Tây Ba âm lão tổ cười lạnh bắt đầu. Hắn trong con người, hiện ra vài phần sắc ý, ánh mắt rơi vào đứng tại đường anh trấn sau lưng đường sinh trên người. Rất hiển nhiên, trước khi đến hắn đã xem qua đường sinh bức hỏa rồi, cho nên, vừa vào cửa lúc, hắn tựu nhận ra đường sinh. Lập tức, trong mắt của hắn còn không che giấu sắc ý Giống như thực chất giống như, như là một thanh gia khỏi vỏ kiếm, trực tiếp ám sát hướng đường sinh. Đường sinh cũng không sợ. Hắn kiếp trước chính là nửa bước huyền hồn cường giả, chém giết như tây bá âm loại này cấp bậc, cũng phân là phút đồng hồ sự tình. Ánh mắt của hắn tí ti trực tiếp ngên tiếp tây bá âm đằng đằng sát khí ánh mắt, trực tiếp đối mặt lấy. Người muốn giải quyết như thế nào? Nói ra cái nói tới, nhìn xem có đi hay không được thông. Lao tổ tông đường anh chấn đối với đường sinh cực kỳ bảo vệ, hắn chuyển nửa trước bước ngăn trở tây bá âm ánh mắt, đem đường sinh cho hộ tại hắn sau lưng. Đến một hồi đàn đấu, cho các người đường thế gia vị kia uy phong lẫm lẫm đường sinh đi ra nên chiến A. Chúng ta tây bá thế gia thể diện là hắn rơi đích, vậy theo chỗ của hắn muốn trở về. Tây bá âm lão tổ nói ra, cùng đường sinh đàn đấu. Các người bên này là ai đến đàn đấu? Nghe nói như thế, lão tổ tông đường anh trấn trong nội tâm cũng không có sợ. Đối với đan đạo y thuật trình độ, đường anh trấn là biết đạo đường sinh lợi hại đã khả dĩ luyện chế cực phẩm đan dược. Vị này chính là thảo dược cốc thảo thiên mã đại sư, thảo dược cốc cốc chủ chân truyền đệ tử. Tây Ba Âm nói đến đây thời điểm, hắn đứng đứng dậy, hướng phía đứng sau lưng hắn một vị bạch sắc đan bảo nam tử chỉ đi, thần thái tầm đó nhiều hơn vài phần khách khí. Hắn cũng không có giới thiệu thảo thiên mã rốt cuộc là mấy phẩm dược sư. Nhưng là, Đường Anh trấn cùng Đường Lăng thư lão tổ tông, nghe thế người chính là thảo dược cốc cốc chủ chân truyền đệ tử lúc, sắc mặt nhiên đại biến bắt đầu. Thảo dược cốc cốc chủ, vi danh huyền hoách, linh đan cảnh đỉnh phong lục phẩm linh đan sư. Hán ngoại môn đệ tử có rất nhiều, nhưng là nội môn đệ tử thu được cực kỳ thiểu, chân truyền đệ tử thu được càng là thiếu đi. Cái kêu bắt phẩm dược sư biển từ đào, cũng chỉ có thể đủ tính toán thảo dược cốc cốc chủ phần đông không nhớ được danh tử ngoại môn đệ tử mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, có thể trở thành hắn nội môn đệ tử người, rốt cuộc là cỡ nào đan đạo thiên tài, mà có thể trở thành hắn chân truyền đệ tử Càng thêm là vạn trung không một dặm tuyệt thế đan đạo thiên tài rồi. Đường sinh nhìn về phía vị này gọi là Thảo Thiên Mã Nam Tử, thiên cảnh tu vi đỉnh cao, tướng mạo nhìn về phía trên khoảng 40 tuổi, toàn thân tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi thuốc, nghe thấy chi lại để cho người tỉnh thần, đây là trường kỳ luyện đan phối dược nguyên nhân. Người này mùi thuốc xăm lấy cửu phẩm đan dược mùi, hẳn là một vị cửu phẩm dược sư. Đường sinh lúc này đoán được trình độ của đối phương đến. Thảo Thiên Mã Đại Sư Ngươi chính là đức cao vọng trọng thảo dược cốc cốc chủ chân truyền đệ tử, thân phận tôn quý, cần gì phải tham dự đến chúng ta đường thế gia cùng tây bá thế gia những. Này tục sự phân tranh ở bên trong đây. Đường Anh Trấn Lao Tổ nói ra. Nôn ngữ của hắn ở bên trong, cũng mang theo vài phần khách khí. Hừ, ta tuổi trẻ thời điểm, biển tử đào tiền bối đối với ta có thể cứu chữa mệnh đại ân. Hôm nay, đầu của hắn lại động ở các ngươi đường thế gia nam thành cửa ra vào, bị chết như thế thế thảm. Ngươi nói. Ta có thể không là hắn báo thù sao?" Thảo Thiên Mã lạnh giọng nói ra. Lưôn ngữ của hắn cùng thái độ đã biểu lộ hết thảy, cái kia chính là chuyện này, hắn Thảo Thiên Mã sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường Anh Trấn Lao Tổ nghe được Thảo Thiên Mã lời nói này, hắn cũng không hề nói cái gì. Hắn quay đầu lại nhìn Đường Sinh một mắt, dùng ánh mắt hỏi thăm một chút Đường Sinh thái độ. Đường Sinh gật gật đầu, cho Đường Anh Trấn quang hướng một cái yên tâm ánh mắt. Tiểu tiểu nhân cựu phẩm dược sư, tiểu dám ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy. Cái gì Thảo Dược Cốc Cốc chủ chân truyền đệ tử? Coi như là ngươi sư tôn Thảo Dược Cốc Cốc chủ đã đến, đường sinh đều chưa hẳn hội sợ. chương 113, không biết phân biệt. Đường Anh Trấn Lao Tổ tuy nhiên bị Thảo Thiên Mã Thảo Dược Cốc Cốc chủ chân truyền đệ tử tên tuổi cấp trấn trụ, nhưng là hắn đối với đường sinh đan đạo y lý thuật cũng là có chỗ hiểu rõ. Chứng kiến đường sinh quăng tới cái này yên tâm ánh mắt, hắn đã hiểu đường sinh y tứ. Cái kia chính là nói. Đường sinh cũng không e ngại cùng cái này thảo dược cốc cốc chủ chân truyền đệ tử đến tiến hành đan đấu. Ấn ơn đoán đoán, bao lâu hưu. Biển tử đào một chuyện, hắn thua đan đấu. Hơn nữa, đầu của hắn thực sự không phải là chúng ta đường thế gia chặt bỏ, mà là một vị gọi là lâm Trạch kiển huyền một kiếm tông chân truyền đệ tử cho chem xuống đến. Mà chuyện này cuối cùng, hay là tây bá thế gia người đến tìm phiền thoái, khi dễ ta đường thế gia đường sinh, chủ động khơi màu đến. Như vậy quy cửa thành học chó sủa đổ ước lời thề cũng là tây bá thế gia, tây bá lạc tân chô đưa ra. Tuy nhiên đã minh bạch đường sinh ý tứ, nhưng Đường Anh chấn lao tổ hay là muốn cùng giải. Hắn tận tình khuyên bảo nói: "Đường Anh chấn tiền bối, ta cũng mời ngươi là tiền bối. Ta nếu là không có nhớ lầm, biển tử đào tiền bối tại cùng Đường Sinh cái này tiểu xúc xanh đan đấu thời điểm, còn không phải các ngươi đường thế gia người a?" Hán đắc tội Thiên Huyền Thương hội, đắc tội tây bá thế gia, sông hạ di thiên đại họa, các ngươi đường thế gia vốn khả dĩ không đếm xỉa đến. Có thể các ngươi đường thế ra ngược lại đưa hắn thu về gia tộc, đây không phải chủ động tham dự tiến cái này ân oán ở bên trong sao. Thảo thiên mã lạnh giọng chất vấn. Hắn chỉ vào đứng tại đường anh chấn sau lưng đường sinh, tại chỗ tiểu chửi hầm lên, trực tiếp mắng đường sinh là tiểu xúc xanh, một chút mặt mũi đều không để cho. Thiên huyền thương hội cùng tây bá thế ra ước hiếp đường sinh trước đây, phía trên khiêu khích cùng đàn đấu đều thua, các ngươi có thể càng muốn nói là đường sinh sai. Ta hỏi ngươi, hắn đến cùng sai ở nơi nào? Lao tổ tông đường anh chấn gặp Thảo Thiên Mã cái này hậu bối tiểu tử như thế vô lễ, còn ngay trước mặt hắn nụp mạ đường sinh, hắn cũng có chút tức giận. Hắn lạnh giọng hỏi lại trở về. Hắn sai tiểu sai tại hắn không có bối cảnh, là một cái con sâu cái kiến. Nếu là con sâu cái kiến, vậy ngoan ngoan ghé vào, để cho người khác đến giết chết. Hắn dám phản kháng, vậy hắn tiểu là tử tội. Đã vạch mặt rồi, như vậy Thảo Thiên Mã cũng không khách khí, trực tiếp hung hăng cản quay nói. Ha ha! Ngươi nói đường sinh là con sâu cái kiến. Hắn ở đâu là con sâu cái kiến? Luận đàn đạo y hề thuật, hắn liền các ngươi bắt phẩm dược sư biển tử đạo đều có thể chiến bại. Luận võ đạo tu vi, hắn có thiên cảnh thực lực. Hắn nếu vẫn con sâu cái kiến, như vậy những cái kia đàn đạo, võ đạo đều không bằng người của hắn, tính toán cái gì? Lao tổ tông đường anh chấn trào phúng bắt đầu. Ngươi, cái này một trào phúng, lập tức lại để cho Thảo Thiên Mã không cách nào phản bác bắt đầu. Đúng a Hắn luôn miệng nói đường sinh là con sâu cái kiến, cái kêu bất quá là bọn hắn tìm đường sinh phiền toái lấy cớ mà thôi. Đường sinh ngoại trừ trời sinh kinh mạch bế tắc bên ngoài, ở đâu là con sâu cái kiến hả? Người ta muốn đan đạo y thì thuật có đan đạo y kỹ thuật, luận thực lực cũng có thực lực. Dù sao, đường sinh vây lại đường thanh giao ra lúc, chỗ thể hiện ra đâu thực lực, đã chuyển đến thế lực khắp nơi trong lốt thai. Hắn đã có như thế thực lực, vì sao còn muốn giả heo ăn thịt hổ, giả bộ như một bộ con sâu cái kiến bộ dạng. Ta xem hắn tiểu là tâm địa ác độc, để cho người khác cố ý đi trêu chọc hắn, sau đó hắn lại vẽ mặt trở về. Thảo Thiên Mã có chút thẹn quá hóa giận nói. Hắn không đi treo chọc người khác, người khác tới trêu chọc hắn, hay là hắn sai rồi? Cái gì gọi là hắn đã có như thế thực lực, còn muốn giả heo ăn thịt hổ? Cái gì gọi là hắn cố ý giả bộ như một bộ con sâu cái kiến bộ dạng, để cho người khác cố ý đi trêu chọc hắn, hắn lại vẽ mặt trở về? Tiểu như bây giờ, người Thảo Thiên Mã đã biết đạo hắn giống như này thực lực. Vì cái gì còn trêu chọc hắn? Ngươi không đến trêu chọc hắn không được sao? Như thế nào, ngươi tới buộc hắn đàn đấu? Hắn từ đầu đến cuối, có thể nói qua một câu. Nếu như ngươi đàn đấu thua, có phải hay không cũng là đường sinh sai. Lao tổ tông đường anh trấn giận quá thành cười nói. Cái này Thảo Thiên Mã càng nói càng không hợp thói thưởng, càng là nói cố tình gây sự rồi. Ngươi! Ngươi! Đường anh trấn, ta nói bất quá ngươi. Đường sinh, ngươi cái này rùa đen rút đầu tiểu xúc xanh chỉ dám trốn ở sau lưng rụt lại đầu sao. Ta hỏi ngươi, ta hướng ngươi đàn đấu, ngươi có dám tiếp. Thảo Thiên Mã biết đạo nói bất quá đường anh Trấn, hắn đành phải đem sở hữu tất cả khí đều rơi tại đường sinh trên người đến. Ngươi muốn như thế nào đàn đấu? Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Ánh mắt của hắn giống như là xem tôm tép nhại nhép giống như nhìn xem Thảo Thiên Mã. Sát ma tông người điểm danh muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Cho nên, ta cũng không muốn cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Chúng ta đàn đấu đổ ước tiểu với ngươi cùng biển tử đảo tiền bối đàn đấu đổ ước đồng dạng. Ai nếu là thua, ai liền từ tại đây leo đến Nam Thành cửa ra vào quý ba năm, còn muốn bên cạnh quý bên cạnh học chó sủa, mang hắn tổ tông 18 đời cho cái sinh con chó đẻ. Thảo Thiên Mã lớn tiếng nói. Hắn đây là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Hắn cho rằng trực tiếp giết đường sinh, coi như là tiện nghi tiểu tử này. Chỉ có như vậy nhục nhã, mới có thể lại để cho hắn cho hạ giận cùng tiêu hận. Tội gì khổ như thế chứ. Đường sinh ý đồ khuyên bảo. Giáp rửa phế vật, ngươi dám không dám ứng chiến. Thảo Thiên Mã khiêu khích nổi giận mắng. Ngươi đã nghĩ như vậy quỷ cửa thành học chó sủa, ta đây lại có cái gì cái gì lý do cự tuyệt. Đường sinh nói ra. Bị cái này Thảo Thiên Mã một mà tiếp chỉ vào cái mùi mắng, đường sinh cũng có chút tức giận. Bên cạnh đường anh trấn cùng đường lăng thư hai vị lao tổ, cũng không có nói cái gì, bọn hắn tin tưởng đường sinh đan đạo ý lý thuật thực lực. Đường anh Trấn Thảo Thiên Mã cùng đường sinh đan đấu đổ ước đã đã đạt thành, chúng ta Tây Bá Thế Gia cùng các người đường Thế Gia chỉ thấy đàn đấu đổ ước, có phải hay không cũng nên thương lượng một chút hả? Lúc này, Tây Bá Âm lão Tổ mở miệng nói ra. Người muốn thế nào? Đường Anh Trấn Trầm giọng hỏi. Hắn không nghĩ tới Tây Bá Âm cái này lão nhân, còn có yêu cầu. Kỳ thật, ngươi có lẽ cảm tại chúng ta. Trận này đàn đấu đổ ước qua đi, đường sinh muốn đi Quỷ Nam thành cửa học chó sủa, cái này chính cho các người đường Thế Gia một cái hạ bậc thang cũng không đắc tội huyền một kiếm tông, cũng làm cho các ngươi cho sát ma tông một cái công đạo. Tiểu tử này đắc tội sát ma tông, nói không chừng sát ma tông chứng kiến tiểu tử này quỷ cửa thành học cho sủa, sẽ thu hồi thất sát huyết lệnh, không đến tàn sát các ngươi đường gia thành nữa nha. Tây ba âm lão tổ nói ra. Quả nhiên, hắn lời nói này vừa ra, ở đây đường thế ra các trưởng lão cũng có chút động tâm rồi. Bọn hắn vốn tiểu đối với đường sinh có chưa hoán hận, nếu không là láo tổ tông ở đây, bọn hắn đã sớm bạo phát. hiện tại Đã nghe được cái này giải quyết kế sách hơi, bọn hắn đều dục dịch ngóc đầu dậy. Có thể không lại để cho sát ma tông tàn sát hàng loạt dân trong thành, đó là tất cả đều vui vẻ sự tình A Dù sao, tàn sát hàng loạt dân trong thành về sau cho dù là bọn họ đường thế gia khả dĩ trung kiến, đó cũng là sanh linh đồ thán, tổn thất thảm trạng đó à, thậm chí bọn hắn ở đây vô cùng nhiều người đều phải chết. Khi sinh đường sinh một người mà bảo toàn bọn hắn nhiều người như vậy, ai không tâm động à? Tây ba âm, ngươi điểm ấy tiểu tâm tư có thể giấu giếm được hay. Ngươi tại đây khiêu khích chúng ta Đường Thế ra cùng Đường Sinh quan hệ, dao động chúng ta Đường Thế ra chống cự sát ma tông quyết tâm, lòng của ngươi quả nhiên ác độc a." Đường Anh trấn lao tổ tông lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn mang theo một tia linh lực, như là hoàng trung đại lư giống như tiếng nổ đãng, đem ở đây tâm tư di động Đường Thế ra các trường lao, tất cả đều chấn tình tới. "Ta hảo tâm cho các ngươi Đường Thế ra chỉ rõ một đầu đường ra, không nghĩ tới các ngươi Đường Thế ra lại đem hảo tâm của ta cho rằng lòng lang dạ thú." còn nói ta tâm địa ác độc. Quả nhiên là sắp chết đến nơi còn không biết phân biệt. Tây bá âm cười nhạo nói ra. Hừ, hãy bớt sàm luôn đi. Tây bá âm lão nhân, nói ra ý đồ của người A. Đường Anh Trấn Lao Tổ tông lớn tiếng quát. chương 114, kinh thế hào đánh bạc. Sự tình đến trình độ này, Đường Anh Trấn Lao Tổ cũng biết cái này Tây bá âm phía trên đến náo sự, sẽ không đơn giản như vậy thì đâu. Cho nên, hắn cũng lười phải nói nhiều lời. Tốt, Đường Anh Trấn Lao Nhân, Ngươi quả nhiên sảng khoái. Trận này đang đấu, chúng ta tiểu đánh bạc các người đường thế gia cái kia 300 vạn khoảnh dược điền A. Tây ba âm công phu sư tử ngọc nói. Hắn lời này vừa ra, ở đây đường thế gia các trưởng lão, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Cái kia 300 vạn khoảnh dược điền, thế nhưng mà đường thế gia mệnh căn tự A, gia tộc 2 3 tài chính thu nhập đều đến từ chính hàng năm dược điền thu hoạch. Quả nhiên, đường anh trấn cùng đường lăng thư hai vị lao tổ nghe nói như thế, sắc mặt cũng đại biến bắt đầu. Tây Ba Âm lau nhẫn, ngươi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a." Lao tổ tông Đường Anh trấn lạnh giọng nói: "Ha ha, ngươi cũng có thể như vậy lý giải a. Dù sao, các ngươi Đường Thế gia rất nhanh đã bị sát ma tông tàn sát hàng loạt dân trong thành huyết tẩy, các ngươi liền đường ra thành đều ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có cái gì tinh lực đi quản lý cái kia 300 vạn khoảnh dược điền. Cùng hắn lại để cho cái này 300 vạn khoảnh dược điền hoang phế, còn không bằng cho chúng ta Tây Bá Thế gia a." Tây Ba Âm một bộ đương như nói: Thương đương vô sỉ. Ở đây đường thế ra các trưởng lão, nghe thế lời nói, tương đương hoán giận. Nhưng là, bọn hắn không phải không thừa nhận Tây Bá Âm theo như lời có chút đạo lý. Cái kêu 300 vạn khoảnh dược điển chính là phân tán ở ngoài thành các nơi, cần thuê đại lượng dược nông đi quản lý. Nếu như đường gia thành bị tàn sát, dân chúng chạy tứ tán, dược nông tự nhiên cũng chạy tứ tán, cái này 300 vạn khoảnh dược điển dĩ nhiên là không có người đến chống chọn. Cho dù là bọn họ đường thế ra lại trở về một lần nữa xây thành tr Những cái kia ly khai dân chúng có dám hay không rồi trở về, cái kia còn rất khó nói. Ít nhất trong vài năm, cả tòa đường gia thành đều trở thành một tòa gần như không thành trạng thái. Ngươi muốn đánh nhau chúng ta đường thế ra 300 vạn khoảnh dược điền chủ ý, ngươi lại lấy cái gì đến đánh bạc? Lao tổ tông đường anh trấn trầm giọng quát hỏi. Chúng ta tây ba thế ra cũng có dược điền 800 vạn khoảnh. Chúng ta sẽ cầm trong đó 300 vạn khoảnh đến với các ngươi đánh bạc a Tây ba âm thản nhiên nói. Hắn lời này vừa nói ra. Đường thế gia bên này trưởng lao lập tức lại phẫn nộ bắt đầu. Dược điền cũng chia đủ loại khác biệt. Chúng ta đường thế gia 300 vạn khoảnh dược điền, đại đa số đều là 4-5 phẩm Trung đẳng dược điền, còn có mấy ngàn mẫu 7-8 phẩm thượng đẳng dược điền. Mà các ngươi Tây bá thế gia 800 vạn khoảnh dược điền. Phần lớn là một nhị phẩm hạ đẳng cần cối dược điền. Đúng vậy. Đừng nói các ngươi Tây bá thế gia 300 vạn khoảnh hạ đẳng dược điền rồi, coi như là toàn bộ 800 vạn khoảnh dược điền cộng lại Hắn giá trị cũng không bằng chúng ta đường thế ra cái này 300 vạn khoảnh dược điền một phần mười. Lao tổ tông, hắn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không phải đáp ứng hắn. Đường thế ra các trưởng lão, nhau nhau nói ra. Đường sinh lẳng lặng nhìn, hắn không nói lời nào. Quản nó cái gì đây này? Đường thế ra 300 vạn khoảnh dược điền giá trị là đại, nhưng là hắn đường sinh đan đấu cũng sẽ không thua, chỉ là bày ra trên mặt bàn, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tây ba thế ra dược điền tuy nhiên căn cối có thể chân muỗi tuy nhỏ, đó cũng là thịt. Tây Ba thế gia dám đem ra đánh bạc, hắn tiểu dám đi thắng trở về. Đường anh trấn Lao nhân, ngươi chính là như vậy dạy bảo gia tộc của các ngươi đệ tử sao? Chúng ta lão tổ đang nói chuyện, dưới đấy bọn đồ tử đồ tôn, cũng tại một bên không ngừng ông xòm. Quả nhiên là không có giáo dưỡng, giống như là một đám không có giáo dưỡng xúc sinh đồng dạng. Tây Ba âm nhàn nhạt trào phúng nhục mà nói, "Ngươi, đại điện đường thế gia các trưởng lão, nghe được Tây Ba âm lời nói này, Cả đám đều mặt đỏ lên, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Bọn hắn không nghĩ tới Tây Bá Âm cao như thế quý thân phận, lại có thể biết tại chỗ nhục mạ bọn họ là không có giáo dưỡng xuất sinh. Tốt rồi. Các ngươi đều cho ta an tính lại. Lao tổ tông đường anh trấn trầm giọng nói, huy nghiêm phát ra mà ra. Phía sau hắn đường thế ra các trưởng lão, lúc này mới an tính lại. Hắn nhìn xem dương dương đắc ý Tây Bá Âm, nói ra, cái này 300 vạn khoảnh dự điền, đều là trung thượng đẳng dự điền là chúng ta đường thế ra rừng chân căn cơ. Mà ngươi tây bá thế ra cái kia 800 vạn khoảnh dược điển, đều là chút ít một nhị phẩm hạ đẳng cần tối dược điển, đối với các ngươi tây bá thế gia mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Luận dược điển hàng năm thu nhập, chúng ta 300 vạn khoảnh dược điển thu nhập, ít nhất là các ngươi tây bá thế gia 800 vạn khoảnh dược điển hơn 10 hơn trăm lần. Tây ba âm, ngươi không biết là quá mức đến sao? Hà hà, đã quá sao? Như vậy đi. Chúng ta đây tiểu dùng toàn bộ 800 vạn khoảnh dược điền, với các ngươi đường thế ra 300 vạn khoảnh dược điền đánh bạc ca. Tây Ba Âm ra mặt cực kỳ dày. Hắn cái này không khác cường đạo thổ phỉ hành vi, thuộc về Minh đã đoạn. Tây Ba Âm, đã ngươi muốn thông qua đàn đấu đổ ước đến cướp lấy chúng ta đường thế ra 300 vạn khoảnh dược điển vậy thì mời ngươi xuất ra điểm thành ý đến. Nếu không, cái này 300 vạn khoảnh dược điền, chúng ta đường thế ra tình nguyện cầm lấy đi bán ra, cũng không muốn tặng cho ngươi. Ta tin tưởng. Nếu như chúng ta đường thế ra cái này 300 vạn khoảnh dược điền bày ở trên thị trường, cảm thấy hứng thú gia tộc tất nhiên có rất nhiều ba. Lao tổ tông đường anh chân nói ra. Hắn không muốn bị động, lời nói này xem như đạo khách thành chủ rồi. Người Tây bà Âm cũng không phải là muốn tại sát ma tông tàn sát hàng loạt dân trong thành thời điểm, cưỡng bức cái này 300 vạn khoảnh dược điền sao. Cùng lắm thì, mọi người nhất phách lương tán, bọn hắn đường thế ra trực tiếp cầm cái này 300 vạn khoảnh dược điền bán ra rồi. Quả nhiên. Lao tổ tông đường sinh lời nói này, xem như đem Tây Bá Âm một quân. Ngươi, Tây Bá Âm sắc mặt cũng khó thoạt nhìn. Hắn sợ nhất đúng là đường anh trấn cái này lão nhân ép, thật đúng là cầm cái này dược điền đi bán ra. Đường anh trấn lão nhân, ngươi muốn thế nào? Tây Bá Âm lạnh giọng hỏi. Ta cũng không nghĩ thế nào, mà là các ngươi Tây Bá thế ra đến cùng muốn thế nào? Nếu là có thể, chúng ta đường thế ra căn bản là không nghĩ cầm cái này 300 vạn khoảnh dược điền đảm đương tiền đặc cược. Đây là chúng ta đường thế gia mệnh căn tử. Lao tổ tông đường anh chân nói đến đây, ánh mắt của hắn hướng phía bên người đường sinh lít mắt. Lòng của hắn cũng vô cùng khẩn trương. Hắn đã ở đánh bạc. Đối phương cái kia thảo thiên mã đang đạo y thuật đến cùng như thế nào, trong lòng của hắn không nắm chắc, không biết trước, nhưng là đường sinh đan đạo y thuật đến cùng như thế nào, trong lòng của hắn là có vài phần lực lượng. Hắn một mực đều đang âm thầm lưu ý đường sinh thần thái cảm xúc biến hóa. Cho nên, đường sinh từ đầu đến cuối đều thập phần lạnh nhạt thần thái Cho láo tổ tông đường anh chấn thật lớn tín tâm. Nếu là đánh bạc, cái kia không có vài phần có thể thắng tâm tính, lại thế nào là đánh bạc. Nếu không, ai hội ngây ngốc đem 300 vạn khoảnh dược điện, chắp tay nhường cho đi ra ngoài. Đường anh chấn như thế, bên kia tây ba âm, hiển nhiên cũng là như thế tâm tính. Cảm nhận được láo tổ tông đường anh chấn ánh mắt, đường sinh tới lướt nhau, cho thứ nhất cái yên tâm đi áp tiền đặt cược ánh mắt. Áp A. Đem chọn cái đường thế ra đều áp lên đi cũng có thể. Dù sao hắn cũng sẽ không thua. Cái này Tây Ba Thế Gia đưa tới cửa đến muốn chết, bọn hắn muốn đánh cuộc gì, đều phụng đổi đến cùng A. Chứng kiến đường sinh quăng tới ánh mắt, lao tổ tông đường anh chấn tâm càng thêm ổn. Tại thời khắc này, bên kia Tây Ba Âm cũng lặng lẽ nhìn về phía ở bên cạnh hắn Thảo Thiên Mã. Bọn hắn Tây Ba Thế Gia cái này 800 vạn khoảnh dược điền, mặc dù là hạ đẳng cẩn cối dược điền, nhưng là hàng năm thu nhập cũng xa xỉ. Tuy nhiên không giống đường Thế Gia như vậy là hắn mệnh căn tử Nhưng nếu thật sự là thua cuộc, bọn hắn Tây Bá Thế Gia cũng như là bị cắt một khối thịt giống như thịt đau. Cho nên, Tây Bá Âm muốn cùng Thảo Thiên mã ánh mắt trao đổi một chút ý kiến. chương 115, Linh Sơn mạch khoáng. Giờ khắc này, Tây Bá Âm tâm cũng có chút luôn cuống. Rất hiển nhiên, hắn chăm chú thông qua bọn hắn Tây Bá Thế Gia cái kia 800 vạn khoảnh hạ phẩm cằn cối dược điền, tiểu muốn cùng đường Thế Gia 300 vạn khoảnh trung thượng phẩm dược điền đến đánh bạc, không khỏi có chút si tâm vọng tưởng thế nhưng t lại hướng lên thêm thẻ đánh bạc, hắn lại sợ thua. Dù sao Đường Sinh tiểu tử kia là nhẹ nhõm thắng bắt phẩm dược sư biển từ đảo. Cái kia Đường Anh trấn cũng là một lão hồ ly, lão gia hỏa này dám cầm bọn hắn Đường Thế ra 300 vạn khoảnh trung thượng đẳng dược điền đặt ở trên mặt bàn đến đánh bạc, đó cũng là đối với Đường Sinh đan đạo y y thuật có vài phần tin tâm. Cảm ứng được Tây Bá Âm nhìn qua ánh mắt, Thảo Thiên Mã cũng không chút nào né tránh trực tiếp chống lại Tây Bá Âm ánh mắt. Hắn đương nhiên minh bạch giờ phút này Tây Bá Âm tâm tình. Đơn giản tiểu là lo lắng hắn thất bại. Hắn thất bại sao? Chê cười. Hắn Thảo Thiên Mã chính là đường đường Thảo Dược Cốc Cốc chủ chân truyền đệ tử, đi theo tại Thảo Dược Cốc Cốc chủ bên người vùi đầu nghiên cứu đan đạo y y thuật vài thập niên, sách thuốc điển tịch, đan phương đấu phương nhìn vô số, tri thức cực kỳ huyên bác. Tại đan đấu một đường phía trên, Thảo Dược Cốc đan đấu chi phương, hắn cơ hộ đều xem qua, thậm chí liền linh đan đấu phương cũng xem qua trên trăm chương Hắn hội đấu sao hơn nữa Đường Sinh tiểu tử này chi tiết hắn cũng hiểu rõ qua. Chỉ là mấy năm trước mới bắt đầu học Đan đạo y y thuật, coi như là lại thiên tài, lại có thể nhớ rõ ở mấy chương đan đấu chi phương. Cho nên, giờ khắc này, Thảo Thiên Mã nhìn về phía Tây Bá âm ánh mắt, mang theo một loại tự tin, một loại ta mặc kệ hắn là ai khí phách, ánh mắt kia phản phất đang nói, yên tâm áp lên thẻ đánh bạc đến đánh bạc đâu a. Áp bao nhiêu, hắn Thảo Thiên Mã đều có thể thắng. Đã nhận được Thảo Thiên Mã loại này tự tin khí phách ánh mắt đáp lại, Tây bá âm trong nội tâm lực lượng thời gian dần trôi qua đủ, sắp chết đến nơi cái lại cứng rắn. Cũng thế, ngoại trừ cái này 800 vạn khoảnh dược điền bên ngoài, chúng ta tây bá thế ra hơn nữa Linh Giáp Sơn Linh Quáng Mạch khai thác quyền Tây bá âm lớn tiếng nói, hắn lời kia vừa thốt ra, phía sau hắn tây bá thế ra trưởng lão đệ tử đám bọn họ, sắc mặt tất cả đều biến sắc. Mặc dù nói Linh Giáp Sơn Linh Mạch chỉ là một đầu nhỏ nhất cằn cối Linh Quáng Mạch, khai thác đi ra đều là chút ít không tinh tinh khiết hạ phẩm linh Thạch Hơn nữa cực kỳ khó khai thác, nhưng này dù sao cũng là linh quáng mạch A. Mỗi khai thác ra một khối hạ phẩm linh thạch, cái kia đều là thật hạ phẩm linh thạch A. Có thể nói, riêng là theo giá trị gốc độ mà nói, cái này linh dắp sơn linh quáng mạch giá trị tại phía xa đường thế gia 300 vạn khoảnh dược điện thượng. Lao tổ. Có tây ba thế gia trưởng lão, lập tức muốn góp lời, muốn tây bá âm nghĩ lại mà làm sao A. Không sao. Cái này linh dắp sơn linh quáng mạch, chúng ta là lấy ra đánh bạc cũng không phải lấy ra đưa cho bọn họ đường thế ra Các ngươi khẩn trương cái gì? Như thế nào, các ngươi cho rằng Thảo Thiên Mã Đại Sư còn không thắng được đường sinh cái này chỉ học được vài năm đan đạo y, y thuật tiểu xuất xanh. Tây bá âm nói ra. Trung quanh tây bá thế gia trưởng lão nghe thế lời nói, lúc này mới thời gian dần qua tỉnh ngộ lại. Đúng a Cái này linh quáng mạch chỉ là lấy ra đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng sẽ không thật sự thua. Trái lại. Chỉ cần thảo thiên mã đại sư thắng đường sinh cái này tiểu xuất xanh, như vậy đường thế gia 300 vạn khoảnh dược điển, chính là bọn họ tây bá thế gia được rồi. Không nỡ hài tử, bộ đồ không đến sói. Nếu không xuất ra linh quáng mạch đảm đương ngồi nhử, đường thế gia hội ngoan ngoan đem cái kêu 300 vạn khoảnh dược điển lấy ra làm tiền đặt cực sao. Quả nhiên, đã nghe được tây bá âm rõ ràng liền linh dắp sơn cái kia đầu linh quáng mạch khai thác quyền đều lấy ra rồi, ở đây đường thế gia các trưởng lão con mắt đều sáng. Nếu là có thể đủ thắng được xuống, đây tuyệt đối là phát. Cho dù là một năm chỉ có thể đủ khai thác 100 khỏa hạ phẩm linh thạch, 100 năm có thể khai thác 1 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch rồi. Bọn hắn đường thế ra 300 vạn khoảnh dược điền chỗ trồng dư liệu, cũng chỉ là có thể dùng để đổi thế tục vàng bạc tài phú mà thôi. Ngươi muốn dùng thế tục tài phú đi đổi lấy đại lượng hạ phẩm linh thạch. Mơ tưởng. Bất quá, lại nghe được Tây Bá Âm kế tiếp cái kia lời nói lúc, bọn hắn hoặc như là bị một chậu nước lạnh trực tiếp rót xuống. Đúng A Vậy cũng muốn đường sinh có thể đàn đấu thắng được Thảo Thiên Mã mới được. Nhưng, vậy cũng có thể sao? Tây ba âm dám đem như thế quý giá Linh Giáp Sơn Linh Quáng Mạch lấy ra tiền đặc cược cái kia chính là có năm chắc 10 phần được rồi. Xem tới được lại lấy không được, cuối cùng là gặp nạn dễ thấy hảo giác, không chảy nước miếng mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, đường thế gia các trưởng lão, cũng kịp phản ứng. Lao tổ tông, không thể đánh bạc. Ngan bạn đừng phải đáp ứng Tây ba thế gia. Đúng vậy. Bọn hắn liền linh giáp sơn linh quáng mạch cũng dám lấy ra làm tiền đặt cược, cái kia chính là có năm chắc 10 phần, tự tin chúng ta thắng không đi bọn hắn linh quáng mạch. Linh giáp sơn linh quáng mạch tuy nhiên quý giá, nhưng này chẳng qua là dụ dỗ chúng ta mắc lừa ngồi nhử mà thôi. Lao tổ tông, ngàn vạn không thể đáp ứng a, cái kia 300 vạn khoảnh dựng điện, thế nhưng mà chúng ta Tây Đường Thế gia mệnh căn tự a. Đường Sinh Tài học đan đạo y y thuật vài năm a, hắn có thể thắng bắt phẩm dược sư biển từ đảo, khả năng chỉ là hắn may mắn thắng được đến mà thôi. Có thể một. Mà. Không thể hai. Cái này Thảo Thiên Mã Đại Sư thế nhưng mà sư theo Thảo Dược cốc cốc chủ chân truyền đệ tử, đan đạo y thuật chìm đắm vài thập niên, Đường Sinh tại sao có thể là đối thủ của hắn? Đúng vậy a Không thể đánh bạc a Đường Sinh trước khi hai lần đàn đấu, đều là trùng hợp xem qua đối phương Đan phương, Thảo Thiên Mã Đại Sư không có khả năng tái phạm như vậy sai, mà Đường Sinh cũng không có khả năng lại may mắn đến đối phương Đan Vương cũng xem qua. Chúng ta đáp ứng đi đánh bạc trận này đàn đấu, cái kia chính là rõ ràng muốn đem cái này 300 vạn khoảnh dược điển chắp tay nhường cho rồi. Lao Tổ Tông, chúng ta coi như là cầm 300 vạn khoảnh dược điển bán đi, cũng không thể đánh bạc a Ở đây ra chủ đường Vân Thiên cùng với khác trường Lao, nhao nhao mở miệng cầu khẩn. Ha ha! Đường Anh Trấn Lao Nhân, vừa mới ngươi không phải lời thề son sắt muốn chúng ta Tây Bá Thế Gia xuất ra giá trị ngang nhau đổ vật đến với các ngươi đường Thế Gia 300 vạn khoảnh dược điển để làm tiền đặt cực sao. Hiện tại chúng ta Tây Bá Thế Gia lấy ra rồi, hơn nữa giá trị tại phía xa các người đường Thế Gia 300 vạn khoảnh dược điền phía trên. Như thế nào, không dám đánh bạc. Tây Bá âm lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, hán linh đan cảnh trung kỳ khí chàng bao phủ toàn bộ đại điện, hướng phía bên kia mở miệng khuyên bảo đường anh chấn lao tổ tông không muốn đánh bạc trưởng lao bao phủ mà đi. Lập tức, những này đường Thế Gia các trưởng lão chỉ cảm thấy trên ngực như là bị đẻ lại một tòa băng sơn, toàn thân phát lệnh. Thở dốc cũng trầm trọng bắt đầu. Bọn hắn đã bị Tây Bá âm khí thế chô nhiếp, lập tức đều phát không ra đến. Toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại. Hừ. Tây ba âm, chớ để khoa trương. Đường Anh trấn lao tổ cả giận nói, "Ta chính là hung hăng càng quái, ngươi lại có thể thế nào? Các ngươi đường thế ra diệt tộc lại tức, đã là chó rơi xuống nước, lúc này không đau đánh các ngươi, càng đại khi nào? Hôm nay trận này đang đấu đổ ước, các ngươi đường thế ra đánh bạc cũng phải đánh bạc, không đánh bạc cũng phải đánh bạc." Tầy ba âm ba đạo mà bắt đầu, khí thế của hắn, cũng bảng bạc bao phủ muốn đường anh trấn Hắn là được muốn lấy thế đẹp người. Người! Đường anh Trấn tức giận đến toàn thân phát run. Lao tổ tông, bọn hắn đã như vậy hối trao bức bách, chúng ta đường thế ra cũng đã đã không có đường lui. Đã như vậy, vậy đánh bạc ca. Một mực đều không có mở miệng nói chuyện đường sinh, lúc này đột nhiên mở miệng. Ngữ khí của hắn cực kỳ bình tĩnh. Đã đối phương không chỉ có muốn đưa cái kia 800 vạn khoảnh dược điền tới. Vừa muốn tiến đưa cái này linh giáp sơn linh quáng mạch tới, nhưng lại thái độ rất kiên định đối trao bức bách, như vậy bọn hắn đường thế ra cũng chỉ có cố mà làm đã tiếp nhận. Chương 116, công dương tú híu. Đường Sinh nhàn nhạt nhìn xem đối diện hung hăng cản quái vô cùng Tây Ba Âm, lại liếc mắt bên cạnh Thảo Thiên Mã. Tức giận đến toàn thân phát run Đường Anh trấn lao tổ tông, nghe được Đường Sinh lời nói này, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Đúng a? Hắn động cái gì nộ? Tây Ba Âm lão nhân chính mình đưa tới cửa đến muốn chết. Chính mình càng muốn đem cái kia 800 vạn khoảnh dược điển cùng linh dắp sơn linh quáng mạch đưa cho bọn họ đường thế ra hắn lại có cái gì hiếu động nộ. Hắn có lẽ cao hứng mới được là. Hừ hừ. Mà lại cho ngươi Tây Bá âm cùng Tây Bá thế ra người hung hăng cản quấy trong chốc lát, xem đang đấu hết về sau, các ngươi còn hung hăng cản quấy được đi ra sao. Ở đây bên trong, biết đạo đường sinh đan đạo y thuật đạt tới cửu phẩm đình phong, cũng chỉ có Lao Tổ Tông đường Anh Trấn, đường Lăng Thư cùng Thái Thượng trưởng lao đường Nghĩa song ba người mà thôi. Ở đây đường thế ra các trưởng lão, nghe được đường sinh lời nói này, bọn hắn vừa vội, vội. Bọn hắn đều không muốn mạo hiểm a. Hơn nữa, bọn hắn cũng không tin đảm nhiệm đường sinh đan đạo ý diệt thuật. Đường sinh, ngươi câm miệng cho ta. Tây ba thế gia ân oán là ngươi trêu trọc, sát ma tông thai họa cũng là ngươi trêu trọc. Ngươi yên tĩnh một chút được hay không được? Gia tộc luân lạc tới như thế tình trạng, đều là ngươi làm hại. Như thế nào, ngươi bây giờ liền gia tộc cái kia 300 vạn khoảnh dược điên mệnh căn tử? Cũng đều muốn cầm lấy đi trôn vùi mất sao Ngươi tiểu là gia tộc sao chổi Nếu như gia tộc vì vậy mà diệt vong Ngươi tiểu là gia tộc muôn đời tội nhân Những Này đường thế gia trưởng lão cũng là nóng nảy Hơn nữa bọn hắn đã sớm nhìn đường sinh không vừa mắt Trong nội tâm đối với đường sinh có mang câu hán hận Giờ phút này nghe được đường sinh rõ ràng Còn chủ động muốn bắt gia tộc 300 vạn khoảnh dược điền Để làm đan đấu tiền đặc cược Bọn hắn lập tức gấp mắt đỏ rồi Coi như là đã tìm được một cái phát khẩu Bọn hắn có người trực tiếp đối với Đường Sinh ác ngữ tương hướng, chửi ầm lên bắt đầu. Chư vị trưởng lao yên tâm, không có vài phần bổn sự, ta Đường Sinh cũng sẽ không biết dám cầm gia tộc 300 vạn khoảnh dược điển để làm tiền đặt cược. Đường Sinh hòa khí nói. Hắn biết đạo gia tộc rất nhiều trưởng lão đều là tâm lo gia tộc sinh tử tồn vong, cho nên hắn cũng không động nộ. Phi, người có vài phần bổn sự, tựu dám gia tộc kia 300 vạn khoảnh dược điển để làm tiền đặt cược. Người ta tây ba thế ra người cũng không nốc. Chẳng lẽ bọn hắn không có vài phần bổn sự, lại hội ngốc được cầm 800 vạn khoảnh dược điển cùng linh giáp sơn linh quáng mạch để làm tiền đặt cược. Thự tin là tốt, cũng không nên mù quáng tự đại. Người tài học vài ngày đan đạo y y thuật, may mắn thắng một lần biển tử đảo, cái đuôi tiểu vĩnh lên trời, cho rằng dưới đời này không có người đan đạo y y thuật là đối thủ của ngươi. Ta nhìn ngươi là điên rồi a. Ngươi nổi điên, cũng đừng cầm ra tộc bọn ta tương lai căn cơ đạm đương cho đùa. Những trưởng lão này không chút nào cảm kích ngược lại càng thêm không lưu tình mặt lên án mạnh mẽ. Tốt rồi. Đã đủ rồi. Lao tổ tông đường anh chấn ngưỡng mày, linh đan cảnh khí chàng bao phủ hướng đường thế gia các trưởng lão Hắn khiến trách, tây ba thế gia người đến người bất thiện, nhìn chằm chằm, nói rõ tiểu là hướng về phía chúng ta đường thế gia 300 vạn khoảnh dược đi đến. Cho dù chúng ta không đáp ứng theo chân bọn họ đàn đấu, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ biết làm ra những thứ khác yêu thiêu thân đến, kiếm cớ đến đoạn. Mặt khác, ta lập lại một lần sát ma tông sự l Không có quan hệ gì với đường sinh. Ma tông chi nhân, mỗi người được mà chu chi. Về sau ai nếu là dám như vậy sự tình đoán trách đường sinh, đừng trách nhà của ta pháp xử trí. Chứng kiến lao tổ tông rõ ràng báo nổi rồi, ở đây các trưởng lao tất cả đều vươn thẳng đầu, có thể bọn hắn trong nội tâm không phục, cả đám đều một bộ giận mà không dám nói gì tư thái. Hắc hắc, đường anh trấn lao nhân, ngươi cứ như vậy quản giáo gia tộc. Ngươi thực giác rửa a Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không quản giáo quản giáo bọn hắn? Tầy ba âm hỏi, hắn trong con ngươi hiện lên một vòng hung ác ý. Rất hiển nhiên, đường anh chấn cùng đường sinh hai người này cũng đã đáp ứng đàn đấu đổ ức rồi, đường thế gia những trưởng lão này còn ở nơi này nguyên một đám ông sòm, hắn thật muốn một cái tắt đem những. Này rác rưởi đều cho trụ chết đi. Ta đường thế gia người, còn không cần phải ngươi tới quản Lao tổ tông đường anh chấn lạnh giọng nói ra. Tốt, hãy bớt sang luôn đi, chúng ta tới đó ký kết đàn đấu đổ ức à. Tây ba âm nói xong. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra giấy và bút mực, hắn cầm lấy một cái lớn bút tại trên tờ giấy trắng mua bút thành văn bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, đường sinh cùng Thảo Thiên mã quỷ cửa thành học chó sửa 3 năm ngoan độc đan đấu tiền đặc cược đường thế gia cùng Tây Bá thế gia kinh thiên hào đánh bạc nội dung, đã toàn bộ viết ở phía trên. Đan đấu đổ ước nhất thứ hai phần, hơn nữa là dùng huyền một kiếm tông danh nghĩa đến thể. Ngươi nhìn một chút, có cái gì sơ hở sao? Nếu là không có, chúng ta tiểu ký tên đồng ý Tầy bá âm nói ra. Hắn có chút sốt ruột, sợ kéo được lâu rồi, cái này đường anh chấn lao nhân lại đổi ý. Không có. Lao tổ tông đường anh chấn nói ra. Rất tốt. Tây bá âm nói xong, hắn ký vào đại danh của hắn, cùng lúc đó, bên kia Thảo Thiên Mã cũng trên thẻ che đại danh của hắn. tới phiên ngươi. Tây bá âm nhìn về phía đường anh chấn. Hử. Đường anh chấn hử lạnh một tiếng, hắn cũng trên thẻ che tên của hắn cùng ấn lên rảnh tay trường ấn. Tiểu tử, tới phiên ngươi. Tây bá âm ánh mắt lại hướng về đường sinh. Đường sinh nhàn nhạt lườm tây bá âm một mắt, không do dự, hắn cũng trên thẻ che tên của hắn, ấn lên tay của hắn ấn. Đan đấu đổ ước, thành. Ha ha. Đường sinh, ngươi cái này rác rưởi phế vật, tự lợi đến quỷ cửa thành học chó sửa chửi, mắng ngươi tổ tông 18 đời A. Thảo Thiên Mã chứng kiến đan đấu đổ ước đặt thành, lại lần nữa bắt đầu hung hăn càng quái, chỉ vào đường sinh cái mũi chửi ấm lên. Đan đấu là dựa vào thực lực nói chuyện Mà không phải xem ai hung hăng cản quấy ai có thể thắng. Đường sinh gần đây nổi lên một vòng trào phúng, nhàn nhạt, nhạt đáp lại. Ngươi sẽ chết đi. Không không. Ta như thế nào lại cho ngươi dễ dàng như thế chết? Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Thảo Thiên Mã nói ra. Tùy ngươi. Đường sinh không sao cả nói. Tự lại để cho người này lại hung hăng cản quấy trong chốc lát ta. Đan đấu đổ ước ký, đan đấu sắp bắt đầu. Nhưng lại tại cái lúc này. Ngay tại Tây Bá Thế Gia người mặt mày hấn hở, đường Thế Gia người sầu mi khổ kiểm thời điểm, một cổ cường đại linh đan cảnh hậu kỳ khí chàng theo hư không bao phủ mà xuống. Tại này cổ cường đại khí chàng bao phủ xuống, cho dù là Tây ba âm, đường Anh Trấn, đường Lăng Thư như vậy linh đan cảnh cứng giả, sắc mặt đều đại biến bắt đầu. Linh đan cảnh hậu kỳ cường giả. Ba người cùng kêu lên kinh hô lên. Chẳng lẽ lại, đây là sát ma tông cường giả đã đi đến? Muốn bắt đầu đối với bọn họ đường Thế Gia tiến hành tàn sát cả nhà hả? Đường sinh lông mày cũng hơi nhíu. Sắc mặt khó khăn nhất xem hay là Tây Bá Âm cùng Tây Bá Thế Gia đám đệ tử. Sẽ không phải xui xẻo như vậy a Bọn hắn đến đường Thế Gia ở bên trong làm mưa làm gió, chỉ là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đoạt đường Thế Gia 300 vạn khoảnh dược điền mà thôi. Về phần sát ma tông tàn sát đường Thế Gia sự tình, bọn hắn cũng không muốn tham dự vào. Bọn hắn nếu không không nghĩ tham dự vào, Ngược lại đang còn muốn một bên xem kịch vui. Thế nhưng mà, nếu như sát ma tông cường giả hiện tại liền giết tiến đến, vậy cũng mặc kệ ngươi là ai, trực tiếp tựu chu diệt. Bởi như vậy, bọn hắn chỉ có thể bị ép cuốn vào trận này đổ sát ở bên trong rồi. Chuẩn bị sẵn sàng, nếu thật là sát ma tông người đến tàn sát hàng loạt dân trong thành, chúng ta lập tức bỏ chạy. sắc mặt trắng bệnh Tây Bá Âm, lặng lẽ dùng đạo niệm cho ở đây Tây Bá Thế gia trưởng lao đệ tử đám bọn họ chuyên âm. Thật náo như ta. Ta còn tưởng rằng là sát ma tông người to gan lớn mật, dám dưới ban ngày ban mặt đến đường thế gia nháo sự, nguyên lai là Tây bá âm ngươi cái này lao nhân. Một cái nặng nghề như lôi đình giống như thanh âm, ở thời điểm này, tiếng nổ đáng ở đây mỗi người trong lỗ hai. Công Dương bác lão ca. Nghe thế cái thanh âm lúc, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh đường anh trấn, đột nhiên trở nên cuồng hỉ bắt đầu. Chương 117, vớ vẩn tiến hành. Đường Sinh ánh mắt lấp liệt, hắn nhạy cảm linh giác cảm ứng được cái gì. Hắn hướng phía cửa đại điện nhìn lại liền gặp được một cái tóc bạc mặt hồng hào lao giả, một thân đạo bảo, mang theo vài phần tiền phong đạo cốt, xuất hiện tại đâu đó. Đường Anh Trấn cùng đường lăng thư hai vị lao tổ tông, mặt mũi tràn đầy đều là kích động, tranh thủ thời gian tiến lên đón chào. Xem bọn hắn cái dạng này, tựa hồ cùng cái này công dương Bắc Linh Đan Cảnh Cường Giả, quan hệ không phải là nông cạn. Lao ca. Người tu vi đột phá đến Linh Đan Cảnh Hậu Kỳ. Chúc mừng, chúc mừng. Đường Anh Trấn tổ vui mừng nói Hắn và cái này công dương bác tuổi trẻ thời điểm, tại huyền một kiếm tông ở bên trong, tựu lạc cùng một cái sư phụ chân truyền đệ tử, chung qua sinh tử huynh đệ, cảm tình phi thường thâm hậu. Một năm trước đột phá, vừa mới ta theo thi ma sơn mạch ở chỗ sâu trong trở về, đi ngang qua đường ra thành, đang muốn đến thăm ngươi, lại phát hiện dân chúng trong thành cử động ra mang khẩu, cũng quýt chạy ra thành trì. Nghe ngóng phía dưới, mới biết được sát ma tông đám kia tàng nghiệt, rõ ràng lại cho tàn lại cháy, trả lại cho các người đường ra thành ban bố thất sát huyết lệnh Không nghĩ tới, vừa xong các ngươi dòng họ phủ, lại vượt qua một hồi trò hay. Nói đến đây, công dương bác ánh mắt, lường hướng bên cạnh Tây ba Âm, ngự khí mang theo vài phần lăng lệ ác liệt, nói ra, Tây Bá Âm, ngươi láo bất tử kìa, rõ ràng đột phá đã đến linh đan cảnh trung kỳ. Bất quá, ngươi uy phong thật to à? Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a hay là hiển nhiên đến đoạt à? Với tư cách sinh tử huynh đệ, chứng kiến đường thế gia gặp nạn công dương bác cũng không có ngồi nhìn bỏ qua Cái này vừa tiến đến, thái độ của hắn đã rất rõ ràng rồi, cái kia chính là muốn cho đường anh trấn đến chỗ dựa. Chứng kiến cái này, đường sinh trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra, người tới là hưu không phải địch Tây bá âm sắc mặt âm trầm biến hóa vài cái. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần sợ hãi nhìn thẳng công dương bác, lớn tiếng nói, Công dương bác, đây là chúng ta tây bá thế gia cùng đường thế gia ân oán, kính xin ngươi không muốn nhúng tay tiến đến. Hôm nay chúng ta Tây Bá Thế Gia Tây Bá Lạc Tân Cùng Thiên Huyền Thương Hội Bát Phẩm Dược Sư Biển Tử Đào Đầu Người, cũng còn đọng ở bọn hắn đường Thế Gia Cửa Thành. Nợ máu, vốn tiệu cần trả bằng máu. Hơn nữa, sau lưng ngươi cũng có được công dương Thế Gia, như thế nào, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn đem công dương Thế Gia lôi kéo tiên cái này cái cọc ân đoán ở bên trong? Quả nhiên, công dương bác nghe xong, những mảy. Nếu như là Thế Gia ở giữa ân oán như vậy hắn xác thực không tốt đúng tay. Dù sao? Sau lưng của hắn còn có công dương thế gia. Lao đệ, đầy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Công dương bác vội vắng hỏi. Mấy ngày hôm trước, Tây Ba Thế Gia Tây Bá Lạc Tân cùng thiên huyền thương hội bắt phẩm dược sư biển tử đảo, đến thăm tới tìm ta đường thế gia đan đạo thiên tài đường sinh đến đan đấu, đối phương lập được ngoan độc đan đấu đổ ước, ai nếu là thua, vậy phải lệ cửa thành học chó sửa mắng tổ tông 18 đời chó cái sinh con chó đẻ 3 năm. Cuối cùng, cái kia bắt phẩm dược sư biển tử đảo thua, có thể hai người bọn họ lại nghĩ đến đổi ý. Lúc này, Lâm cắt trí lao ra hỏa kia nhi tử bảo bối Lâm Trạch kiền vừa lúc ở tràng, hắn đem cái kia muôn trái với đan đấu đổ ước tây bá lạc tân cùng biển tử đào đầu người chém xuống đến, sai người đọng ở Nam Thành, cửa ra vào. Đường Anh trấn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đồng thời còn giới thiệu hắn đứng tại hắn bên cạnh đường sinh. Lâm cắt trí, lao ra hỏa kia thế nhưng mà một cái bao che khuyết điểm chủ. Hơn nữa bọn hắn Lâm Thế Gia cũng không phải Tây Bá Thế Gia khả dĩ trêu trọc. Tây Ba Âm, ngươi người là cái kia Lâm Trạch Kiền tiểu nhi cho chạm, như thế nào, ngươi không dám đi tìm lầm Cấp trí Lao ra Hỏa kia đến chút giận, sẽ tới đường thế gia đến thêu dệt chuyện. Công Dương Bác đã minh bạch tiền căn hậu quả, lớn tiếng quát hỏi. Đường Sinh nhìn xem Công Dương Bác tại chỗ báo nổi, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, người này cũng là ngay thẳng. Người tuy nhiên là Lâm Trạch Kiền cho chạm, nhưng là sự tình nguyên nhân gây ra Sắc thực bởi vì cùng cái này tiểu xuất xanh đan đấu đổ ước mà khiến cho. Khi đó, cái này tiểu xuất xanh còn không tính đường thế gia đệ tử, có thể đàn đấu thắng về sau, đường thế gia lại đem cái này tiểu xúc xanh thu nhập đường thế gia. Người nói, đường thế gia có phải hay không cố ý theo chúng ta tây bá thế gia gây khó dễ? Tây bá âm cũng không yếu thế, hắn chỉ vào đường sinh cái mũi, cương tử đoạt lý lớn tiếng nói. Đường sinh vốn tiểu có đủ chúng ta đường thế gia huyết mạch, thuộc về chi thứ đệ tử. Hắn là đan đạo thiên tài, chúng ta đường thế gia đưa hắn thu nhập gia tộc, có gì sai đâu. Ngược lại là các ngươi tây bá thế gia người, lại nhiều lần tìm hắn phiền thoái, tiểu nhân đan đấu không lại hắn, sẽ tới đại tìm hắn đan đấu, đại đan đấu không lại hắn, sẽ tới lão. Còn có hết hay không? Đường Anh Trấn cũng không yếu thế, nộ đối trở về. Công dương bác lường đứng tại đường Anh Trấn bên người đường sinh một mắt, hắn con ngươi dùng mình, chỉ cảm thấy cái này nhìn như chỉ có tôi thể lục trọng 16-17 tuổi trên người thiếu niên có một cổ quá mức bình tĩnh. Trong lòng của hắn rất là nghi hoặc, thiếu niên này nhỏ như vậy, đang đấu tiểu thắng bắt phẩm dược sư đến sao. Như vậy đàn đạo thiên tài, cho dù là phóng tới huyền một kiếm tông ở bên trong, cũng là tuyệt thế thiên tài rồi, chắc không được đường thế ra liều mạng cũng muốn bảo vệ cho hắn, chỉ tiếc, tu vi chỉ có tôi thể lục trọng, không khỏi quá thấp chút ít. Hừ, hãy bớt sàn luôn đi. Chúng ta song phương đàn đấu đổ hước cũng đã ký xuống. Dù là công dương bác cho các đường thế ra chỗ đ Thì tính sao? Ngươi dám không đàn đấu, cái kia chính là chủ động nhận vua. Các ngươi đường thế ra 300 vạn khoảnh dược điển, muốn quy chúng ta đường thế ra. Đồng thời, cái này tiểu súc xanh, cũng muốn rửa theo đổ ước yêu cầu. Từ nơi này tiểu leo đến nam thành cửa, quỳ xuống đất 3 năm học chó sửa mắng hắn tổ tông 18 đời. Tây ba âm cũng không muốn lại lãng phí miệng lươi nói tiếp. Hắn run rảy trong tay đàn đấu đổ ước, trở nên lẽ thẳng khí hùng bắt đầu. Lao đệ! Cái này đàn đấu đổ ước chính là tây bá âm cái này lão nhân bức ngươi ký xuống dưới A. Cái này có chưa bắt buộc tính chất lộ ra không công bình đàn đấu đổ ước, chỉ cần ngươi gật đầu nói một tiếng chứ không, như vậy ta khả dĩ làm cho ngươi chủ, lập tức tiêu xé bỏ nó. Công dương bác lớn tiếng nói. Ngươi, công dương bác lao nhân, cái này đàn đấu đổ ước có thể dùng huyền mục kiếm tông danh nghĩa thể, ngươi dám xé bỏ. Tây bá âm lớn tiếng cả giận nói. Như thế nào, ngươi không phục. nếu ngươi không phục Mọi người chúng ta thượng Huyền một Kiếm Tông lý luận đây. Nhìn xem ngươi cái này thừa dịp đường thế ra gặp sát ma tông tàn sát cửa thời điểm, đến thăm đến rượu đổ bỉm leo kia ở dưới đan đấu đổ ức, đến cùng có làm hay không ấy? Cũng làm cho Huyền một Kiếm Tông người nhìn xem các ngươi Tây Bá thế gia như vậy hành vi, đến cùng phải hay không cường đạo thổ phỉ hành vi." Công Dương Bắc lạnh giọng nói ra. "Ngươi." Tây Bá Âm vừa tức vừa giận. "Hắn nào dám thượng Huyền một Kiếm Tông đi lý luận? Sát ma tông muốn bắt Đường Thế gia mở ra dao." Mà đường thế gia hôm nay đang muốn thể sống chết chống cự, nếu là ở cái này trong lúc mấu chốt, huyền mục kiếm tông nếu vẫn dung túng hắn tây bá âm đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đường thế gia, cái này chẳng phải là lại để cho thiên hạ sở hữu tất cả muốn chống cự sát ma tông gia tộc đều rét lạnh tâm sao. Đáng giận A. Lập tức 300 vạn khoảnh dược điền muốn thắng tới tay, hết lần này tới lần khác giết ra cái này gậy quấy phân heo công dương bác. Tây bá âm trong nội tâm thầm hận lấy. Lao đệ, ngươi bề ngoài cái thai A. Công dương bác khí thế thượng đã chế trụ Tây Bá Âm, hắn quay đầu hỏi hướng đường Anh Trấn. Ai ngờ, đường Anh Trấn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía bên người đường sinh. Chuyện trọng yếu như vậy, hắn với tư cách đường thế gia lãnh đạo tối cao nhất người người quyết định, lại để cho chừng cầu cái kia tôi thể lục trọng thiếu niên ý kiến. Cái này lại để cho công dương bác cảm thấy có chút vớ vẩn. Có thể càng vớ vẩn hay là đằng sau. Chỉ thấy đường sinh mở miệng, thản nhiên nói, lao tổ tông ông Dương Bắc tiền bối hộ được chúng ta một lần, hộ không được chúng ta lần thứ hai. Ý đồ của bọn hắn đã rất rõ ràng rồi, tựa là muốn cướp đoạt chúng ta đường thế ra 300 vạn khoảnh dự điện, lần này nếu như chúng ta không theo chân bọn họ tây bá thế gia tiến hành trận này đánh đấu, lần sau bọn hắn hay là sẽ tìm những thứ khác lấy cớ để phía trên sinh sự. Nhưng mà, Đường Sinh mở miệng lời nói này, không giống long trời lở đất, để ở chẳng người, tất cả đều trận tròn mắt. Chương 118, đầu hốc nước vào. Người ở chỗ này Vô luận là Tây Bá Thế Gia, hay là Đường Thế Gia, cũng đều cho là bọn họ lô thai ngay lầm. Cái này Đường Sinh đầu hốc nước vào đến sao? Độ khó hắn không biết, người ta công dương bác tiền bối đang giúp bọn hắn Đường Thế Gia thoát khỏi trận này kinh thiên hào đánh bạc giống như đang đấu đổ ước sao. Ngươi ngược lại tốt, còn trực tiếp cự tuyệt, còn còn không lĩnh tình hả Giả trang cái gì đại vĩ ba lang? Đường Sinh, ngươi tiểu là cái chính là một cái ôn dịch tạo bà tinh điểm xấu. Tây Bá Thế Gia ân đoán là ngươi mang đến Sát ma tông đổ sát là ngươi mang đến, cái này còn chưa đủ, ngươi còn muốn lừa được chúng ta đường thế gia 300 vạn khoảnh mệnh căn tử dược điền. Ngươi! Ngươi! Có đường thế gia trưởng lão, tức thì nóng giận công tâm, tức giận đến tại chỗ thổ huyết, ngất đi. Công dương bắc cũng trận tròn mắt. hắn mắt trận tròn, bên trong tất cả đều là kinh ngạc nhìn xem đường sinh, nhìn xem cái này 16-17 tuổi miệng còn hôi sữa thiếu niên. hắn tân tân khổ khổ đến giúp đường thế gia hóa giải trận này không công chính đan đấu đổ ước. Xem ra đều là hắn một bên tình nguyện hạ Cảm tình tại nơi này miệng còn hôi sữa thiếu niên xem ra Căn bản là không cần hắn cái này vẽ vời cho thêm chuyện ra hành vi Hay là vẽ rắn thêm chân đúng không Cái này lại để cho giờ phút này công dương bác có chút xấu hổ bắt đầu Lão đệ, các người gia tộc thiếu niên này Thật đúng là nghẽ con mới để không sợ cọm, gan lớn bao hết trời ạ Công dương bác nói ra Hắn nói lời nói này ý tứ Thứ nhất là đến giảm bớt hắn giờ phút này tâm tình xấu hổ Thứ hai là làm bộ không có nghe được đường sinh hồ ngôn loạn ngữ, thứ ba là trực tiếp hỏi đường anh Trấn y tứ. Nói đi, đến cùng cái này đàn đấu đổ ước, muốn hay không sẽ bỏ. Có thể đường anh Trấn kế tiếp hành vi, càng làm cho công dương bác cảm thấy vớ vẩn. Lao ca. ta cũng hiểu được đường sinh nói được có lý, tây bá thế ra lòng ngông giả thú, hắn đã đánh cho chúng ta đường thế ra 300 vạn khoảnh dược điển chủ ý, như vậy sẽ không từ thủ đoạn đến cấp lấy. Người giúp được chúng ta đường thế ra một lần, không giúp được lần thứ hai. Cho nên, trận này đang đấu đổ ước, ta hay là muốn tiến hành xuống dưới, coi như là cùng Tây Bá Thế Gia giải quyết xong cái này va chạm ấn đoán. Đường Anh Trấn nói ra, hắn rõ ràng trực tiếp dựa theo đường sinh ý Tứ đến. Hắn những lời này, để ở trang đường Thế Gia cùng Tây Bá Thế Gia người, cũng đều nghe trận tròn mắt. Lao đệ! Ngươi! Ngươi chẳng lẽ là điên rồi? Thật đúng là đánh bạc. Bởi vì rung động, cho nên công dương bác thanh âm cũng có chút phát run bắt đầu. coi như là hắn cũng không dám tùy ý mượn gia tộc này dừng chân chi vốn đánh bạc A, dù là hắn có năm chắc thắng, hắn cũng không dám. Bởi vì một khi thua, gia tộc tiểu xong đời. Lao ca, vô luận thắng thua, chúng ta đường thế gia đều nhận biết. Có thể ta lại sợ tây bá thế gian nếu là thua, lại chơi xấu. Cho nên, kính xin ngươi làm trận này đàn đấu đổ ước công chứng. Đường Anh chấn cắn răng một cái, thanh âm kiên định nói. Hắn biết đạo đường sinh không phải cái loại này xúc động người, cho nên, hắn hay là lựa chọn tin tưởng đường sinh. Dù sao, Tây Ba Thế Gia đối với bọn họ đường Thế Gia 300 vạn khoảnh dược điền nhìn chằm chằm, hắn đối với Tây Ba Thế Gia 800 vạn khoảnh dược điền, linh giáp sơn linh quá mạch, làm sao thấy không thèm. Ách! Đã người nói như thế rồi, được rồi, ta liền làm trận này đàn đấu đổ ước công chứng. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng rồi, khinh lệ cũng khuyên, công dương bắc cũng không miễn cưỡng. Dù sao đường Thế Gia làm chủ không phải hắn. Tây Ba âm láo nhân, để ta làm trận này đàn đấu đổ ước công chứng. Ngươi còn có ý kiến. Công dương bác quay người hỏi hướng Tây Bá Âm. Ngươi tới làm công chứng, ta cầu còn không được. Tây Bá Âm cười nói. Hử. Công dương bác hử lạnh một tiếng, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Hắn nói xong, tại lưỡng trương đàn đấu đổ ước lên, thêm. Nữa tăng thêm công chứng viên một hàng chữ, ký vào đại danh của hắn, đồng thời nhấn xuống chu sa thủ ấn. Đường sinh chỉ là lặng lặng nhìn. Đã có công dương bác vị này đại cao thủ để làm công chứng, hắn thắng trận này đàn đấu. Chắc hẳn Tây Bá Thế Gia cũng không dám ở trước mặt đổi ý à. Về phần đường Thế Gia các trưởng lão hiểu lầm cùng cựu thị, hắn cũng không có ý định làm nhiều giải thích, lại để cho kế tiếp đan đấu kết quả mà nói lời nói a Đại điện đầy đủ rộng rãi. Hai phe đội ngũ, riêng phần mình thối lui đến hai bên, mở ra một mảnh đất trông đến. Tây Bá Thế Gia thiên huyền thương hội bên này, phái ra 5 vị dược sư hành động trọng tài, trước mắt bao người, đường Thế Gia bên này nhân mã cũng không sợ cái này 5 vị dược sư ăn gian. Công dương bác đứng ở chính giữa, ánh mắt của hắn quét mắt song phương nhân mã, cũng không nói nhảm. Hắn lớn tiếng nói, ta tuyên bố, đường sinh cùng Thảo Thiên mã đan đấu tỉ thí, hiện tại bắt đầu. Hiện tại, thỉnh song phương báo dược tên. Báo dược tên, tự là song phương riêng phần mình chỉ định nhất định số lượng dược liệu, trong chốc lát đan đấu tỉ thí, phối trí độc đan hòa giải đan đều chỉ có thể từ nơi này báo ra dược liệu ở bên trong chọn lựa luyện chế. Ta tới trước, Thảo Thiên mã mở miệng, báo 100 gốc dược liệu danh t Báo hết về sau, hắn vẫn không quên khinh miệt lườm đường sinh một mắt, ánh mắt kia ở bên trong tràn đầy khiêu khích chi ý. Hắn chỗ báo cái này 100 gốc dược liệu, đều là chút ít tầm thường dược đường là có thể mua lấy được dược liệu. Đường sinh mặc kệ hội cái này thảo thiên mã khiêu khích. Hắn cũng báo ra 100 gốc dược liệu danh tự, cũng đều là tầm thường dược đường là có thể mua được. Rất nhanh, song phương báo dược liệu tiểu bầy đặt đi lên. Dược liệu chuẩn bị xong, ngay sau đó 5 vị trọng tài cần kiểm tra một lần song phương thân thể tình huống Song nhận song phương thân thể tình huống đều thuộc về khỏe mạnh, hơn nữa không có ăn gian. Mà Đường Sinh cùng Thảo Thiên Mã cũng muốn giúp nhau kiểm tra một lần riêng phần mình thân thể. Cái này đan đấu trình tự cùng quá trình, cùng Đường Sinh trước khi cùng Lý Khắc đại sư, biện tử Đào đại sư cái kia hai trận đan đấu trình tự cùng quá trình giống như lúc. Song phương nghiệm sáng tỏ thân thể. Kế tiếp, kiểu là hai người tiến hành rút thăm đến định trình tự. Cái này quyết định lấy ai trước cho đối phương hạ độc trình tự. Rút thăm được trường ký người trước xứng đan rút tham được đoạn ký người sau xứng đan. Trong tay cầm một cái ống thẻ, bên trong lấy một dài một ngắn hai cây ký, theo thứ tự đưa cho Đường Sinh cùng Thảo Thiên Mã gặp phải đến rút ra. Đường Sinh rút tham được đoạn ký, Thảo Thiên Mã rút tham được trường ký. Thảo Thiên Mã rút tham được trường ký, hắn bắt đầu trước xứng đan. Đường Sinh rút tham được đoạn ký, hắn sau xứng đan. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố song phương trình tự. Báo giựt tên, Nghiệm thân thể, định trình tự, đây là đan đấu bắt đầu trước ba cái chuẩn bị chương trình chuẩn bị chương trình đều sẵn sàng. Kế tiếp tiểu là đan đấu chính thức bắt đầu giai đoạn. Theo thứ tự là xứng Đan, Nghiệm Đan Hỏa giải Đan. Hiện tại, ta tuyên bố, đan đấu tỷ thí Súng Đan giai đoạn chính thức bắt đầu. Với tư cách công chứng viên công dương bác lớn tiếng nói, thanh âm của hắn như lôi đình giống như tiếng nổ dãng tại trong đại điện. Đại điện hai bên đường thế gia cùng tây bá thế gia nhân mã, tất cả đều kìm lòng không được nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, khẩn trương tiến hành quan sát. Dù sao, cái này đan đấu đồ ứng Thế nhưng mà một hồi liên quan đến đến đang mang hai cái gia tộc hưng suy vinh nục kinh thế hào đánh bạc. Ai cũng thua không nổi. Ai cũng không thể thua. Thảo Thiên Mã Đại Sư, ngươi bắt đầu trước xứng đan. Ngươi có nửa canh giờ thời gian đến phối chi đan đấu chi dược. Trọng tài chứng kiến công dương bắt lên tiếng, hắn đối với một bên Thảo Thiên Mã lớn tiếng nói. Hắn thoại âm rơi xuống lúc, tại hắn trọng tài trên bàn, hắn cầm lên một cái đồng hồ các, bắt đầu đếm ngược thời gian. Thủ phương đường sinh, tắc thì quay lưng đi. Đi đến cái kia một bên xứng đan trên ghế, có trọng tài cho hắn đánh bạc lỗ thai, mang lên trên bịt mắt. Đây là phòng ngừa hắn nhìn lén cùng nghe trộm Thảo Thiên Mã phối trí thủ pháp. Thảo Thiên Mã ngẩn đầu đỡ ngực, ngạo nghệ hướng đi chính giữa dược khung bên kia, rất nhanh rút ra dược trên kệ hơn 10 gốc dược liệu. Trở lại hắn xứng đan trên đài. Hắn bắt đầu phối trí hắn độc đan Hỏa giải đan. Trước 119, nửa bước đan sư. Chỉ thấy Thảo Thiên Mã sắc thuốc, chịu đựng, nấu, ma, một loạt thủ pháp Lại để cho vây xem hai đại thế gia nhân mã, thấy hoa mắt. Thân là Linh Đan Cảnh Cương Giả, ở đây Công Dương Bác, Tây Ba Âm, Đường Anh Trấn, Đường Lăng Thư Bốn Người, dù sao sống mây trăm năm, cũng hiểu được một ít đan đạo y hệ thuật, ánh mắt vẫn phải có. Có thể bọn hắn xem Thảo Thiên Mã phối dược thủ pháp, căn bản nhìn không ra cái môn đạo đến. Kẻ này đan đạo ý hệ thuật, gần như tại đạo. Dược liệu dược tính chi lý, đã bị hắn vô cùng thuần thục tự nhiên vận chuyển. Không hổ là Thảo Dược cốc cốc chủ chân truyền đệ tử Kẻ này có trở thành linh đan sư tiềm chất. Công Dương Bác chứng kiến Thảo Thiên Mã phối dược thủ pháp, trong lòng của hắn âm thầm khiếp sợ lấy. Mà Đường Anh trấn cùng Đường Lăng Thư, chứng kiến Thảo Thiên Mã phối dược thủ pháp, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì từ nơi này chế dược quá trình đến xem, cái này Thảo Thiên Mã chỗ phối trí độc đan hòa giải đan đều là thẳng đến lấy kiểu dai cực phẩm cấp bậc mà đi. Nửa canh giờ không đến, Thảo Thiên Mã phối dược đã chuẩn bị kết thúc. Bất quá, cái lúc này, mắt sắc người phát hiện không đúng. Theo đạo lý mà nói, một hồi đan đấu, nghiệm đan, giải đan, chỉ cần xứng hai khỏa độc đan hai khỏa giải dược là được rồi. Cái này thảo thiên mã đại sư, như thế nào một hơi phối trí 20 mươi khỏa đan dược? Đúng vậy. Người phát hiện không vậy. Cái này 20 mươi khỏa đan dược ở bên trong, tựa hồ vài khỏa giúp nhau ở giữa phẩm chất cùng màu sắc đều không giống nhau. Hắn đây là muốn làm gì? Vô luận là đường thế ra bên này nhân mã hay là tây bá thế ra bên này nhân mã, giờ phút này đều tò mò. Bất quá bọn hắn biết nói, Thảo Thiên Mã loại này cấp bậc đan đạo đại sư, chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Hắn như vậy phối trí, tất nhiên là thực tế mục đích tính. Rất nhanh, Thảo Thiên Mã luyện đan trên bàn, phối trí tốt rồi 20 quả đan dược. Hắn chia làm 5 tổ, mỗi tổ bốn cái, cho tử đặt ở một cái khay ngọc ở bên trong. Đan thành như ngọc, dược khí nội liễm, kẻ này phối trí 20 quả đan dược, đều là cực phẩm đan dược. Công dương bác linh nghiệm quét về phía Thảo Thiên Mã khay ngọc ở bên trong 20 quả đan dược lúc biến sắc. Có thể nói, có thể phối trí ra cực phẩm đan dược, nói rõ cái này Thảo Thiên Mã đang đạo y y thuật đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. Đường Thế ra bên này, Đường Anh trấn cùng Đường Lăng Thư hai vị lao tổ, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Cựu phẩm đỉnh phong, cực phẩm đan dược, ít nhất theo bọn họ, Thảo Thiên Mã đang đạo y Lý thuật trình độ đã không hề đường sinh phía dưới, thậm chí khả năng so đường sinh lợi hại hơn. Đường Sinh, thật có thể thắng sao? Ánh mắt của bọn hắn, vụng trộm nhìn về phía bên kia mang lên bịt mắt đường sinh. Giờ khắc này, nội tâm của bọn hắn bắt đầu có chút dao động. Đường anh trấn lao nhân, các người đường thế ra hiện tại nhận thua, còn kịp, không cần tự dứt lấy nụ. Tây ba âm Khanh khách cười nói. Hừ, đừng hung hăng càng quấy được quá sớm. tỷ thí mới bắt đầu. Đường anh trấn không cam lòng yếu thế nói. Kỳ thật, hắn chỉ là mạnh miệng mà thôi. Đem làm hắn chứng kiến thảo thiên mã một hơi phối trí 20 khỏa cực phẩm đàn dưỡ Trong lòng của hắn đã có một loại dự cảm bất hảo. Đan đâu chỉ cần xứng 4 khỏa đan dược mà thôi, dùng được lấy phối trí 20 khỏa sao. Nhiều ra đến cho quý ăn. Quả nhiên, Thảo Thiên Mã phối trí thành công cái này 20 khỏa cực phẩm đan dược, chỉ là hắn luyện chế độc đan hỏa giải đan bước đầu tiên. Ngay sau đó, hắn đem 10 khỏa viên đan dược, rót vào một cái cháy sạch, nấu được nóng hổi nước sôi trong lò đan, đem mặt khác 10 khỏa viên đan dược, bỏ vào một cái khác cháy sạch, nấu được nóng hổi nước sôi trong lò đan Hắn đây là muốn làm gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đầy bụng nghi vấn. Theo cực phẩm viên đan dược rót vào nước sôi lò đàn, một cổ nồng đậm dược khí theo bên trong búp hơi hơi nước, mê mang ra. Lập tức, toàn bộ trong đại điện, đều là tươi mát dược khí. Bên kia đường sinh, cái mũi người động lên, khỏe miệng của hắn có chút dơ lên, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này thảo thiên mã người rất hung hăng càng quái, còn tính toán có vài phần hung hăng càng quái bổn sự. Hắn phối chi kim, Mộc Thủy hỏa thu năm loại bất đồng thuộc tính độc đan, sau đó lợi dụng độc đan tầm đó ngũ hành tương sinh đích dược lý, đem chúng hòa hợp một lò, khiến chúng nó dược khí tương sinh, sau đó diễn biến đan linh, luyện chế nhất phẩm linh đan. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy, hắn đan đạo y y thuật đã bước chân vào linh đan sư cấp bậc rồi, chỉ cần tu vi thượng đạt tới linh đan cảnh, sẽ sẽ đến chính thức bước vào linh đan sư hàng ngũ. Đan đạo y, y thuật đạt tới linh đan sư cấp bậc, chỉ kém tu vi không có đạt tới linh đan cảnh, như vậy dư sư, gọi nửa bước linh đan sư Cái này Thảo Thiên Mã cũng không phải là cựu phẩm đỉnh phong dược sư, mà là nửa bước linh đan sư. Nếu là mặt khác dược sư với người đan đấu, 89 phần 10 là thua. Đáng tiếc ca, người gặp ta. Đường sinh bị kín con mắt, ngăn chặn lộ thai, thế nhưng mà chỉ bằng vào người một chút cái này Thảo Thiên Mã phối trí đan dược dược khí cũng đã đem Thảo Thiên Mã muốn phối trí đan dược như lòng bàn tay. Dù sao, hắn kiếp trước thế nhưng mà cựu phẩm linh đan sư, chuyện không phải là hư danh. Đường sinh rất chấn định. thế nhưng mà Người vây xem rất nhanh tiểu nổ tung nổi. Chỉ thấy Thảo Thiên Mã trước mặt cái kia hai cái trong lò đan, theo hắn không ngừng khống chế lò đan hỏa hầu, bên trong phát ra dược khí, thời gian dần qua tản mát ra một cổ linh tính. Tựa như là linh bảo đồng dạng, một cổ dược linh đang tại trong lò đan thời gian dần qua thai ngén đi ra. Ở đây Công Dương bác, Tây Bà Âm, Đường Anh Trấn, Đường Lăng Thư bốn vị linh đan cảnh cường giả, bọn hắn chuẩn bị linh nghiệm, cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Bọn hắn linh nghiệm cảm thụ đã được, tại thời khắc này, Trung quanh đại điện thiên địa linh khí, chính chậm chạp hướng phía trong lò đan đan linh tụ tập mà đi. Ta như thế nào cảm nhận được trong lò đan, giống như có một cổ linh tính đồ vật tại thanh én? Sẽ không phải. Đó là trong truyền thuyết dược linh A. Có thể luyện chế linh đan dược sư, lại xưng là nửa bước linh đan sư. Như vậy dược sư, đan đạo y, y thuật đã đạt đến linh đan cảnh tiêu chuẩn, cái khổ nổi tu vi còn không có có đột phá đến linh đan cảnh, không cách nào trực tiếp dẫn động thiên địa linh khí. Nhưng nhưng có thể mượn nhờ một ít đặc thù thủ đoạn, dùng một ít đặc thù đích phương pháp xử lý đến luyện chế chút ít sơ cốc, thành phần đơn giản linh đan. Nửa bước. Nửa bước linh đan sư. Thảo thiên mã kẻ này, lại là. Nửa bước linh đan sư. Xong đời. Chúng ta đường thế ra xong đời. Thấy như vậy một màn, đường thế ra đường anh trấn cùng đường lăng thư hai vị lao tổ tông, hai chân mềm nũng, trực tiếp ngồi liệt tại trên ghế. Trừ phi đường sinh đan đạo y thì thuật cũng đạt tới nửa bước linh đan cảnh tiêu chuẩn Nếu không tuyệt không khả năng phá được thảo thiên mã linh đan chi độc. Bởi vì muốn giải linh đan chi độc, cái kia cần đường sinh cũng chế biến ra linh đan cấp bậc giải dược mới được. Ta biết ngay thất bại. Thất bại. Tây ba thế ra dám cầm 800 vạn khoảnh dược điền cùng linh dắp sơn linh quáng mạch đến đánh bạc. Hai cái này cộng lại giá trị vài lần tại chúng ta đường thế ra dược điền. Vì cái gì bọn hắn chịu như vậy? Dung đầu ngón chân muốn, cũng có thể nghĩ đến đến. Đối phương tất nhiên đến có chuẩn bị, có nắm chắc nắm chắc rồi hận A Thật hận A. Đường sinh cái này tiểu súc xanh, cho rằng thắng biển từ đảo, hắn có thể vô địch thiên hạ. Quả nhiên là hết ngồi đại giếng, tự cao tự đại. Hắn thua, muốn đi quỷ cửa thành học cho sửa mắng tổ tông 18 đời 3 năm, đó là chuyện của hắn. Thế nhưng mà chúng ta đường thế ra 300 vạn khoảnh mệnh căn tử dược điển, cứ như vậy bị hắn chôn vùi rồi. Đường thế ra trưởng lão bên này, nguyên một đám cũng đều sắc mặt trắng bệnh mà bắt đầu, phản phất tận thế hàng lâm. Mà khi bọn hắn cặp kia tuyệt vọng con ngươi nhìn về phía đường sinh thời điểm, tất cả đều là hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho giống như thủ ý. Chương 120, tuyệt vọng niệm đan. Ha ha. Đường anh trấn lao nhân, ngươi như thế nào tê liệt trên ghế ngồi hả? Vừa mới ngươi cái kia tự tin chạy đi đâu hả? Đứng lên a. Ta tiểu thích ngươi vừa mới cái kia phó vô chi tự đại tổng nghị đến đám các ngươi đường sinh đan đấu có thể thắng tự tin bộ dáng, ngu xuẩn bộ dáng. Tây ba âm không chút nào buông tha lần này cơ hội. Hắn đứng lên, lớn tiếng cười nhạo Đường Anh Trấn. "Ngươi?" Đường Anh Trấn nộ chỉ vào Tây Bá Âm, đối mặt như vậy chảo phúng cùng vũ nhục, hắn vừa tức vừa giận, thế nhưng mà tình thế như thế, hắn lại tìm không thấy bất luận cái gì phản bác lý do. "Đã đủ rồi." Tây Bá Âm, đan đấu còn không có có tỉ thí xong, thắng bại còn chưa phân, ngươi cho ta ngậm miệng lại. Công Dương bác xem không xem qua hảo huynh đệ của hắn bị Tây Bá Âm như thế chảo phúng cùng vũ nhục, hắn lên tiếng phẫn nộ quát. "Ha, ha. Linh đan vừa ra, Trận này đàn đấu tỉ thí cũng đã đã xong. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng đường sinh cái kia miệng còn hôi sữa tiểu súc xanh, còn có thể lật bàn hay sao? Tây ba âm cười nhạo nói. Ngươi, câm miệng cho ta. Công dương bác cũng tìm không thấy cái gì phản bác chỉ có thể nói mà nói đi đều là câu này câm miệng. Trong lòng của hắn, cũng thở dài cùng bất đắc dĩ. Linh đan vừa ra, trong lòng của hắn cũng cho rằng đường sinh nhất định phải thua. Nửa canh giờ không có đến, thảo thiên mã bên này cũng đã dập tắt hai cái lò đan lò lửa, bắt đầu lấy đan đi ra. Lò đan mở ra, trùng thiên linh đan dược khí tràn ngập toàn bộ đại điện. Thảo Thiên Mã dùng ngọc cái cặp đem trong lò đan linh đan lấy ra, phóng tới khay ngọc ở bên trong. Từng lò đan hai khỏa linh đan, một bên lò đan luyện chế chính là độc đan, một bên lò đan luyện chế chính là giải đan. Đan thành như ngọc. Bất quá, lúc này 4 khỏa đan dược, cũng không có như lúc trước cái kia 20 khỏa cực phẩm đan dược đồng dạng dược khí nội liễm, trái lại Trúc dược khí không ngừng phát ra mà ra. Dược khí không thể nội liễm, đây là luyện đan hỏa hậu còn không có có đạt tới bố trí. Bất quá, tại người ngoài nghề xem ra, cái này bốn cái tản mát ra linh uy như ngọc viên đang dược, ngược lại thoạt nhìn càng thêm lợi hại. Đan dược, ta luyện tốt rồi. Thảo Thiên Mã bưng khay ngọc đi đến chính giữa trên ghế trọng tài, ánh mắt lường hướng cái kia một bên Đường Sinh lúc, tràn đầy khinh thường. Đường Sinh, ngươi có thể lấy hạ bịt mắt. Bên kia trọng tài một bộ giải quyết việc chung giọng điệu nói ra. Đường sinh gỡ xuống bịt mắt cùng máy trợ tính hắn đứng dậy ánh mắt quét về phía đường thế ra bên này lúc hắn thấy được sủi lơ tại trên mặt ghế tinh khí thần đều không có tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng hai vị lao tổ tông hắn càng chứng kiến đường thế ra các trưởng lao nhìn về phía hắn lúc cái kia hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi giống như cử hận ánh mắt đường sinh đương nhiên biết đạo bọn hắn tại sao phải bộ dạng này tư Thái yên tâm đi ta sẽ thắng trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến cũng không nói chuyện Bình tĩnh hướng đi chính giữa ghế trọng tài, liếc mắt khay ngọc thượng bốn quả linh đan. Cũng tạm được à, miễn cưỡng đạt tới nhất phẩm linh đan tiêu chuẩn, tuy nhiên thai ngén ra đan linh, nhưng là tạp chất còn rất nhiều, dược khí cũng không có chói buộc chặt. Thảo Thiên Mã rất là đã ý. Bất quá, đem làm hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh tư thái đường sinh lúc, trong nội tâm tiểu khó chịu. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, ở đâu có tự tin tại hắn như vậy nửa bước linh đan sư trước mặt ra vẻ định. đường v Có thể làm cho ta luyện chế ra linh đàn đến với người đàn đấu, đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Ha ha, tuyệt vọng A. Không có sao, học vài tiếng cho sửa đến, để cho ta nghe một chút A. Giác rưởi Đường sinh liếc mắt tôm kép nhại nhép giống như Thảo Thiên Mã, nhàn nhạt nhổ ra hai chữ. Giác rưởi Tiểu súc xanh, ngươi dám mắng ta. Ngươi muốn chết. Thảo Thiên Mã nghe vậy, giận tím mặt. Ta nói là ngươi luyện chế đàn dược rất giác rưởi Bất quá. Ngươi đơn giản chỉ cần muốn cho rằng ta nói là ngươi người này rất rắc rưỡi, như vậy ta cũng tỏ vẻ nhận đồng. Đường sinh hay là cái kia phó lạnh nhạt tư thái? Ngươi! Thảo Thiên Mã tức thì nóng giận. Trọng tài, ta không muốn nghe đến bên thai có con rồi tại ông ông ông gọi. Xin hỏi, khả dĩ nghiệm đan đến sao? Đường sinh mặc kệ hội đã tại bảo tẩu biên duyên Thảo Thiên Mã, hắn đối với bên cạnh trọng tài hỏi. Chức! Tiền bối, khả dĩ! Khả dĩ nghiệm đan đến sao? Cái này 5 vị trọng tài chỉ là thiên huyền thương hội thượng các dược sư, còn như vậy nơi, bọn hắn cũng chỉ là năm cái tiểu con sâu cái kiến, ở đâu có thể tự chủ trương. Bọn hắn đành phải thanh âm phát run hỏi thăm chủ trì đan đấu công dương bác. Nghiệm đan. Công dương bác trầm giọng nói ra. Hắn chứng kiến giờ phút này còn một bộ bình tĩnh bình tĩnh đường sinh lúc, trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại nghi hoặc. Đều sắp chết đến nơi rồi, cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn bộ dạng này không sao cả lạnh nhạt tư thái. Hắn đây là vô tri hay là tự tin? Nghiệm, nghiệm đan Nghe được công dương bác lên tiếng Bên này trọng tài mới dám nói chuyện Nghiệm đan, tự là lại để cho thảo thiên mã vị này phối chi đan dự người Trước phục dụng một chút hắn luyện chế độc đan Treo chống nửa canh giờ Sau đó lại phục dụng hắn giải đan đến giải độc Để chứng minh hắn độc đan là có thể treo chống nửa canh giờ sẽ không cần nhân mạng rồi Hắn giải đan là hoàn toàn khả dĩ giải cái này độc đan độc Tự cái này khóa Đường Sinh tùy tiện chỉ một quả độc đan. "Tiểu tử, mở to hai mắt coi được rồi." Thảo Thiên Mã nói xong, hắn đem độc đan nuốt xuống dưới. Cũng không lâu lắm, độc tính tại hắn trong cơ thể phát ra ra, chỉ thấy cả người hắn ra thịt bắt đầu xuất hiện máu ứ đọng, mắt túi hát sưng lên đến, cái mũi chậm rãi bắt đầu chảy tí tí máu mũi. Năm vị trọng tài bắt đầu cho Thảo Thiên Mã đến chẩn đoán bệnh trong cơ thể độc tính tình huống. Chỉ là bọn hắn trình độ có hạn, căn bản nhìn không ra cái gì. Với tư cách công chứng viên công dương bắc, Cũng đi vào trong tràng, xem xét một phen thảo thiên mã trong cơ thể độc đan phát tắc tình huống. Hào cường liệt độc tính. Rất nhanh phá hư trong cơ thể sinh cơ, có thể độc đan ở bên trong hết lần này tới lần khác lại tản mát ra một cổ cường đại sinh cơ, không ngừng chữa trị trong cơ thể bị độc tính phá hư sinh cơ. rượu rượu rượu Cái này khỏa linh đan, đúng lúc là độc tính cùng sinh cơ hòa hợp nhất thể, vừa vận hình thành một cái cân đối. Công dương bác nhịn không được tán thưởng bắt đầu. Hắn tuy nhiên đang đạo y thuật không có đạt tới Thảo Thiên Mã cái này trình độ, nhưng là với tư cách linh đàn cảnh hậu kỳ cường giả, hắn nhưng có thể thông qua cảm ứng Thảo Thiên Mã trong cơ thể cánh mạng đặc thù để phán đoán Thảo Thiên Mã cái này độc đan đặc tính. Tiền bối khen chật rồi. Tại công dương bác vị này cường giả trước mặt, Thảo Thiên Mã hay là rất khiếm tốn. Nửa canh giờ, rất nhanh đi ra. Nghiệm độc đan Trọng tài nói ra. Cái này khóa A. Đường sinh tùy tiện chỉ một khóa giải đan Trọng tài đưa cho Thảo Thiên Mã phục dụng xuống dưới. Chỉ thấy giải đan dược, Thảo Thiên Mã vận chuyển trong cơ thể tiên tiên chân khí đến luyện hóa giải đan, rất nhanh, hắn bên ngoài thân hiện hiện ra giải độc đặc thủ, thời gian dần qua biến mất. Trọng tài cùng công dương bác lại kiểm tra một phen Thảo Thiên Mã trong cơ thể độc tính tình huống, đều phát hiện Thảo Thiên Mã đã đem đánh bạc cho giải. Nghiệm đan, không sai. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Thảo Thiên Mã điều trị một chút, hắn đứng dậy, nhìn xem trước mặt Đường Sinh, cười lạnh nói, "Tiểu Súc Sanh, Tới phía ngươi. Xin mời. Đường Sinh chẳng muốn phản ứng cái này thảo thiên mã. "Đường Sinh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng có hay không?" Trọng Tài hỏi. "Đã làm xong." Đường Sinh nhàn nhạt trả lời. "Giải đan giai đoạn, bắt đầu. Thỉnh ngươi ăn vào độc đan. Ngươi có nửa canh giờ thời gian đến phối trí giải dược, giải thảo thiên mã luyện chế độc." Trọng Tài nói ra. "Minh bạch." Đường Sinh cũng không nói nhảm, cầm lấy độc đan, trực tiếp nuốt xuống dưới phục. Chương 121 Thống khoái vẽ mặt, độc đan tiến vào trong cơ thể, đường sinh cảm thụ đạt được cái này độc đan nội cường đại độc khí, bắt đầu ở trong cơ thể hắn tàn sát bờ bãi, muốn phá hư trong cơ thể hắn sinh cơ. Cùng lúc đó, cái này độc đan nội còn ẩn chứa một cổ cường đại sinh cơ, tự cấp thân thể của hắn bổ sung buồn nguyên, chưa chỉ bị phá hư sinh cơ. Bất quá, đem làm những độc chất này tính mánh liệt đến 12 chủ mạch ra lúc, cái kia cổ quái 12 chủ mạch vẫn là như cũ, ai đến cũng không có cự tuyệt trực tiếp đem cái này độc tính năng lượng cho thôn phệ tiến vào. Dù là ta không phục dùng giải dược, cái này độc tính cũng độc không chết ta. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, bởi vì hắn chỉ cần đem trong cơ thể độc tính dẫn đạo 12 chủ mạch chỗ lúc, 12 chủ mạch sẽ đưa hắn trong cơ thể độc tính cho thôn phệ sạch sẽ. Bất quá, hay là muốn làm làm bộ dáng Vì vậy, đường sinh tùy ý cái này độc tính tại hắn trong cơ thể phát tác. Thời gian dần qua, hắn cũng xuất hiện cùng lúc trước Thảo Thiên Mã phục dụng độc đan lúc Giống như lúc chúng độc đặc thủ Tiểu súc xanh, không có buồn sự Cũng đừng có chết chống rồi À, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết một việc Ta phối trí độc đàn Không có tiên thiên chân khí áp chế Độc tính phát tác thế nhưng mà sống không bằng chết thống khổ Ha ha Biết đạo ngươi cái này Tiểu xuất xanh trời sinh kinh mạch bế tắc Ta cái này độc tính Cũng đặc biệt là là ngươi lượng thân định chế Hàng đặt theo yêu cầu Thảo thiên mã cực độ đắc ý nói Nhưng mà, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống Đường Sinh cũng đã đường kính hướng đi dược trống. Xem hắn cái này tư thái, tựa hồ sớm đã đã tính trước, đã tìm được giải phương. "Ách, Người! Thảo Thiên Mã sắc mặt tươi cười đáp ý, lập tức cứng ngắc ở. Hắn còn muốn nhìn Đường Sinh bị độc đan độc tính dậy vào đến sống không bằng chết thê thảm bộ dáng, hắn còn muốn cười nhạo Đường Sinh không có buồn sự, không nghĩ tới Đường Sinh liền trực tiếp dùng thực tế hành động đến đánh mặt của hắn. Chỉ thấy Đường Sinh đi đến dược trên kệ, cầm lấy một cái rổ thuốc tử, rất nhanh theo dược trên kệ cầm lấy dược liệu. Đại điện Chu Vi xem lấy đường thế gia trưởng lao cùng Tây Bá thế gia trưởng lao đệ tử đám bọn họ, tất cả đều khẩn trưng lên. Cái này đường sinh thẳng thừng như vậy dứt khoát, có phải hay không hắn? Hắn thật sự tìm được giải độc chi pháp hả. Mà Thảo Thiên mã trận tròn mắt. Nhìn xem đường sinh mỗi cầm qua một cây dược liệu bỏ vào rổ thuốc tử ở bên trong, sắc mặt của hắn tiểu trắng bệnh một phần. Không có người so với hắn rõ ràng hơn rồi. Bởi vì đường sinh chỗ cầm qua cái kia chút ít dược liệu, Vừa vặn đối ứng lấy phối trí giải dược dược liệu. Chỉ chốc lát sau, đường sinh liền đem tất cả dược liệu lựa chọn sử dụng tốt rồi. Hắn đang muốn đi trở về đến cái kia bên cạnh luyện đan trên đài. Đường sinh, ngươi đứng lại đó cho ta. Thảo thiên má hô. Có chuyện gì? Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi, ngươi làm sao có thể dược liệu lấy được như vậy chuẩn? Ngươi có phải hay không xem qua ta độc đan giải phương hả? Thảo thiên mã một chữ dừng lại mà hỏi. Ánh mắt của hắn gắt gao chầm chầm vào đường sinh À, đúng vậy, ta vừa vặn xem qua người đàn phương. Đường sinh thản nhiên nói. Hắn ở đâu là xem qua Thảo Thiên Mã đan đấu chi phương? Chỉ là vì che giấu hai mắt người, đồng thời cũng là vì khí Thảo Thiên Mã, hắn mới nói như vậy. Bất quá người chung quanh nghe được đường sinh lời này, lập tức nổ tung nổi. Đường sinh rõ ràng xem qua Thảo Thiên Mã đan đấu chi phương. Cái này nội dung cốt truyện. Như thế nào cùng đường sinh lúc trước cùng lý khác, biển tử đảo đan đấu lúc, giống như vậy. giờ khắc này Đường thế ra bên này trưởng lão, khẩn trương đến sắc mặt hiện hồng, nguyên một đám thần sắc kích động, tây bá thế ra người bên kia, tắc thì mỗi người sắc mặt trắng bệnh, như cha mẹ chết. Như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Cái này tiểu xúc xanh, rõ ràng xem qua thảo thiên mã đại sư đàn đấu chi phương. Tây bá âm trận tròn mắt. Hắn sắc mặt lập tức cũng vô cùng trắng bệnh bắt đầu. Ha ha! Tây bá âm lão nhân, ngươi như thế nào tê liệt trên ghế ngồi hả? Vừa mới ngươi cái kia tự tin chạy đi đâu hả? Đứng lên A. Ta tiểu thích ngươi vừa mới cái kia phó vô chi tự đại tổng nghị đến đám các ngươi Thảo Thiên Mã Đại Sư đan đấu có thể thắng tự tin bộ ráng, ngu xuẩn bộ ráng. Đường anh trấn nhìn xem sủi lơ tại trên mặt ghế sắc mặt trắng bệnh Tây Ba Âm, hắn đem lúc trước Tây Ba Âm chào phúng hắn mà nói, hắn còn nguyên đưa trở về. Ngươi! Tây Ba Âm nghe nói như thế, chỉ cảm thấy sắc mặt nóng rác, hắn nội chỉ vào đường anh trấn hắn cơ hồ muốn tức giận thổ huyết. Thảo Thiên Mã cũng trận tròn mắt. Đường sinh rõ ràng xem qua hắn đàn đấu chi phương. Có thể hắn rất nhanh tiểu kịp phản ứng. Cái này trương Đan Vương chính là ta căn cứ từ sáng tạo ra, lại trải qua ta sư tôn cải tiến qua. Độc nhất vô nhị, ngươi, ngươi làm sao có thể xem qua. Hắn lớn tiếng chất vấn. Đường sinh ngay xong, nguyên lai like cái này đàn phương chính là Thảo Thiên Mã tự nghĩ ra sao. Hắn tiến thêm một bước che lấp, cười nói ta xem qua cùng loại đàn phương. Không phải là lợi dụng ngũ hành dược khí tương sinh chi lý diễn biến đan linh sao? Ngươi phối trí độc đan, tuy nhiên là linh đan, nhưng là dược lý cực kỳ đơn giản. Chỉ cần hiểu được dư lý, giải bắt đầu cũng rất đơn giản. Ngươi tự cho là ngươi tự nghĩ ra đi ra đan phương rất đặc biệt, rất lợi hại sao? Kỳ thật, ngươi đi qua đường, ý nghĩ của ngươi không biết bị tiền nhân nghĩ tới bao nhiêu lần. Ngươi quả nhiên, gặp đường sinh liền ngũ hành dược khí tương sinh chi lý đều điểm ra đã đến, Thảo Thiên Mã lập tức không cách nào phản bác. Tuy nhiên ngươi hiểu dư lý Nhưng là muốn giải ta cái này linh độc đan, cũng cần phối trí ra linh giải đan mới được. Trừ phi ngươi đan đạo y thì thuật cũng đạt tới nửa bước linh đan cảnh. Thảo Thiên Mã Lơn tiếng nói. Nói ngươi vô tri ngươi thật đúng là vô tri A Ai nói muốn giải ngươi cái này linh độc đan, nhất định phải phối trí linh giải đan mới được. Mà thôi, mà thôi, đã ngươi học nghệ không tình, như vậy hôm nay, ta là tốt rồi tốt cho ngươi lên bài học ca. Đường sinh thản nhiên nói. Ngươi, bị đường sinh như thế thuyết giáo. Thảo Thiên Mã quả thực muốn trọc giận được thổ huyết. Hôn đàn này, quá kiêu ngạo rồi. Thật là tức chết hắn rồi. Bất quá, lúc này, đường sinh chạy tới hắn bên này luyện đan trên đài. Hắn bắt đầu cầm rổ thuốc tử ở bên trong dược liệu, phối trí giải đan bắt đầu. Sắt thuốc, chịu đựng, nấu, ma, đường sinh một loạt luyện đan thủ pháp cũng làm cho người thấy hoa mắt. Ở đây ngoại trừ Thảo Thiên Mã bên ngoài, chỉ sợ không có người xem minh bạch vài phần. Cho dù là Thảo Thiên Mã, hắn nhìn xem đường sinh phối dược Cũng chỉ là cái hiểu cái không, trong đó rất nhiều chỉnh tự phối trí, hắn căn bản không có xem hiểu. Cuối cùng, tại đường sinh một loạt luyện chế thủ pháp phía dưới, hắn phối trí thành công một khóa đan dược. Đan thành như ngọc, đan khí nội liễm. Nhìn về phía trên, chỉ là cực phẩm đan dược mà thôi. Đường sinh nuốt xuống dưới. Rất nhanh, hắn tiểu giải trong cơ thể độc tính. Trong tai, công dương bác cùng Thảo Thiên Mã, kiểm tra rồi một lần đường sinh thân thể, phát hiện đường sinh trong cơ thể đã không có bất kỳ một tia độc tính Ta tuyên bố, đan đấu trên nửa cục, đường sinh thành công giải thảo thiên mã độc đan. Đường sinh chiến thắng. Công dương bắt lớn tiếng tuyên bố. Hắn nhìn xem đường sinh, nhìn trước mắt cái này như trước bình tĩnh thiếu niên, nội tâm của hắn phiên giang đảo hải rung động lấy. Giờ phút này, hắn cũng đã minh mạch, hắn tử vừa mới bắt đầu đã bị thảo dược cốc cốc chủ danh khí cho chấn nhấp rồi, hắn vào trước là chủ mang theo không tín nhiệm ánh mắt nhìn đãi đường sinh. Người ta sở dĩ như vậy bình tĩnh, đó là có bản lĩnh thật sự tiểu tử Làm không tệ. Vừa mới là ta xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi đan đạo ý hệ thuật, như thế chi rất cao minh. Công dương bác không keo kiệt đại thêm tán thưởng nói. Tiền bối khen chợt rồi. Ta chỉ là vận khí tốt, đúng lúc là đối phương phối trí linh độc đan đan đạo chi lý, ta vừa vận minh bạch mà thôi. Đường sinh khiêm tốn nói nói. chương 122, giống như đã từng quen biết. Haha, ha. thắng tựu là thắng. Công dương bác nói xong, lại quay đầu nhìn về phía đường anh trấn bên kia, cười nói. Lao đệ, các người đường thế gia chỉ sợ muốn ra một vị linh đan sư rồi. Tiểu tử này, có thể dùng cực phẩm đan dược giải linh độc đan chi độc. Đây cũng không phải là tầm thường nửa bức linh đan sư có thể làm được. Cái này sẽ đối đan đạo y thì lý, lý thuyết y thì học có cực kỳ cao thâm lý giải mới được. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới hắn đan đạo trình độ đạt đến như thế trình độ. Đường anh trấn trên mặt, cười nở hoa. Không nói đến đường sinh đan đạo y thì thuật thành tiểu tương lai. Tiểu là dưới mắt trận này đan đấu ván bài. Nếu như đường sinh thắng, như vậy Tây bá thế gia 800 vạn khoảnh dược điển cùng linh giáp sơn linh quá Mạch, Tu thuộc sở hữu bọn hắn đường thế gia. Bọn hắn đường thế gia đạt được những. Nay tài nguyên, gia tộc nội tình lập tức Tu Hùng hồn gấp 2 3 lần. Hơn nữa đường sinh tương lai đạt tới linh đan cảnh trở thành linh đan sư, như vậy bọn hắn đường thế gia tại Huyền Vũ kiếm tông ở bên trong địa vị, trực tiếp một cái đằng trước bậc thang, đạt tới nhị lưu thế gia cấp bậc. Ở... Bên kia, Tây ba âm cũng trở về qua thân đa đến. Kẻ này Không thể lưu. Tuyệt đối không thể lưu. Lưu lại đi, tuyệt đối sẽ là chúng ta tây bá thế gia họa lớn trong lòng. Tây bá âm nhìn xem đường sinh ánh mắt, tất cả đều là sắc ý. Mặc kệ tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn, nhất định phải diệt trừ kẻ này. Bên kia, Thảo Thiên Mã còn đắm chìm đang nhìn không hiểu đường sinh phối dược thủ pháp bên trong. Đường sinh, cầu mộc lan trùng Thảo cùng thất tinh vĩ hồ hoa dược tính tương khắc, ngươi như thế nào đem chúng đặt ở cùng một chỗ say nghiền. Bán diệp sư tử đầu Thảo, sợ nhất nước Ngươi sao có thể dùng nước đến ngâm nó? Đoạn chỉ trùng ti căn ngươi dùng để cùng tam diệp hỏa lôi thảo đến phối trí, sẽ không sợ chúng dược tính biến chất sao? Hắn một hơi hỏi rất nhiều làm phức tạp hắn nghi hoặc bên trong ba cái. Nếu như không hỏi ra, cái này giấu ở trong lòng, thật sự là khó chịu a Như thế nào, ngươi đây là nghĩ tới ta thỉnh giáo thái độ sao? Đường sinh hỏi. Ngươi. Đường sinh, ngươi cái này tiểu xúc xanh, giả trang cái gì khoan dung. Ta đường đường thảo dược cốc cốc chủ chân truyền đệ tử. Hướng ngươi cái này tiểu xúc xanh thỉnh giáo, đó là để mắt ngươi. Ngươi cho rằng, những vấn đề này, chúng ta thảo dược quốc hội giải không đi ra. Thảo Thiên Mã cũng kịp phản ứng. Cái lúc này hướng đường sinh thỉnh giáo, đây chẳng phải là liền tôn nghiêm đều không đám ướn. Cái này hẳn là sao mất mặt ta. Hắn chứng kiến đường sinh bộ dạng này tư thái, càng là thẹn quá hóa giận. Đã như vậy, ta cũng không cần ngươi xem lên, ngươi trực tiếp đi về hỏi các ngươi thảo dược quốc cao nhân là được. Đường sinh cũng lười được trả lời Ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm. Ngươi chỉ là trùng hợp hiểu được ngũ hành tương sinh đích dược lý, giải của ta độc đan. Ngươi phôi trí độc đan, ngươi cho rằng ta giải không được sao. Ta nếu là giải rồi, chúng ta đây tiểu là đánh năng rồi. Thảo Thiên Mã lơn tiếng nói. Đúng vậy, cái này đan đấu mới tiến hành trên nửa cục mà thôi, còn có hạ nửa cục. Hắn thua trên nửa cục, hạ nửa cục thắng trở về, chẳng phải được. Nghe được Thảo Thiên Mã lời nói này, Tây Bá thế ra bên kia trưởng lão đệ tử đám bọn họ Sắc mặt cuối cùng đẹp mắt chút ít, bọn hắn coi như là thấy được một tia hy vọng. Đúng a Dùng được lấy cái này một bộ chết cha mẹ bộ dạng sao? Mới thua trên nửa cục, hạ nửa cục Thảo Thiên Mã Đại Sư thắng trở về là được. Phải biết rằng Thảo Thiên Mã Đại Sư thế nhưng mà nửa bước Linh Đan Sư, thực lực còn tại đó. Đúng vậy, đúng vậy. Đường sinh cái này tiểu xúc xanh có thể giải Thảo Thiên Mã Đại Sư Linh Độc Đan. Thảo Thiên Mã Đại Sư làm sao không thể giải đường sinh Độc Đan? Sẽ thắng. Sẽ thắng. Giờ phút này, Sủi Lơ tại trên mặt ghế Tây Ba Âm cũng đứng lên. Chậm rãi lại khôi phục một tia sinh khí. Song phương tu chỉnh trong chốc lát, hiệp đấu sau đàn đấu sắp đã bắt đầu. Thảo Thiên Mã đại sư, thỉnh. Thỉnh ngươi đến ngươi bên kia luyện đan đài ngồi xuống. Trọng tài cung kính nói. Hử? Tiểu Súc Xanh, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Thảo Thiên Mã không quên khiêu khích. Đường Sinh mặc kệ hội. Đợi bên kia Thảo Thiên Mã mang lên bị mắt, chán, lấp Bịt lộ thai, trọng tài lúc này mới bắt đầu chính thức tuyên bố, đường sinh, ngươi khả dĩ bắt đầu xứng đan. Ngươi có nửa canh giờ thời gian đến phối chi đan đấu chi dược. Hắn thoại âm rơi xuống lúc, đã ở hắn trọng tài trên bàn, cầm lên một cái đồng hồ cáp, bắt đầu đếm ngược lúc bắt đầu. Dấu hiệu này lấy, hạ nửa cục đan đấu, chính thức đã bắt đầu. Đường thế gia cùng tây bá thế gia song phương trường lao, các đệ tử, tất cả đều khẩn trưng lên. Phân thắng bại, định sinh tử thời điểm tiến đến. ánh mắt của mọi người Gắt gao chầm chằm vào đường sinh nhất cử nhất động. Chỉ thấy đường sinh cầm một cái rổ thuốc tử, đi đến dược trên kệ, đem một cây gốc dược liệu đặt ở rổ thuốc tử ở bên trong. Chờ hắn cầm hơn 20 gốc dược liệu thời điểm, có người bắt đầu phát hiện không được bình thường. Các người phát hiện không vậy? Đường sinh tiểu tổ tông cầm dược liệu, giống như cùng lúc trước Thảo Thiên Mã Đại Sư Chô cầm giống như lúc ca. Ồ, thật đúng là như vậy. Chơi ạ, hắn muốn làm cái gì? Sẽ không phải là tưởng tượng lần trước thắng lý khắc đại sư cùng biển tử đảo đại sư đồng dạng, dùng đối phương giống nhau đàn phương đến đây đi. Chơi ạ! Cái này cũng quá mạo hiểm đi à Giống nhau đích thủ đoạn, có thể một không thể 2 có thể 20 không thể ba. Phải biết rằng Thảo Thiên Mã đại sư thế nhưng mà nửa bước linh đan sư A hắn đan đảo y y thuật trình độ cũng không phải lý khắc cùng biển tử đảo khả dĩ so. Đường thế ra bên này người, sắc mặt đều thay đổi. bọn hắn tuy nhiên không hiểu được đan đảo y y thuật, Nhưng là một ít đàn đấu thưởng thức hắn hay là hiểu. Tiểu gia hỏa này, rốt cuộc muốn làm gì? Lại để cho dùng giống nhau đàn phương sao? Cái này quá mạo hiểm rồi. Công dương bác những mày Đường anh trấn cùng đường lăng thư hai vị lao tổ tông. Giờ phút này sắc mặt dáng tươi cười cũng không có. Bọn hắn trong nội tâm vạn phần khẩn trương. Tiểu tổ tông á tiểu tổ tông, ngươi. Ngươi thật sự muốn dùng giống nhau đàn phương sao? Có phải hay không muốn cẩn thận một chút á? Muốn hay không đổi những thứ khác Đan phương A ô ô Giờ khắp này, đường anh trấn cùng đường lăng thư hai vị lao tổ, khẩn trương đến độ muốn khóc. Tầy ba thế ra bên kia, tâm tình tắc thì hoàn toàn trái lại. Bọn hắn tất cả đều kích động lên, lại lần nữa thấy được thắng hy vọng. Đường sinh không để ý đến bên ngoài tràng nghị luận cùng ánh mắt. Sát thuốc, chịu đựng, nấu, ma, hắn một loạt luyện dược thủ pháp, lại để cho người chung quanh thấy hoa mắt. Thời gian dần qua, hắn cũng phối trí ra 20 mươi khỏa đan dược đi ra. Đan thành như ngọc, không có dược khí phát ra mà ra. Đây là cực phẩm đan dược dấu hiệu. Chứng kiến một bước này, tất cả mọi người đã minh bạch, Đường Sinh thật đúng là muốn bắt thảo thiên mã phối trí đan phương để làm trận này đan đấu độc đan. Quả nhiên, liền gặp được Đường Sinh đem 10 khỏa đan dược rót vào một cái trong lò đan bắt đầu nấu, đem lượng bên ngoài 10 khỏa đan dược rót vào một cái khác trong lò đan nấu. Phương pháp cùng thủ đoạn, cơ hồ giống như lúc. Đường Sinh bắt đầu khống chế hai cái lò đan hỏa hầu, trong lò đan đồng thời cũng bắt đầu tản mát ra nồng đậm dược khí. Thời gian Từng phút từng giây đi qua, lập tức đường sinh trong lò đan đan dược muốn luyện chế tốt rồi. Nhưng lại tại cái lúc này, có người phát hiện không được bình thường. Ồ, ta giống như tại trong lò đan, không có cảm nhận được đan linh nha. Giống như thật không có đan linh. Không có đan linh, cũng không phải là linh đan. Giờ khắc này, vây xem đường thế gia cùng tây bá thế gia nhân mã, ánh mắt của bọn hắn gắt gao chầm chằm vào đường sinh lò đan xem. Cùng đợi cuối cùng nhất kết quả. chương 123, Thiên đường địa ngục. Đường Sinh luyện chế thủ pháp cùng Thảo Thiên Mã giống như lúc, Thảo Thiên Mã luyện chế lúc, trong lò đan có đan linh cảm ứng, có thể Đường Sinh hôm nay lại không có. Bởi như vậy, chỉ có 2 loại khả năng. Loại thứ nhất là Đường Sinh luyện chế đan dược, căn bản là không phải linh đan. Loại thứ hai, cái kia chính là Đường Sinh muốn luyện chế linh đan, có thể hắn luyện chế đã thất bại. Vô luận cái kia một loại, cũng không phải Đường Thế Gia muốn xem đến. Luyện đan thất bại, Đường Sinh trực tiếp bị phán thua trận hạ nửa cục, luyện chế không phải linh đan. Như vậy Thảo Thiên Mã vô cùng có khả năng giải được đi ra a Dù sao đây là tương thông đan phương. Tại song phương đội ngũ khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, đường sinh dập tắt lò đan lò lửa, mở ra lò đan. Một cổ búp lên dược khí, từ bên trong phát ra mà ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Hắn dùng ngọc cái cặp, nhẹ nhàng theo hai cái trong lò đan lấy ra bốn quả đan dược. Hay là đan thành như ngọc, không có một kia dược khí phát ra. Cái này bốn khỏa đan dược, đều là cực phẩm đan dược. Cái này lại để cho Đường Thế ra bên này nhân mã, trong nội tâm lập tức tuyệt vọng không ít, bất quá, luyện thành cực phẩm đan dược tổng so trực tiếp luyện thành phế đan tới cương a. Của ta đan dược luyện chế tốt rồi. Đường Sinh đem đan dược cầm bắt được chính giữa ghế trọng tài, thản nhiên nói: "Đan dược luyện tốt, cái kia chính là nghiệm đan câu." Lại để cho Thảo Thiên Mã đại sư đợi bỏ bịt mắt. Trọng tài nói ra: "Thảo Thiên Mã bước đi đi lên." Hắn khoảng cách gần hít hà Đường Sinh khay ngọc thượng lục đan, phảng phất cùng hắn trò phòng đoán đồng dạng. Hắn lập tức lớn tiếng cười nhạo bắt đầu, "Tiểu Súc Sanh, vừa mới ngươi luyện đan thời điểm, ta ngửi ngửi dược khí, như thế nào cùng ta phối trí linh độc đan lúc, giống như lúc Nguyên Lai, like, ngươi thật là luyện chế ra cùng ta đồng dạng đan phương. Nhưng là, ngươi nhưng không có đem chúng luyện chế trở thành linh đan, mà chỉ là cựu phẩm đan dược mà thôi." Haha, ha. Từ nơi này khả dĩ nhìn ra được, ngươi đan đạo y thuật trình độ, căn bản cũng không có đạt tới nửa bước linh đan cảnh tiêu chuẩn. Lời nói này theo Thảo Thiên Mã trong miệng nói ra, Rất là có quyền uy tính. Vây xem tây ba thế gia đội ngũ, sắc mặt tất cả đều là vui vẻ. Bọn hắn nhìn xem Thảo Thiên Mã bộ dạng này hung hăng càn quấy tư thái cùng tự tin ngựa khí. Xem ra Thảo Thiên Mã giải được khai mở đường sinh độc đan, chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Vô chi. Đối mặt Thảo Thiên Mã hung hăng càn quấy, đường sinh bình tĩnh nổ ra hai chữ. Tiểu súc xanh, ngươi dám mắng ta. Ngươi liền nửa bước linh đan sư cũng không phải, có cái gì thể diện cùng tư cách ở trước mặt ta hung hăng càng quấy. Thảo Thiên Mã giận dữ. Trọng tài, khả dĩ nghiệm đàn có hay không? Đường sinh mặc kệ hội Thảo Thiên Mã người này, hắn đối với trọng tài hỏi. Có thể? Khả dĩ? Trọng tài gật gật đầu. Nghiệm cái này khỏa. Thảo Thiên Mã hoán hận chỉ vào trong đó một quả độc đan Đường sinh nuốt xuống dưới, cái này khỏa độc đàn dược tính tại hắn trong cơ thể phát ra ra, bắt đầu phá hư hắn sinh cơ, cùng lúc đó, đàn dược nội chuyển đến một cổ sinh cơ dược khí, cũng bắt đầu chữa trị hắn sinh cơ Tình huống này cùng thảo thiên mã chỗ phối trí độc linh đan tình huống không sai biệt lắm, đường sinh bên ngoài thân lên, cũng xuất hiện cùng loại trúng độc bệnh trạng. Mấy cái trọng tài cùng công dương bác kiểm tra đường sinh trong cơ thể độc tính tình huống, sắc mặt đều cổ quái. Thật đúng là giống như lúc trúng độc bệnh trạng A. Cái này, cái này thật sự là dùng giống nhau đàn phương. Công dương bác kìm lòng không được hướng đường anh trấn bên kia nhìn lại, hắn phát hiện đường anh trấn nắm chặt lấy năm đấm, hô hấp đều ngưng trọng lên. Thảo Thiên Mã cũng đi theo kiểm tra đường sinh trong cơ thể độc tính tình huống. Hắn nhìn như hung hăng càng quái, kỳ thật tại đây một khâu tiết, hắn cực kỳ cẩn thận, rất nghiêm túc điều tra, không muốn buông tha đường sinh trong cơ thể độc tính là bất luận cái cái gì một cái chi tiết, tỉ mỹ. Bởi vì, rất nhiều độc tính nhìn như giống nhau, nhưng thật ra là hai loại bất đồng độc. Hắn cũng nghe qua đường sinh dùng giống nhau đan phương lại bất đồng độc tính đến đả bại lý khác, biển tử đảo đan đấu. Hiện tại đường sinh dùng giống nhau phương thức để đối phó hắn hắn không thể không phi thường cẩn thận. Đường sinh, ngươi cái này độc đan rõ ràng chỉ là cực phẩm đan dược, như thế nào độc tính cùng của ta linh độc đan cơ hồ giống như lúc. Theo đạo lý mà nói, cả hai tầm đó có lẽ phân biệt dị mới đúng a Quả nhiên, Thảo Thiên Mã vừa mới kiểm tra xuống, hắn lập tức phát hiện không đúng chỗ. Hào hàm ớn, từ từ suy nghĩ. Đường sinh thản nhiên nói, Ngươi, Thảo Thiên Mã ăn canh cửa, hắn vừa tức vừa giận. Bất quá, hắn lời nói này, lại làm cho tây bá thế ra bên này người khẩn trương lên. Hắn tiếp tục điều tra đường sinh trong cơ thể độc tính tình huống, cái này vượt điều tra, hắn liền phát hiện đường sinh trong cơ thể độc tính nhìn như cùng hắn linh độc đan tương thông, kỳ thật lại sinh ra rất nhiều rất nhỏ biến hóa. Hắn rõ ràng không cách nào lý giải loại này rất nhỏ biến hóa. Chẳng biết lúc nào, trên trán của hắn, bắt đầu xuất hiện tí ti mồ hôi, lòng bàn tay của hắn cùng sau lưng, tất cả đều là đổ mồ hôi. Nửa canh giờ, rất nhanh tự đi qua nghiệm giải đan Trọng tài lớn tiếng nói, cái này, cái này khỏa. Thảo Thiên mã phục hồi tinh thần lại, nửa canh giờ đi qua sao. Hắn lâm vào trong chầm tư, một điểm cảm giác đều không có. Hắn đành phải tùy tiện chỉ một khỏa giải đan. Đường sinh tiếp nhận, trực tiếp nuốt đi vào, rất nhanh, trong cơ thể hắn độc tính tự giải. Trọng tài cùng công dương bác kiểm tra một phen đường sinh trong cơ thể tình huống. Nghiệm đan, không sai. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người. Đều đã rơi vào Thảo Thiên Mã trên người Có ánh mắt nhạy cả người Đã nhìn ra Thảo Thiên Mã tình huống không được bình thường Cái này Thảo Thiên Mã nhìn về phía trên Vô cùng khẩn trương cùng lo lắng Thế cho nên đều khẩn trương toát mồ hôi Chẳng lẽ Đường sinh cái này nhìn như giống nhau đan vương Kỳ thật giấu giếm huyền cơ Cái này Thảo Thiên Mã nhìn không ra Không không Thảo Thiên Mã đại sư Ngươi không thể thua Ngươi tuyệt đối không thể thua a Trận này kinh thế hào đánh bạc Thế nhưng mà quan hệ đến chúng ta tây bá thế ra 800 vạn khoảnh dược điển cùng linh dắp sơn linh quáng mạch A Tây bá âm khẩn trương được cũng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một loại hối hận, hối hận không nên tới tại đây đoạt đường thế ra 300 vạn khoảnh dược điển. Như thế rất tốt rồi, đường thế ra 300 vạn khoảnh dược điển không có cấp được, bọn hắn tây bá thế ra 800 vạn khoảnh dược điển cùng linh dắp sơn linh quáng mạch ngược lại là bồi lên rồi. Đường anh trấn cùng đường Lăng thư hai vị lao giả cũng thiếu thốn đắc thủ t Hô hấp đều dồn dập lên. Bất quá, ý nghĩ của bọn hắn vừa vặn cùng tây bá âm trái lại. Giải không xuất ra. Giải không xuất ra. Cái này Thảo Thiên Mã đã khẩn trương, hắn tất nhiên thật không ngờ kết đan chi pháp, hắn nhất định giải không xuất ra. Hai vị này lao tổ tông đã đường thế ra trưởng lao đệ tử đám bọn họ, giờ phút này tất cả đều trong lòng yên lặng cầu nguyện lấy. Thảo Thiên Mã đại sư, nên, nên ngươi giải đan. Trong tay chứng kiến Thảo Thiên Mã khẩn trương được sừng xuất thần, không khỏi lên tiếng nhắc nhở A. Nha. Thảo Thiên Mã lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn lúc này mới phát hiện hắn thất thố. Đường sinh, ngươi cho rằng ta không giải được ngươi độc đan sao. Độc tính không sai biệt lắm giống nhau, giải dược đặc tính cơ hồ đồng dạng. Chỉ cần ta đem giải đan luyện chế trở thành linh đan cấp bậc, dựa vào linh đan linh tính, cũng đồng dạng khả dĩ giải ngươi cái này độc đan. Thảo Thiên Mã không cam lòng yếu thế lớn tiếng nói. A. Vậy ngươi tiểu giải A. Đường sinh thản nhiên nói. Gần đây nổi lên một vòng trào phúng. Ngươi, Thảo Thiên Mã vừa hay nhìn thấy đường sinh gần đây vẻ trào phúng, tức chết hắn rồi. Hắn trực tiếp cầm lấy trên bàn độc đan, nuốt vào bụng ở bên trong. Thảo Thiên Mã Đại Sư, ngươi có nửa canh giờ phối trí kết đan thời gian. Trọng tài nói ra. Hắn nói xong, cầm lấy trên bàn đồng hồ cắt đổ tới. chương 124, ngươi phải thua. Thảo Thiên Mã giải đan giai đoạn đã bắt đầu, đây cũng là toàn trường đan đấu cuối cùng một cái khâu. Nếu như Thảo Thiên Mã giải không xuất ra, như vậy trận này đan đấu tỉ thí, đem dùng Đường Sinh thắng lợi chấm dứt. Ngoại trừ Đường Sinh bên ngoài, tất cả mọi người khẩn trưng lên. Độc đan tiến vào bụng, Thảo Thiên Mã cũng không có bối rối, hắn muốn cảm ứng một phen cái này đan dược độc tính tại hắn trong cơ thể phá hư sinh cơ tình huống. Với tư cách dược sư, dùng thân thử độc mới có thể nhất trực quan phát giác độc tính tính chất đặc biệt. Nhưng mà, độc đan vào bụng về sau, lập tức tấn manh bạo phát. Một cổ giống như nóng hổi nồi chảo giống như độc tính Tại hắn tứ chi bách hài ở bên trong ghé qua, một loại phản phát xuống vạc dầu giống như thống khổ, theo Thảo Thiên Mã trong cơ thể buộc phát ra. a Thảo Thiên Mã hét thảm lên. Đường sinh, ngươi cái này độc đan. Giờ khắc này, Thảo Thiên Mã chỉ cảm thấy trong cơ thể độc tính thống khổ, quả thực sống không bằng chết. À, đã quên nói cho ngươi biết một việc, ta phối trí độc đan, nếu như trong cơ thể có đủ tiên thiên chân khí, độc tính phát tắc lúc nhưng là sẽ sống không bằng chết thống khổ. Ta chỉ là tôi thể lục trọng tu vi, không có tiên thiên chân khí, cho nên, cái này độc tính, ta là đặc biệt là ngươi lượng thân định chế, hàng đặt theo yêu cầu. Nếu như ngươi không ngăn cản được cái này thống khổ, không có buồn sự giải độc, vậy không phải chết chống. Đường sinh nhìn xem thống khổ được đã vặn bèo khuôn mặt Thảo Thiên Mã, thản nhiên nói. Đây là lúc trước Thảo Thiên Mã theo như lời qua hắn hôm nay còn nguyên đưa trở về. Ngươi, tiểu xúc xanh, lão tử muốn giết ngươi. Thảo Thiên Mã nghe xong, giận tím mặt. Hắn trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một thanh linh kiếm, muốn hướng phía đường sinh động tay. Đường sinh cũng không sợ, trong con người một vòng hàn mang hiện lên. Nhưng lại tại cái lúc này, công dương bác Linh đàn cảnh hậu kỳ khí tràng, trực tiếp tập trung xuống, bao phủ ở đằng đằng sát khí Thảo Thiên Mã. Thảo Thiên Mã? Người muốn làm gì? Công dương bác lạnh lùng quát hỏi. Ta! Thảo Thiên Mã lúc này mới kịp phản ứng, tại đây hay là đàn đấu trường, hơn nữa đường thế gia Linh đan cảnh cường giả đã ở chàng tràng. Hừ. Trong cơ thể ngươi thống khổ, chính là độc đan độc tính một bộ phận. Nếu không có bổn sự chịu được, trực tiếp nhận thua nuốt giải dược. Không sánh bằng tiểu động tay, thảo dược cốc thanh danh cùng thể diện ném bị ngươi mất hết rồi. Công Dương bác lạnh giọng giận dữ mắng mỏ. Cái này lại để cho Thảo Thiên Mã đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ không chịu nổi. "Vãn bối, biết sai." Thảo Thiên Mã run giọng nói ra. Hán cố nén trong cơ thể độc tính buộc phát giống như xuống vực dầu giống như thống khổ, tranh thủ thời gian đi lấy lấy rổ thuốc tử đi đến dược khung bên cạnh đi lấy dược liệu đến xứng giải đan. Tất cả mọi người theo dõi hắn xem, tất cả đều khẩn trưng lên, thắng bại ngay tại thảo thiên mã cái này một phối dược lên. Chỉ có Đường Sinh rất nhặt định, hắn chứng kiến thảo thiên mã chỗ cầm dược liệu lúc, đã biết rõ người này căn bản giải không được hắn độc đan. Có lẽ là trong cơ thể độc tính quá mức thống khổ nguyên nhân, đến đằng sau, thảo thiên mã phối dược tay đều run lên. Trước mặt hắn chế biến ra 5 khỏa giải đàn. Sau đó đem năm khỏa giải đan bỏ vào trong lò đan muốn luyện chế linh đan. Coi như bên trong đan dược muốn thai ngén ra đan linh lúc, một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh, theo trong lò đan văng lên. Thạc đan! Đây là luyện đan thất bại dấu hiệu. Mà giờ khắc này, đồng hồ cắt hạt cắt đã chạy 2 3, muốn một lần nữa xứng đan, đã không có thời gian rồi. Không không không! Tại sao có thể như vậy tử? Ta! Ta như thế nào sẽ thua bởi người cái này tiểu súc xanh? Thảo Thiên Mã cảm xúc không khống chế được, thống khổ chu lên, còn chỉ vào đường sinh cái mũi đến tức giận mắng. Người cần phải nhận thua. Công dương bác khí tràng, lại lần nữa bao phủ cảm xúc không khống chế được Thảo Thiên Mã. Thảo Thiên Mã rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ta, ta nhận thua. Hắn biết nói, dù là hắn phối trí đi ra linh giải đan là chính xác, khả thi ở giữa cũng không đủ. Hắn nói xong, tranh thủ thời gian chạy đến trên ghế trọng tài, cầm lấy đường sinh phối trí giải đan, nuốt xuống dưới. Giải dược vào trong bụng, trong cơ thể hắn xuống vạc dầu giống như thống khổ lúc này mới thời gian dần qua giảm bớt tới. Thảo Thiên mãi nhận thua. Ta tuyên bố, trận này đàn đấu văn bải, đường sinh chiến thắng. Công dương bác lớn tiếng nói. Thắng. Thắng. Ha ha. Thắng. Dù là bãi kiến đại tràng diện đường anh trấn cùng đường lăng thư hai vị lao tổ, giờ phút này cũng như tiểu hài tử đồng dạng hoan hô tung tăng như chim sẻ nhảy dựng lên. Đây cũng không phải là thắng một hồi đàn đấu đơn giản như vậy. Cái này còn thắng một hồi kinh thế hào đánh bạc, tháng Tây Bá thế gia 800 vạn khoảnh dược điển cùng linh giáp sơn linh quá Mạch. Cái này có thể vì bọn hắn đường thế gia tích lũy nội tình, bước vào nhị lưu thế gia, để xuống kiên cố trụ cột. Thua. Rõ ràng thua. Bên kia, Tây Bá âm thất hồn lạc phách, đặt mông sủi lơ tại trên mặt ghế, song mâu trống giống vô thần, bên trong tràn đầy hối hận, tuyệt vọng, hoảng sợ cùng vẻ mờ mịt. Như thế nào? Thất bại hả? Liên ngựa bước linh đan sư thảo thiên mã đều thua sao? Đây là mộng sao. Hắn đây là đang làm ác mộng sao. Tây ba âm, còn nhiều chút ít các ngươi tây bá thế ra hùng hồn, biết đạo chúng ta đường thế ra lại tài nguyên, tiệu chủ động đưa tới quý trọng như thế lễ vật Ngươi yên tâm, ít ngày nữa ta sẽ cầm phần này đàn đấu đổ ước thượng huyền một kiếm tông, khiến nó một lần nữa xác định cái kia 800 vạn khoảnh dược điển cùng linh Giáp sơn linh quáng mạch thuộc sở hữu Đường anh Trấn lớn tiếng cười nói. Ngươi! Ngươi! Tây ba âm nộ chỉ vào đường anh Trấn, toàn thân run rẩy Vậy mà tức giận đến nói không ra lời. Bên cạnh Thảo Thiên Mã thua đàn đấu đổ ước về sau, thừa dịp mọi người không chú ý, đã nghĩ ngợi lấy muốn vụng trộm chạy đi. Có thể hắn vẫn chưa đi tới cửa, đã bị đường thế ra các trưởng lao cho ngăn lại. Thảo Thiên Mã Đại Sư, ngươi đây là muốn đi nơi nào nha? Ta nếu là nhớ rõ không tệ, cái này đàn đấu đổ ước thượng rõ ràng ghi được giành mạch. Ai nếu là thua đàn đấu đổ ước, muốn từ nơi này leo đến Nam Thành cửa ra vào quỳ xuống đất dập đầu học cho sửa 3 năm còn muốn mắng tổ tông 18 đời cho cái sinh con chó đẻ a Đúng vậy. Cái này đàn đấu đổ ước thế nhưng mà ngươi đưa ra lập được, như thế nào, ngươi cho dù vội vã đi thực hiện đổ ước, cũng có thể nằm sắp lấy đi ra ngoài a như thế nào đi tới đi ra ngoài. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người, đều đã rơi vào muốn chuẩn đi thảo thiên mã trên người. Đường thế gia trưởng lao ánh mắt sắc bén xăm lấy vài phần hả giận mà tây bá thế gia trưởng lão đệ tử bên kia, tắc thì mang theo vài phần vẻ hoán hận. Nếu không là cái này Thảo Thiên Mã vô năng, bọn hắn tây bá thế ra như thế nào thất bại được thảm như vậy. Cho nên, tại thời khắc này, Thảo Thiên Mã tỉnh cảnh rất xấu hổ, cơ hồ không có ai đồng tình hắn. Đường sinh cũng lặng lặng nhìn giờ phút này mà không có chút máu sắp chết đến nơi, như là chó nhà có tang giống như Thảo Thiên Mã, hắn trong con ngươi cũng không có một tia vẻ thương hại. chơi tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Cái này ác độc quỷ cửa thành đổ ước là cái này Thảo Thiên Mã đưa ra, cho nên Hắn hôm nay tự thực các quả. Ngươi. Các ngươi. Ta là Thảo Dược Cốc Cốc chủ chân truyền đệ tử. Các ngươi đường thế ra dám. Dám đối với ta vô lễ. Thảo Thiên Mã run giọng nói. Hắn là muốn trốn. Hắn gánh không nổi cái này mà ta. quy cửa thành học chó sủa. Còn muốn mắng tổ tông 18 đời chó cái sinh con chó đẻ 3 năm. Chỉ sợ hắn lập tức trở thành người trong thiên hạ trò cười. Mà Thảo Dược Cốc còn dám nhận thức hắn sao. Hắn sư tôn còn dám lại muốn hắn sao. Thảo dược cốc cốc chủ chân truyền đệ tử, đang đấu đổ đốt vua, cũng đừng có thực hiện đến sao. Đừng quên, ngươi thế nhưng mà dùng huyền mộ kiếm tông danh nghĩa thế. Hôm nay, ngươi khả di đi ra ngoài, bất quá, phần này đang đấu đổ đốt, chúng ta tùy ý muốn đưa đến huyền mộ kiếm tông đi. Đến lúc đó, xem thảo dược cốc cốc chủ, đến cùng như thế nào đối với ngươi. Công dương bác lớn tiếng nói. Thảo thiên mã nghe xong, sắc mặt lập tức tráng bệnh bắt đầu. Đúng A Đều dùng huyền mộ kiếm tông danh nghĩa thế rồi Cái này đang đấu đổ ước chạy thoát sao? chương 125, nhận chi vật. Trận này đang đấu đổ ước vua cũng đã làm mất hết sở hữu tất cả thể diện, cũng hung hăng ném đi Thảo Dược Cốc thanh danh cùng mặt mũi. Nếu như còn quỳ cửa thành học chó sửa 3 năm, chỉ sợ lại để cho Thảo Dược Cốc cùng với tư cách hắn sư tôn Thảo Dược Cốc cấp chủ, đều biến thành dưới đời này cười to trôi. Đường sinh đại gia. Đường sinh ra gia, gia, tha ta lúc này đây a Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta không thể quy cửa thành học chó sủa, ta không thể quỳ cửa thành học chó sủa. Ngươi để cho ta thế nào đều được. Bình một tiếng. Chỉ thấy sắc mặt trắng bệnh Thảo Thiên Mã, triệt để buông tha cho tôn nghiêm, hướng phía đường sinh quỳ xuống. Hắn như vậy một quỷ tương phản cực kỳ cương đại. Ở đâu còn có ngay từ đầu lúc cái kia phó mắt cao hơn đầu, hung hăng cản quấy không ai bị nổi thái độ. Không chỉ có Tây Bá Thế Gia người trận tròn mắt, mà ngay cả đường Thế Gia bên này người cũng trận tròn mắt. Cái này Thảo Thiên mã chuyển biến còn thực vui vẻ a Đường sinh cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem quỳ trên mặt đất không ngừng hướng hắn dập đầu cầu xin tha thứ Thảo Thiên Mã, hắn trong con ngươi hiện lên một vòng hàn mang. So với việc lý khắc cùng biển từ đào, trước mắt cái này Thảo Thiên Mã có thể rỗi có thể khuất, có thể xem xét thời thế, hợp thời hậu buông tôn nghiêm, chịu nhục nếu như còn lại để cho hắn ở lại trên đời, về sau tất nhiên là một cái thai họa Lòng hắn không nhuyễn, cũng không đốc. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại m Hắn đang nghĩ ngợi một cước đem quỳ xuống đất giả mù sa mưa cầu xin tha thứ Thảo Thiên Mã Đa Văng, không nghĩ tới, bên kia đường anh chấn ngược lại là mở miệng trước. Thảo Thiên Mã, ngươi không có lẽ đã bị Tây Bá Thế Gia đầu độc, đến đối với chúng ta đường Thế Gia. Việc này, ngươi cũng biết sai rồi. Đường anh chấn đi đến đến đây, lớn tiếng quát hỏi. Đồng thời, hắn cho đường sinh một cái rất bất đắc dĩ ánh mắt. Thảo Dược Cốc Thế nhưng mà huyền một kiếm tông cảnh nội, bài danh top 10 nhất lưu thế lực lớn. Mà Tây Bá thế gia nhiều lắm là chỉ có thể miễn cưỡng tính toán nhị lưu thế lực. Bọn hắn đường thế gia, hôm nay chỉ có thể đủ tính toán tam lưu trong thế lực V và nhất. Cho nên, đắc tội thảo dược cốc cùng đắc tội Tây Bá thế gia, hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Bọn hắn đường thế gia khả dĩ đắc tội Tây Bá thế gia, cũng không dám đắc tội thảo dược cốc. Đường Sinh đem Đường Anh chấn cái này rất bất đắc dĩ ánh mắt nhìn ở trong mắt, tại thời khắc này, hắn đã hiểu Đường Anh chấn trong nội tâm nỗi khổ tâm. Đúng a, Hôm nay hắn đã không phải là một người, sau lưng của hắn còn có gia tộc, nhiều khi làm sự tình cũng không thể đủ chỉ bằng nhất thời sảng khoái, liền trực tiếp khoai y ân cứu. Hắn gật gật đầu, tỏ vẹ cái này thảo thiên mã sự tình, cứ giao cho đường anh chấn lao tổ đến xử lý à. Đường anh chấn lao tiền bối, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Văn cầu ngươi, tha ta lúc này đây à. Ô ô đường thế gia đại ân đại đức, ta thảo thiên mã suốt đời khó quên. Thảo thiên mã nghe được ra đường anh chấn có buông tha ý của hắn. Hắn lập tức càng thêm bi âm thanh cầu khẩn. Kỳ thật, đây chỉ là hắn mặt ngoài, tại hắn nội tâm, hắn tất cả đều là ngập trời hận ý, chờ đó cho ta a. Đường Thế ra, còn có đường sinh cái này tiểu súc xanh, chờ ta Thảo Thiên Mã đã vượt qua lần phiên kiếp nạn, tương lai đột phá đã trở thành linh đan sư, hôm nay lúc này lấy được lục nhã, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Đường Sinh lặng lặng nhìn cái này Thảo Thiên Mã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cùng khóc lớn hô to, hắn vậy mới không tin cái gì đại ân đại đức cái này hư thoại. Hắn chỉ cảm thấy cái này thảo thiên mã cầu xin tha thứ yếu điểm giả, nửa điểm thành ý đều không có. Hắn ngại cảm linh giác, cũng cảm nhận được cái này thảo thiên mã nhìn như bi âm thanh cầu xin tha thứ chỗ che giấu xuống, cái kia một tia cực lực ngăn chặn hận ý. Nhìn xem ngươi là thảo dược cốc cốc chủ trên mặt ngũi, lần này tạm tha ngươi. Lần sau nếu dám tái phạm đến chúng ta đường thế ra trên đầu, định chẳng không bùng tha. Đường anh trấn lao tổ lớn tiếng nói, dù sao, nếu không phải có cái này thảo thiên mã công lao, Bọn hắn đường Thế Gia cũng không thắng được Tây Bá Thế Gia 800 vạn khoảnh dược điển cùng Linh Giáp Sơn Linh Quang Mạch. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Thảo Thiên Mã lớn tiếng dập đầu nói lời cảm tạng, sau đó đã nghĩ ngợi lấy chuồn đi. Đứng lại. Nhưng mà, hắn không có đi vài bước, đường anh Trấn Lao Tổ có hô ở Thảo Thiên Mã. Tiền bối, ngươi. Ngươi hẳn là đổi ý hả? Tha mạng, tha mạng. Thảo Thiên Mã tranh thủ thời gian lại quỳ xuống để xin tha. Trận này đang đấu Dù sao cũng là ngươi cùng đường sinh kia ở dưới đổ hước, ta tha ngươi vẫn không được, còn muốn đường sinh chính miệng đáp ứng tha ngươi, cái này đổ hước trừng phạt, ngươi mới cần không cần đi thực hiện. Như vậy đi, cái này như thế ngoan độc đổ hước dù sao cũng là ngươi trước nói ra, ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Trên người của ngươi cùng trong chữ vật giới chỉ bảo vật, lại để cho đường sinh chọn một kiện, với tư cách chịu nhận lôi chỉ ý như thế nào. Đường Anh Trấn nói ra, cái này, Thảo Thiên Mã do dự. Hắn trong chữ vật giới chỉ, còn có vài kiện bảo bối. Như thế nào, không nỡ. Đường Anh Trấn lông mi nhảy lên. Cam lòng, cho, cam lòng, cho. Thảo Thiên Mã tranh thủ thời gian gật đầu. Đường Sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Anh Trấn lại hỏi hướng Đường Sinh. Đệ tử toàn bộ bằng lão tổ tông an bài. Đường Sinh nói ra. Hắn cũng không có ý kiến, vung tha cái này Thảo Thiên Mã một hồi thì như thế nào. Lần sau người này nếu dám tái phạm, hắn đem hắn chém giết là được. Đường sinh, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta chữ vật giới chỉ đồ vật, tùy ý ngươi lựa chọn một kiện, với tư cách nhận chi vật. Thảo Thiên Mã nói xong, khởi hắn chữ vật giới chỉ, đưa tới đường sinh trước mặt. Đường sinh cũng không khách khí, ý niệm trong đầu thăm dò vào đi vào, bắt đầu điều tra đồ vật bên trong. Cái này Thảo Thiên Mã chữ vật giới chỉ rất giàu có, hạ phẩm linh thạch thì có mấy trăm khoa, trung phẩm linh thạch càng có ba khoa, trong đó một nhị phẩm linh bảo, linh phụ lục thì có 5-6 kiện, về phần linh dược Cực phẩm đan dược các loại, càng là có rất nhiều. Đường sinh buồn ý, là muốn một kiện phi hành pháp bảo. Dù sao, nếu là lần trước hắn có phi hành pháp bảo, chỉ sợ cái kia sát vũ công tử bỏ chạy không hết. Cái này sát vũ công tử trong chữ vật giới chỉ, cũng không có phi hành pháp bảo. Bất quá, đường sinh kết luận người này trên người nhất định có một kiện. Dù sao, phi hành pháp bảo bảo vệ tánh mạng tính rất cường, lại có thể đủ ra chỉ thân pháp tốc độ. Đường sinh nghĩ đến, hướng thảo thiên mã như vậy giàu có người. Sẽ không không cho mình làm cho một kiện phi hành pháp bảo A. Đem trên người của ngươi phi hành pháp bảo cho ta đem làm chịu nhận lôi trì vật A. Đường sinh đem chữ vật giới chỉ ném hồi trở lại cho Thảo Thiên Mã, hắn thản nhiên nói. Bất quá, Thảo Thiên Mã nghe xong, sắc mặt lập tức cực độ khó nhìn lên. Đường sinh, ta trong chữ vật giới chỉ bảo vật, ngươi khả dĩ tùy tiện chọn lựa ba kiện. Thảo Thiên Mã gấp giọng nói ra. Ta muốn ngươi phi hành pháp bảo. Đường sinh lại lần nữa phục một lần. Trên người của ta phi hành pháp bảo, chính là ta sư tôn tặng cho ta chi vật. Ta không dám đem nó đơn giản tặng người. Kính xin. Kính xin đường sinh ngươi khác chọn vật khác ca. Thảo Thiên Mã sắc mặt xám nghe nói. Kỳ thật, trên người hắn cái kia kiện phi hành pháp bảo ở đâu là hắn sư tôn đưa cho hắn. Hoàn toàn chính là hắn biên đi ra lấy cớ. Không chịu sao? Vậy ngươi đi quỷ cửa thành học chó sủa A. Đường sinh chẳng muốn nói sao. Hắn vậy mới không tin Thảo Thiên Mã lần này chuyện ma quỷ. Hắn sư tôn thân là linh đan sư, tiến đưa chân truyền đệ tử lễ vật sẽ là phi hành pháp bảo. Muốn đưa cũng có thể tiến đưa lò đan hoặc là khả di phụ trợ luyện đan pháp bảo mới được là a. Lừa gạt ai đó. Người! Thảo Thiên Mã nghe xong, sắc mặt càng khó coi. Tiền bối. Hắn đành phải quay đầu đi cầu đường anh trấn. Đường anh trấn chứng kiến đường sinh bộ dạng này bộ dáng, hắn tuy nhiên thân là lão tổ tông, nhưng là không tốt Phật Đường Sinh mặt mũi, dù sao đang đấu đổ ước thế nhưng mà Đường Sinh thắng được đến. Hơn nữa đường sinh là gia tộc thắng được lại như thế hơn tài nguyên cùng tài phú. Chính nguyên lựa chọn A. Đường Anh chấn lạnh lùng nói.